Vương Tiên Sinh, chẳng lẽ không mang theo thượng hoắc cô nương cùng đi sao? Triệu Thịnh đột nhiên không kịp giữ phòng, đối Vương Trạch Duệ hành vi thật là khó hiểu. Theo lý thuyết, hắn hẳn là cũng không nghĩ hoắc miên rời đi. Vì cái gì không nghĩ phương nghĩ cách lưu lại nàng? Ngược lại đi được như thế tiêu sái đương nhiên. Không được, nếu là hoắc cô nương đi, chỉ sợ sẽ trì hoãng nàng hành trình, liền không phiền toi nàng. Không nghĩ tới Vương Trạch Duệ mở miệng như thế lễ phép. Triệu Thịnh nhất thời á khẩu không trả lời được. Liên Vương Trạch Duệ đều không có giữ lại, hắn lại còn có cái gì tư cách nói thêm nữa. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Triệu Thịnh vẫn là đi theo Vương Trạch Duệ. Từ Hoắc Nghiên trước mắt biến mất không thấy. Khi bọn hắn chân chính rời khỏi sau, Hoắc Nghiên mới cảm thấy một loại mạc danh cô độc cảm. Rốt cuộc vẫn là muốn bị lưu lại. Chẳng qua, chỉ cần thoáng kiên trì một chút, bọn họ liền sẽ từ bỏ, nàng còn có thể như thế nào đâu? Hoắc Nghiên một mình cười cười, khóe miệng mãn hàm tự dễ ức. Mây mắn không có bắt lấy trên vai tay mãi, như vậy nàng có thể tiếp tục bước lên hành trình. Mục Nhiễm chăn cảnh Vương phủ chung một mảnh bình thản. Hoàn toàn nhìn không ra Mục Nhiễm thân bệnh nặng trên giường dấu hiệu, người hầu qua lại đi lại khi, mỗi người thần sắc như thường, bất luận làm cái gì đều gọn gàng ngăn nắp. Thậm chí không có nghe được một câu lớn tiếng ồn nào. Mỗi người nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ, cử chỉ càng không chút nào tản mạn. Vương Trạch Duệ không để tâm trung kính nghệ, to như vậy một cái Vương phủ, trong phủ vô số người hầu Thế nhưng đều có thể bị mục nhiễm chăn, rệ rò đến như thế khiêm tốn có lễ. Thật sự xem như một loại năng lực. Không biết nhị hoàng tử điện hạ lúc này ở nơi nào. Một đường bước nhanh đi tới, Vương Trạch Duệ nhịn không được đối phía trước Triệu Thịnh truy vấn. Bởi vì hắn phát hiện, con đường này cuối, căn bản không giống như là mục nhiễm chăn tầng cung. Ở trong thư phòng, Triệu Thịnh không thể nề hà phun ra mấy chữ. Từ cung hoắc nghiên phân biệt sau, hắn liền trở nên tâm sự nặng nề, giống như đối Vương Trạch Duệ mới vừa rồi đáp lại. Phá lệ chú ý. Thư phòng. Không phải nói nhị hoàng tử đã nằm trên giường không dậy nổi sao? Đương hỏi như vậy nhiều, Vương Tiên Sinh đi nhìn liền biết. Triệu Thịnh tâm tình hơi lo âu. Hanh đầu khi bước chân như gió, bước thiết tưởng đuổi tới Mục Nhiễm chắn trước mặt. Điện hạ, tiến. Bên trong truyện ra Mục Nhiễm chăn trầm thấp thanh âm. Ở Vương Trạch Duệ kinh ngạc trung, Triệu Thịnh nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến môn. Giơ tay nhấc chân dàn, trở nên cung kính có lễ, cùng đối những người khác hoàn toàn bất động. Nhị hoàng tử hắn. Ở nhìn thấy Mộc Nhiễm chăn kia một khắc, Vương Trạch Duệ nghẹn họng nhìn chân trối. Trước mắt Hắc Y Địa đẫm bạn, ở trước bàn tính toán không nói. Dụ mắt chi gian, lông đậm lông mi ở không trung run nhẹ nhẹ. Mộc Nhiễm chăn xem đến thực nghiêm túc, cơ hồ không có phát hiện, Triệu Thịnh phía sau còn có một người. "Điện hạ, Vương tiên sinh đã tới." Nói xong, Mộc Nhiễm chăn năm ngón tay hơi trệ, lúc này mới sâu kín ngước mắt, lại chỉ thấy Vương Trạch Duệ một người đứng ở tại chỗ. Cái kia từ trước vẫn luôn đi theo hắn phía sau nữ tử, hiện giờ đã không thấy tung tích. Một tia như ẩn như hiện thất vọng, từ mục nhiễm chăn con ngươi chợt lóe mà qua. Hắn không có làm này cảm xúc liên tục lâu lắm, liền bất động thanh sắc tối đầu, như nhau thường lui tới thanh âm lạnh băng. "Nga, tới nói liền cho bổn vương nhìn xem." Giọng nói rơi xuống, đã là vươn tay trái. Hình như là làm vương trách dụệ tới vì hắn bắt mạch. Từ đầu đến cuối đều không có hỏi qua, vì cái gì hoắc nghiên không có tới? tiểu hồ đối chuyện của nàng thơ ư? Triệu Thịnh biết, nếu là hắn không chủ động nhắc tới, Mục Nhiễm chắn là tuyệt đối sẽ không xuất khẩu hỏi. Ai làm cái này nhị hoàng tử, xưa nay đã như vậy cao ngạo đâu. Hắn trong lòng thở dài, khẩu thượng lại tùy tùy tiện tiện nói, điện hạ Thịnh thứ lỗi, vốn dĩ chúng ta có thể sớm một chút trở về. Nhưng là thuộc hạ ở trước cửa vừa lúc gặp Hoắc Cô Dung, nàng nói nàng phải đi, cho nên thuộc hạ chỉ phải cùng nàng đơn giản tố cáo cá biệt. Giang Ba Câu, đem Hoắc Nghiên phải đi tin tức Lăng Yên không một tiếng động truyền đạt cho Mục Nhiễm Chân. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắn kia bình tĩnh như nước Tôn Nhan, nháy mắt trở lên tái nhợt đi xuống. Theo sau lượt hiện kinh ngạc nhìn phía Triệu Thịnh. Một phen chăm chú nhìn qua đi, lại chiều Vương trạch duyệt nhìn thoáng qua. Cao cái gì đừng? Hoắc Nghiên phải đi. Đi nơi nào? Rốt cuộc không chế không được. Mục Nhiễm Chân vấn đề liên tiếp hỏi ra tới, ở biết được Hoắc Nghiên phải rời khỏi lúc sau. "Không tội, Hoắc cô nương nói trong nhà có việc gấp, cần thiết phải đi về." cho nên đi trước. Nhưng mà, tính trạng một bên, chẩm mặc không nói Vương Trạch Duệ, cuối cùng hiểu rõ một sự kiện. Nguyên lai Triệu Thịnh lúc ấy là cố ý ở Hoắc Nghiên trước mặt nói ngoa, mục đích chính là muốn cho nàng cùng tới Vương phủ. Bất quá là không nghĩ làm nàng đi đi, cho nên nói mục nhiễm chân bệnh tình, căn bản không có Triệu Thịnh nói như vậy nghiêm trọng, tưởng tượng đến hắn bình yên vô sự. Vương Trạch Duệ liền hết sức tức giận, hồi tưởng khởi Thiên Nghiên quán ngày ấy ban đêm, càng là trong cơn giận dữ. Nói đến cùng đều là bái nhị hoàng tử ban tạo. Nếu không phải nhị hoàng tử như thế vô tình, Hoắc cô nương cũng sẽ không đi không từ giá. Lời này còn có vài phần đối mục Nghiễm chăn trách cứ. Giống như Hoắc Nghiên phải đi lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì hắn. Mục Nghiễm chăn nghe vậy mày kiếm giơ lên, lặp lại một lần trong lời nói cuối cùng bốn chữ, đi không từ giá. Hồi điện hạ nói, buổi sáng thuộc hạ gặp được Hoắc cô nương thời điểm, nàng cũng không giống như muốn cho chúng ta biết, nàng phải đi sự. A Mục Nhiễm Chân cười lạnh một tiếng. Trong đầu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, Hoắc Nghiên thừa dịp sáng sớm ánh sáng nhạt, lặng lẽ ra khỏi thành tình hình. Nang thế nhưng muốn chạy trốn, không có hắn cho phép, tưởng rời đi kinh thành. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Mục Nhiễm Chân không nói hai lời, phất tay áo dựng lên. Nang hiện tại ở nơi nào? Đã ra khỏi thành sao? Vương Trạch Duệ đang muốn bắt mạch tay, bị Mục Nhiễm Chân sinh sôi đẩy ra. Không chút do dự, mắt đều không ngáy mắt. Điện hạ muốn đi tìm Hoắc cô nương sao? Triệu Thịnh hỏi ra Vương trạch duyệt trong lòng suy nghĩ, hai người cùng là khó hiểu, lẳng lặng chờ đợi Mộc Nhiễm chăn trả lời. Trả lời trước bổn vương, chúng ta ra tới thời điểm giống như Hoắc cô nương mới vừa đi. Hiện tại đại khái đã tới rồi cửa thành, nếu chạy tới nơi hẳn là còn kịp. Tới hay không đến kịp, đều phải xem duyên phận. Điểm này Mộc Nhiễm chăn cùng bọn họ đều hiểu, cho nên hắn không hề chần chờ, đem trong tay giấy viết thư vứt bỏ không thèm nhìn lại. Mâu đen cầm ý liề đã vòng qua góc bàn, mắt thấy muốn Từ Vương trách dụe bên người đi ngang qua nhau. Đương nhiên nghe được Vương trách dụe chất vấn, vì cái gì nhị hoàng tử muốn đi tìm nàng? Vì cái gì? Mục Nhiễm chân chính mình đều không thể trả lời, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cho bọn hắn tìm cái lý do qua loa lấy lệ. Bốn vương ngay lúc đó bèn, chính là Vương tiên sinh cùng Hoắc cô nương cùng nhau xem. Hiện giờ xảy ra vấn đề, sao có thể làm nàng một người chạy thoát? Thật là như vậy sao? Vương trách dụe ý vị thâm chứng hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn có thể tìm ra cái thứ hai lý do?" Mục Nhiễm Chân không đáp hỏi lại. Chương 77 Cửa thành xung đột. Hoắc Cô Nương hiện tại hẳn là tới rồi Nam Thành môn. Đây là Vương Trạch Duệ đối Mục Nhiễm Chân cuối cùng một câu. Hắn hình như là cố ý cấp ra biệt tác. Bất quá này cũng chỉ là hy vọng Mục Nhiễm Chân thật sự có thể mang về Hoắc Nghiên. Mặc dù người này không phải Vương Trạch Duệ chính mình. "Hảo." Một câu đa tạ đều là dư thừa, bởi vì tựa hồ trừ bỏ Hoắc Nghiên, ai nấy đều thấy được tới. Vương Trạch Dụe ái mộ với nàng. Triệu Thịnh, ngươi trước dẫn người chạy đến cửa nam. Đúng vậy. Triệu Thịnh lĩnh mệnh mà đi. Còn tại chỗ Mục Nhiễm chăn, đương nhiên xoay người. Cặp kia sắc bén hai trong mắt, vẫn không lúc nhích dừng hình ảnh ở Vương Trạch Dụe trên người. Hắn có chuyện phải đối Vương Trạch Dụe nói. Nhị hoàng tử có gì phân phó? Ngươi vị Hoắc Nghiên, không tiếc công nhiên chống đối bọn vương. Vì cái gì? Chẳng lẽ Mục Nhiễm chăn lưu lại, chính là vì hỏi cái này loại, không hề ý nghĩa vấn đề sao? Vương chạch dệ tưởng không rõ hắn ý đồ. Ta chỉ là nhìn không được, nhị hoàng tử đối hoác cô nương quá vô tình. Vì tìm nhị hoàng tử, hoác cô nương một đường bùn ba, không biết ăn nhiều ít khổ. Thật vất vả ngao tới rồi hiện tại, ngươi lại như thế vũ nhục nàng. Gần chỉ là bởi vì nhìn không được sao. Không có một chút chính ngươi nguyên nhân. Nhị hoàng tử là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không thích nàng? Mục nhiễm chăn hỏi đến nhất châm kiến huyết, không có chút nào mịt mờ. Không thích. Lời này cơ hồ là buộc miệng tột ra, căn bản không có trải qua hắn nghiêm túc suy xét. Thế nhưng giống ở cố ý phủ định cái gì? Thuần túy là vì Tị Hiêm mà phủ định, không quan hệ cảm tình. Phải không? Mục Nhiễm chăn lời nói có ẩn ý, mặc dù chỉ có đơn giản hai chữ, lại cấp Vương Trạch Duệ cực đại trọng áp. Hắn còn muốn nói gì? Mục Nhiễm chặn lại vô tâm lại nghe, bước chân đã vòng qua Vương Trạch Duệ, hướng phòng ngoại bước đi đi. Thật lâu lúc sau, mới từ nơi xa sâu kín truyền đến hắn thanh âm. Ở bổn vương chưa từng trở về phía trước, còn Thỉnh vương tiên sinh tại đây kiên nhẫn chờ đợi. Vương Trạch Duệ không có cự tuyệt. Hắn cũng đang muốn nhìn xem, mục nhiễm chân rốt của có thể hay không mang về Hoắc Nghiên. Nam thành trước cửa, phía trước mấy cái binh lính hét to không ngừng, thoạt nhìn bộ mặt hung ác, hảo những người này đều bị ngăn lại mỗi người kiểm tra. Cũng không biết vì cái gì, người này trong bao quần áo trang chút cái gì. Như thế nào như vậy kỳ quái. Đứng ở Hoắc Nghiên trước người binh lính, trong miệng tuy đang hỏi tay mãi, Ánh mắt dừng ở nàng kiều mỹ dung nhan phía trên. Nàng chỉ cảm thấy này tầm mắt dị thường dơ bẩn. Bất quá là chút đi xa quần áo, cũng không có cái gì kỳ quái. Hoắc Nghiên không chút khách khí giải thích. Không nghĩ cùng hắn quá nhiều nói chuyện với nhau. Ai biết, kia binh lính lại giống nổi lên hứng thú. Bắt đầu ở Hoắc Nghiên bên thái lại nhảy, đem tay nhảy tới bỏ, cho chúng ta điều tra một phen, nếu không liền không thể qua này cửa thành. Này yêu cầu có phải hay không có chút vô lễ? Bọn họ là tại hoài nghi Hoắc Nghiên sao? Nàng chán ghét bị người không tín nhiệm. Nếu ta nói không đâu." Hoắc Nghiên ngẩng lên ngẩng đầu, một fan thể sống chết bảo vệ bộ dáng. Kia binh lính hộ chi hậu giác, nếu muốn kiểm tra nàng tay mải, không thể quá mức cứng ngạnh. Một giới bình dân, cư nhiên còn cùng chúng ta nói không. Ngươi không biết chúng ta là người nào sao? Biết." Một câu triều đình chó săn chưa xuất khẩu. Bọn lính đã thật là không kiên nhẫn, đem Hoắc Nghiên hướng phía sau cửa đẩy đi, cùng kia phiến rời đi cửa thành càng ngày càng xa. Không nên ép chúng ta động thủ, nhanh lên mở ra tay mãi. Nếu mở ra, bên trong không có ngươi cho rằng đồ vật, vậy nên làm sao bây giờ? Hoắc Nghiên bị như vậy cỡng bức, trong lòng tự nhiên nổi lên cái ngật đáp. Còn có thể làm sao bây giờ? Ra không ra thành đều là chuyện của ngươi, chúng ta chỉ là vì an toàn khởi kiến. Nếu ta không cho các ngươi xem đâu, này không phải do ngươi." Binh Lĩnh nói xong, nháy mắt đi phía trước, trong tay trường kiếm chiếu Hoắc Nghiên huy tới. Tiện sắc bén mũi kiếm Ngãy mắt nhắm ngay Hoắc Nghiên cổ. Hai bên rằng co bên trong, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. "Không được vô lễ." Thanh âm này quá mức quen thuộc, liền tính không có quay đầu lại, Hoắc Nghiên cũng có thể biết là ai tới. Chỉ là khiếp sợ chính là, người nọ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ không phải đã ở Thiên Nghiên quán trước nói xong lời từ biệt sao? Kiêu binh lính nhìn đến người tới, trường kiếm đột nhiên giơ lên. Ngãy mắt từ Hoắc Nghiên giữa cổ triển xuống dưới. Bọn họ còn ở trong lòng thầm nghĩ, Hoắc Nghiên cùng trước mắt người này rốt cuộc là cái gì quan hệ? Gặp qua Triệu hộ vệ. Không đổi. Người tới đúng là Triệu Tịnh. Các ngươi đang làm gì? Nhưng mà, không chỉ có tới Triệu Tịnh. Một cái khác trầm thấp mất tiếng tiếng nói, từ Triệu Tịnh phía sau sâu sâu kín bay tới khi, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Ai đều không thể tường được, nhị hoàng tử Mục Nhiễm chăn sẽ đích thân tới cửa nam. Hơn nữa ngồi ở trên ngựa đen anh tuấn dáng người, lộ ra một cổ như ẩn như hiện tức giận. Chẳng lẽ là này đó binh lính hành động khơi mào hắn lửa giận. Sợ tới mức này đàn binh lính sôi nổi quỳ rạp xuống đất, ai cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn lại Mục Nghiễm Chân. Không biết nhị hoàng tử điện hạ tiến đến, mong rằng điện hạ thứ tội. Những lời này trăm miệng một lời, khó được chỉnh tề thống nhất. Mục Nghiễm Chân sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nhìn quét toàn trường, chỉ có Hoắc Nghiên không có giống những người khác giống nhau quỳ xuống. Ngược lại như nhau lúc ban đầu, gắt gao ôm nàng tay mãi, không có buông ra ý tứ. Thửa như đang nói, bất luận ai tới, bất luận phát sinh cái gì nàng đều sẽ không thay đổi tâm ý. Ngươi vì cái gì không cho bổn vương hành lễ? Hắn có chút cố tình nhằm vào, chỉ vào Hoắc Nghiên, thần sắc một chút lạnh nhạt đi xuống. Nếu là nhị hoàng tử muốn cho dân nữ hành lễ, kia dân nữ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Hoắc Nghiên đáp lại không có chút nào độ ấm, lãnh đạm không thua Mộc Nhiễm Trăn. Hai người chi gian hình thành kỳ quái giằng co, ai cũng không biết nguyên nhân, cũng không rõ vì cái gì Hoắc Nghiên hoàn toàn không sợ hãi Mộc Nhiễm Trăn phải biết rằng, nhị hoàng tử không chỉ là ở triều đình, toàn bộ kinh thành bên trong đều không có mấy người không sợ hắn. Làm người cao ngạo lênh khốc, nghe nói hắn thưởng phạt phân minh, ghét gai ác như kẻ thù, thủ đoạn càng là sấm rền gió cuốn, cũng không ức ác bản thủ. Có đôi khi cơ hồ có thể xem như bất cận nhân tình. Ngay cả chính mình nhiều năm bà tốt, một khi phạm vào cái gì sai, hắn đều sẽ không nhân từ nương tay. Cho nên không có mấy người dám đối với hắn vô lễ vượt mức. Hoặc nguyên là cái thứ nhất cũng như là cuối cùng một cái. Ngươi tới, đem cái này vô lý điều dân cho bổn vương mang về. Mục Nhiễm chăn không muốn nhiều lời, lạnh lùng chiều Triệu Thịnh mệnh lệnh. Theo sau liền giải thích đều không có, xoay người giơ roi. Kia lời nói lại làm Hoắc Nghiên vạn phần ngoài ý muốn, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, Mục Nhiễm chăn thế nhưng sai người đem nàng chảo trở về. Đúng vậy. Triệu Thịnh tự nhiên minh bạch. Nay bất quá là Mục Nhiễm chăn mang nàng trở về lấy cớ. Nếu không như thế nào có thể đạt tới mục đích Ngươi tới. Đem này điêu dân mang về cảnh vườn phụ. Ra lệnh một tiếng, lập tức nhảy lên vô số binh lính, đem Hoắc Nghiên bao quanh vây quanh. Đi thôi. Bọn họ còn tính khách khí, không có đối nàng quá mức thô lỗ. Nhưng lần này phân khách khí, lại không có đổi về Hoắc Nghiên thỏa hiệp. Nàng hơi hơi lui về phía sau, mắt lạnh đánh giá trước mắt binh lính. Ta mới sẽ không theo các ngươi đi. Cuối cùng, nàng cô chấp họp ra mấy chữ. Cái này làm cho Mục Nhiễm chăn ở giữa không trùng tay. Trung quy chỉ trệ không tiến. Này nhưng không phải do ngươi. Trong đó một người nói xong, đem trường kiếm từ bên cạnh người rút ra. Dây lát chi gian. Vô số sắc bén mũi kiếm, đều hành ở hoác nghiên trước người. Uy hiếp chi ý chưa từng có tăng gọn. Nàng lại bất vi sở động, lại là không quan tâm đi phía trước một bước. Mắt thấy trường kiếm sắp đâm vào nàng váy đỏ. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo hắc ảnh bay nhanh đánh lút lại. Phanh. Trưng 78 không màng tất cả đẩy ra trở ngại. Đưa mục nhiễm chăn vỏ kiếm, đánh vào bọn lính trường kiếm khi. Hắn từ lưng ngựa nhảy xuống, duỗi tay cầm gần ở Hoắc Nghiên trước người mũi kiếm. Điện hạ. Cùng với Triệu Thịnh một tiếng kinh hô, chỉ thấy máu tươi giống như dòng suối nhỏ, quần quật không ngừng từ mục nhiễm chăn lòng bàn tay chạy xuống. Không chỉ là đám kia bọn lính thần sắc đại biến, liên Hoắc Nghiên đều trợn mắt há hốc mồm, không màng tất cả đẩy ra trở ngại. Hướng mục nhiễm chăn chạy qua đi. Thế nào? Người tay không có việc gì đi. Nàng thênh nghiêm khò nén Lô Âu, ánh mắt không có một khắc rời đi qua hắn tay. Lo lắng chi sắc buộc lộ ra ngoài, lại cũng gợi lên Mộc Nhiễm chân khỏe miệng một tia cười nhạt. Kia nháy mắt, hắn giống như cảm giác không như vậy đau. Chầm rãi buông tay khi, một đạo chói mắt miệng vết thương thình lình xuất hiện ở phức tạp hoa văn thượng. Hoắc Nghiên không chút do dự nắm tay hắn lên, đặt ở trước mắt, tỉ mỉ kiểm tra thương thế. Kia thật cẩn thận bộ dáng, càng là làm Mộc Nhiễm chân ý cười ra tăng. Nhưng vào lúc này, Bên người mọi người sôi nổi tiến lên, bước chân lại bị Mục Nhiễm chặn giờ tay ngăn lại. Hắn bất động thanh sắc dùng một cái tay khác, nhẹ nhàng chiều bọn họ vẫy vẫy. Nay hành động, thậm chí đều không có kinh động đến Hoắc Nghiên. Ngươi có phải hay không ngốc tử? Làm gì muốn đột nhiên xông tới? Ngươi chẳng lẽ không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Ta cũng không tin. Bọn họ chẳng lẽ còn thật dám ở chỗ này giết ta sao? Hoắc Nghiên mang theo khóc nước mắt trách cứ, thế nhưng không có làm tức giận Mục Nhiễm chan luôn luôn tâm tính lạnh nhạt hắn. Có chút chân tay luống cuống nhìn trước mắt một màn này. Rõ ràng là hắn bị thương. Như thế nào ngược lại chọc khóc Hoắc Nghiên. Hắn cũng không biết nên như thế nào hướng nàng, khóe miệng run rẩy, cuối cùng đơn giản giơ tay, nhẹ vỗ về Hoắc Nghiên không ngừng khóc nức nở phía sau lưng. Kia vụng vẻ bộ dáng. Rốt cuộc làm Triệu Thịnh không có nhịn xuống, phát một tiếng nợ nụ cười. Cười cái gì cười? Mục Nhiễm chăn cảm thấy cực kỳ quấn bách, hung hăng ngoái đầu nhìn lại, chiều Triệu Thịnh trắng liếc mắt một cái. Lúc này mới phát hiện, ở đây ánh mắt mọi người đều dừng hình ảnh ở hắn cùng Hoắc Nghiên trên người, hơn nữa đều là một bộ kinh vi thiên nhân bộ dáng, giống như đối mục nhiễm chân hành động vạn phần khiếp sợ, không dám tin tưởng rồi lại không dám biểu lộ cảm xúc. Mục Nhiễm chân lập tức bình tĩnh, lạnh lùng rút về tay phải, trên mặt kia Ti Ôn Nhu không thấy tung tích, lại đổi về từ trước hờ hững. Còn không mau đem người này trả trở về. Kia chuyển biến quá mức đột nhiên, làm Hoắc Nghiên sững sờ ở tại chỗ. Còn ở Trinh Lang Phía sau liền có người tiến lên, thô lô bắt nàng hai tay. Đau đến nàng thấp thấp tê một tiếng. Cùng lúc đó, mục nhiễm chăn màu mắt dùng mình, tựa hồ đối kia hai cái binh lính nói cái gì đó. Nhưng ở trước mắt bao người, lời nói đến bên miệng, lại nuốt hồi trong bụng, cuối cùng hóa thành không tiếng động. Điện hạ, tay của ngài không có việc gì đi. Mắt thấy hoác nghiên bị người mang về cảnh vương phủ. Triệu thịnh vội đi lên trước tới, mang theo sầu lo nhìn phía mục nhiễm chăn tay phải. Sao biết hắn đối triệu thịnh? cùng Hoắc Nghiên hoàn toàn bất động. Thậm chí liền xem cũng chưa làm hắn xem một cái, hắc tay áo cũng đã che khuất hắn năm ngón tay. Nếu không phải không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất vết máu, ai đều nhìn không ra Mộc Nghiễm Chân trên tay bị thương. Hắn biểu tình từ đầu đến cuối đều vân đạm phang khinh, giống như lòng bàn tay miệng vết thương căn bản không tồn tại giống nhau. Không sao, chính là huyết còn ở. Đi thôi." Không đợi Triệu Thịnh nói xong, Mộc Nghiễm Chân đã xoay người lên ngựa, vô tâm lại ở chỗ này ở lâu. Nhưng mà Ở hồi trình trên đường, triệu thịnh trung quy nhịn không được, rụng ngừa gần đến mục nhiệm chăn bên cạnh người, do dự vài lần, ra tiếng hỏi, điện hạ chẳng lẽ đều không cảm giác được đau không? Ai biết? Mục nhiệm chăn chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, thần sắc như thường hỏi, người cảm thấy đâu? Kia điện hạ vì cái gì không có bất luận cái gì thống khổ? A. Tựa hồi trừ bỏ hoắc nghiên ở ngoài người. Mục nhiệm chăn đều là tích tự như kim, có thể ít nói một chữ chính là một chữ ức cũng không có bất luận cái gì cùng người khác nói chuyện nhiều hứng thú. Quả nhiên vẫn là không giống nhau. Mặc dù Mục Nhiễm Chân khẩu thượng không nói, hắn môi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đã để lộ ra quá nhiều bí mật. Đáng chết Mục Nhiễm Chân. Hoắc Nghiên trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần. Thế nhưng liền như vậy không thể hiểu được, bị mang về cảnh vương phủ. Nàng thậm chí đã quên đi như thế nào đến ngày một bước, lúc ban đầu nàng hạ quyết tâm nhất định phải rời đi. Vốn tưởng rằng bất luận phát sinh cái gì đều sẽ không thỏa hiệp, lại không ngờ Mục Nghiễm chăn bị điểm vết thương nhẹ, nàng liền khống chế không được vọt qua đi. Hiện giờ đã không có để nhị loại lựa chọn. Nàng sâu kín thở dài. Nay vẫn là lần đầu tiên bước vào Mục Nghiễm chăn phủ đệ. Tuy là lấy phạm nhân thân phận đi vào, nhưng nhìn đến cảnh Vương phủ trong nháy mắt kia, Hoắc Nghiên hai mắt trợn lên. Nghiễm Nghiên bị trước mắt hành lang gấp khúc đại điện sở chấn động. Nàng mới vào kinh thành, từ trước xem đều là hoắc gia thôn nhà chật nhỏ. Hiện giờ chợt thấy vương phủ, trong lòng kinh dị không cách nào hình dung. Mục nhiễm chăn đem hắn đại điện toàn dùng hắc một khởi động, trên mặt đất phô cũng là màu đen đá cầm thạch. Phóng nhãn nhìn lại, âm trầm mà lại lộ ra một cổ huy nghiêm. Bạch thạch vì vách tường. Hắc bạch đan sen gian, hoác nghiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Mục nhiễm chăn thật đúng là thích màu đen, bất luận là hắn trăm năm bất biến hắc ý thì hề, vẫn là cảnh vương phủ. Đều như đêm khuya khi bầu trời đêm yên tĩnh mà thâm trầm. Tại đây loại trong vương phủ, ai còn dám quá mức t Cho nên những cái đó qua lại xuyên qua người hầu nhóm, vội mà không loạn, hành tẩu lặng yên không tiếng động. Các ngươi đi về trước đi. Phía sau bỗng nhiên một tiếng phân phó, tùy theo mà đến là Mộc Nhiễm chăn tiếng vó ngựa. Áp giải Hoắc Nghiên các binh lính lúc này mới buông tay, cung cung kính kính thối lui đến Mộc Nhiễm chăn phía sau. Đúng vậy. Phàn Phất biết Hoắc Nghiên vì sao xuất thần, Mộc Nhiễm chăn bước chân không ngừng, từ bên người nàng đi qua khi mắt nhìn thẳng, như là cô y đối Hoắc Nghiên làm như không thấy. Nàng hơi hơi sửu sốt. Không rõ mục nhiễm chân ý tứ, không phải đem nàng chói lại trở về sao? Như thế nào hiện tại, nhưng thật ra không quan tâm. Uy, khó hiểu bên trong, Hoắc Nghiên bước nhanh đuổi theo, đang muốn ra tiếng chất vấn. Mặt sau theo tới Triệu Thịnh, lại nắm chặt Hoắc Nghiên trên người dây thừng. Hoắc cô nương đừng có gấp, có cái gì vấn đề, đợi lát nữa lại đi hỏi điện hạ. Vẫn là trước đem dây thừng cởi bỏ đi. Lời này có lý. Hoắc Nghiên dừng lại thân hình, thanh thanh thật thật chờ Triệu Thịnh. Các ngươi điện hạ là chuyện như thế nào? Ta cái gì cũng chưa làm, liền đem ta trói lại lại đây. Ta đảo muốn đi theo hắn nói một chút đạo lý, ta rốt cuộc phạm vào tội gì? Thấy nàng phẫn nộ bất bình, kia Trương Thanh tu dung nhan, còn mang theo tràn đầy tức giận. Triệu Thịnh đem dây thường ném đến trên mặt đất, không trải qua ôm bụng cười cười to. Ai da, ta Hoắc cô nương, ngươi liền cái này đều nhìn không ra tới sao? Ngươi cười cái gì? Vốn là tức giận vạn phần Hoắc Nghiên, thấy Triệu Thịnh đột nhiên nở nụ cười càng là nổi trận lôi đình. Nếu là ngươi thật phạm vào tội gì, kia đi địa phương đã có thể không phải cảnh vương phủ, mà là đánh lao. Ngươi đây là có ý tứ gì? Chính ngươi thể hội. Triệu Thịnh ném xuống một câu, liền ý vị thăm trưởng hướng Mục Nhiễm chăn thư phòng đuổi theo. Lưu lại Hoắc Nghiên một người độc trạm tại chỗ. Sau một lúc lâu, mới hậu chi hậu giác, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai Mục Nhiễm chăn chẳng qua tưởng lưu lại nàng. Chính là vì cái gì? Hắn là có mang loại nào mục đích Không thấy được là Luyến Tiếc Hoắc Nghiên đi thôi, nhất định có mặt khác ý đồ. Nàng trong lòng âm thầm nghĩ, đột nhiên phát hiện, tại đây cảnh Vương phủ trung, nàng căn bản không biết chính mình nên đi nơi nào. Trừ bỏ mục nhiễm chăn đi qua địa phương, nàng không còn nơi đi. Chương 79 thư phòng giằng co. Vương Trạch Duệ rất là khẩn trương, bởi vì kia trận ồn ào tiếng bước chân từ xa tới gần. Nghe qua hình như là một người, lại hình như là vài người. Hắn không biết, cũng không dám đẩy cửa đi xem. Nếu là mục nhiễm chân không có mang về hoạch nhân đâu, chính là hắn lại ở chờ mong cái gì? Kéo kẹt. Môn bị đẩy ra thời điểm, khuôn thuộc hắc y, y. nhảy vào mi mắt. Mục nhiễm chân sắc mặt gợn sóng bất kinh, tay phải huyết lại đang không ngừng chảy xuống, tùy theo mà đến một trận gay mùi huyết tinh. Mà hắn phía sau không có một bóng người. Không ai. Thất vọng, từ Vương Trạch Duệ hai trong mắt chung phần qua. Hắn cái gì đều không có nói, hơi hơi cắn khẩn đôi môi, túi đầu từ hỏng thuốc tìm ra lụa trắng. Điện hạ bị thương, thảo dân tới vì điện hạ băng bó một chút. Liên hỏi đều không có hỏi qua, Nam Thành Môn đến tụt cùng đã xảy ra cái gì, Hoắc Nghiên vì cái gì không ở. Nay hết thảy, rõ ràng đều là Vương Trạch Duệ tâm tâm niệm niệm nhắm sự. Giờ phút này lại đều lưu tại hắn trong bụng, không hỏi, cũng không nghĩ hỏi. Hắn không hỏi, Mục Nghiễm chắn càng sẽ không nói. Chỉ là ngồi trở lại bàn trước, vương kia chỉ bị thương tay phải, tùy ý vương Trạch Duệ rửa sạch tựa dược. Chỉ dựa vào liếc mắt một cái, Vương Trạch Duệ liền nhìn ra nải thương là bị trưởng kiếm gây ra. Điện hạ, điện hạ. Liên ở kia kỳ quái yên tĩnh trung, Triệu Thịnh từ bên ngoài vọt tiến vào, vốn có lo âu, ở nhìn thấy trước mắt kia một màn khi, từ hắn khuôn mặt dần dần tối lui. Treo ở xem trống không tâm, cuối cùng trở về chỗ cũ. Mục Nhiễm chăn không để ý đến Triệu Thịnh kêu gọi, mà là cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ngươi vừa rồi giống như thở dài." "Thở dài?" Triệu Thịnh cho rằng Mục Nhiễm chăn ở đối chính mình sợ. Trong lòng có chút kỳ quái, vừa muốn hỏi đi, vương Trạch Duệ thanh âm đã là vang lên. Là điện hạ nghe lầm. Vì cái gì thở dài? Giống như căn bản không nghe được vương Trạch Duệ phủ nhận, Mộc Nhiễm chăn nhướng mày đầu. Mà vương Trạch Duệ sau lại trầm mặc. Tựa hồ cho thấy, Mộc Nhiễm chăn quả nhiên là đúng, hắn mới vừa rồi đích đích sát sát thở dài một tiếng. Bất quá thanh âm giống như lởm mỏng, thấp mà không nghe thấy. Không nghĩ tới, thế nhưng bị Mộc Nhiễm chăn nghe lọt vào tai chung. Càng không nghĩ tới, Hàn Thế nói thẳng không cố kỵ truy vấn, "Không có gì, chính là tưởng thở dài mà thôi. Có phải hay không bởi vì ngươi không có nhìn đến Hoắc Nghiên, cho nên trong lòng thực thất vọng." Lời này hỏi đến nhất trâm kiên huyết, Vương Trạch Duệ cầm rượu bình tay, ở mục nhiễm chăn lòng bàn tay hơi hơi cứng lại. Mặc dù không có trả lời, nhưng cái cứng đờ biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Giống như ai đều đã biết chuyện này, chỉ có Triệu Thịnh một người cảm giác sâu sắc kinh ngạc, không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Nếu nói thất vọng kia thật là có một chút. Rốt cuộc thảo dân cho rằng, nếu là điện hạ nói, tại đây trên đời không có làm không được sự. Lại liên một nữ nhân đều không thể lưu lại. Câm miệng. Ngươi làm sao dám như vậy đối chúng ta điện hạ nói chuyện? Triệu Thịnh rốt cuộc nghe không nổi nữa, giương tay cầm lấy trường kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, lại chiều Vương Trạch Duệ không chút do dự hành qua đi. Cuối cùng thời khắc, Mục Nhiễm chăn nhàn nhạt ngân lại, tầm mắt lại cũng không có, Từ Vương Trạch Duệ trên người rời đi. Nhưng thật ra rất có hứng thú. Cười nói, ngươi liền tính lưu lại nàng lại có ích lợi gì? Ngươi dám nói cho nàng sao? Nói cho nàng ngươi ái mộ với nàng. Bốn dĩ liền không tốt lời nói Vương Trạch Duệ, bị Mộc Nhiễm chăn như thế vừa hỏi, gương mặt trướng đến đỏ bừng, lại có vài phần chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào trả lời. Thật lâu yên tĩnh. Mộc Nhiễm chăn bỗng nhiên sau này đảo đi, phía sau lưng dựa vào đen nhánh lưng ghế thượng. Kia nhàn tản biểu tình, đem về Hoắc Nghiên đối thoại, ngưng hẳn ở kia một khắc. Mà hắn tầm mắt Lại lặng yên không một tiếng động rừng ở ngoài cửa, chỉ thấy một mảng hư ảnh từ phía sau cửa nhanh chóng hiện lên. Có người, hơn nữa là cái nữ nhân. Xuất hiện ở cảnh Vương phủ nữ nhân duy nhất sẽ chỉ là Hoắc Nghiên. Nàng hoàn toàn không thể tin được, vừa rồi ở phía sau cửa nghe được cái gì? Vì cái gì đối mặt mục nhiễm chăn hỏi chuyện, Vương Trạch Duệ không đi phản bác, ngược lại lựa chọn trầm mặc. Chẳng lẽ hắn thật sự ái mộ với nàng? Hồi tưởng khởi quá khứ đủ loại Hoắc Nghiên trong lòng cảm khái vô hạn. Nguyên Lai Vương trạch duyệt đối nàng hảo, đều không chỉ là bằng hữu bình thường chi tình. Hoắc Nghiên như thế nào không có sớm một chút phát hiện điểm này. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận, không nên cùng Vương trạch duyệt đi được thân cận quá. Nghĩ đến đây, nàng quải quá một đạo cẩm vòm, tìm ra yên lặng vườn ngồi xuống. Suy nghĩ xuất thần hết sức, vì nàng nên đi nơi nào mà nóng đổi lên. Biết Vương trạch duyệt tâm tư lúc sau, xoay chuyển trời đất nghiên quán chỉ sợ không ổn, hai người gặp nhau cũng sẽ xấu hổ. Nhưng không đi Thiên Nguyên quán, nàng lại có thể đi nơi nào đâu? Vương Tiên Sinh, kỳ thật, Triệu Thịnh đang muốn vì Mục Nhiễm chăn biện giải, kỳ thật Hoắc Nghiên đã bị mang về cảnh Vương phủ. Xem không được hắn như thế nhẹ xem. Lời nói lại bị Mục Nhiễm chăn cấm ở trong miệng, hắn tựa hồ cũng không nguyện làm Vương Trạch Duệ biết. Nhìn ra điểm này Triệu Thịnh, tuy không biết Mục Nhiễm chăn tính toán, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Vội vàng câm miệng, đối này ý miệng không đề cập tới. Kỳ thật cái gì? Ở Vương Trạch Duệ truy vấn hạ, Triệu Thịnh bài trừ vài phần mỉm cười, bậy bà nói, kỳ thật chúng ta điện hạ bệnh không tính quá nặng, lúc ấy ta chẳng qua là vì lừa hoắc cô nương, muốn cho nàng cùng tiến đến. Mới có thể cô ý nói ngoa, ai biết, nàng thế nhưng đối nảy thơ ơ. Nói xong, Triệu Thịnh mới ý thức được chính mình phạm vào cái gì thiên đại sai. Không ngoài sở liệu. Mục Nhiễm chăn sắc mặt nháy mắt biến thành đen, giống như mây đen giăng đầy phía chân trời. Hắn nhìn chăm chú Triệu Thịnh, từng câu từng chữ hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì kêu nàng thở ư? Điện hạ có thể là thuộc hạ nhớ lầm, chỉ là chỉ là Hoắc cô nương nghe nói, nhị hoàng tử điện hạ thân hoạn bệnh nặng, lại vẫn là khăng khăng phải đi, căn bản không có nghĩ đến ý tứ. Vương Trạch Duệ chút nào không cho Triệu Thịnh mặt mũi. Đem hắn lập loè này từ nói, toàn bộ đối mục Mộc Nhiễm chăn nói thẳng ra. Liên Tính biết Vương Trạch Duệ là cố ý chọc giận. Mộc Nhiễm chăn khẽ miệng như cũ căng chặt lên. Hắn không hề nhiều lời, màu mắt lại trở nên vài phần âm trầm. Hờ hướng đảo qua trước mắt Vương Trạch Duệ. "Triệu Thịnh, nếu không có việc gì, liền trước đưa Vương tiên sinh trở về đi." Nay nói lệnh đuổi khách rõ ràng mà kiên quyết. Vương Trạch Duệ đứng dậy, chậm rãi đem đồ vật thả lại hồng thuốc, giống như cũng không có lưu lại tính toán. Hai người chi gian không khí, không biết khi nào trở nên vi diệu lên. "Đúng vậy." Gia phủ trên đường, Triệu Thịnh mang theo Vương Trạch Duệ vòng đi vòng lại. Rõ ràng thực đoản một quãng đường, thế nhưng đi rồi một nén nhang thời gian. Này lộ theo tới thời điểm như thế nào có chút không giống nhau. Vương Trạch Duệ rốt cuộc phát hiện chút cái gì, một bước chắn Triệu Thịnh trước người, đầy mặt nghi hoặc hỏi đến. Vương tiên sinh có phải hay không nhớ lầm? Tại đây trong Vương phủ, ta Triệu Thịnh chẳng lẽ còn có thể đi nhầm lộ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định bình yên đem Vương tiên sinh đưa đến trước cửa. Có Triệu Thịnh hứa hẹn, Vương Trạch Duệ mới đưa tin đem đi. Đem đường đi tránh ra. Kỳ thật này lộ đích sắc cùng tới khi không giống nhau. So từ trước xa rất nhiều. Đều là bởi vì, Triệu Thịnh thuận theo mục nhiễm chân ý tứ, tưởng Tân Trâm Phương nhìn kế, làm Vương Trạch Duệ cùng Hoắc Nghiên sai khai, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tương lộ, tuyệt đối không thể làm Vương Trạch Duệ biết Hoắc Nghiên không có đi. Triệu hộ vệ, đột nhiên, Vương Trạch Duệ gọi lại Triệu Thịnh, không hề đi phía trước một bước, như là nhớ tới cái gì muốn hỏi. Làm sao vậy? Triệu Thịnh cầm lòng không đậu khẩn trương lên. Hoắc cô nâng nàng, là như thế nào quyết tuyệt? Chương 80 Hoa Viên Tiễn Nói, cái này Triệu Thịnh thật là không hảo trả lời vấn đề này. Sa ở trong Vương phủ Hoắc Nghiên, Minh Tư khổ tưởng, vẫn nghĩ không ra một cái hảo biện pháp. Nàng duy nhất hối hận sự là ra tới phía trước, đem sở hữu bạc đều lưu tại Thiên Nghiên quán. Hiện giờ chỉ có hồi hoạch ra thôn lộ phí. Xem ra hiện tại duy nhất biện pháp chính là đi tìm mục nhiễm trăn. Nhưng mà, thân ảnh vừa rồi bủi hoa trước lên, kia trầm thấp mà có từ tính thanh âm, liền ở Hoắc Nghiên bên tai vang lên. Ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Không biết có phải hay không Hoắc Nghiên nào rác. Tổng cảm thấy Mộc Nghiễm chán điệu, hỗn loạn không dễ phát hiện lửa giận. Lại là nơi nào trêu chọc hắn? Thấy nàng phải đi, hắn thế nhưng dùng kia chỉ bị thương tay, gắt gao nhéo Hoắc Nghiên sau cổ áo. Sau lưng kia cổ lực đạo, làm Hoắc Nghiên không thể không ngừng ở tại chỗ. Từ nay chỉ tay cực nóng độ ấm không khó cảm giác được, Mộc Nghiễm chăn áp lực cảm xúc, hơi không chú ý liền sẽ bùng nổ. Hoắc Nghiên yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Trên mặt thay một mạt cười duyên một chút quay đầu lại nhìn lại. Nhị hoàng tử điện hạ tay đầu không đau. Khẳng định sẽ lôi kéo miệng vết thương, điện hạ vẫn là vô gia, ta bảo đảm không chạy. Cũng không biết là thật sự săn sóc Mộc Nhiễm Chân, vẫn là chỉ vì từ trong tay hắn chạy thoát. Kia thuần tịnh mà thanh triệt tươi cười, Lam Mộc Nhiễm chăn nhẹ một thất thần, nửa phần chần chờ nửa phần tín nhiệm. Ngón tay thật sự từ Hoắc Nghiên phía sau lưng chậm rãi rút lui. Ma nàng quả thực không có lại hoạt động bước chân, thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Ai Nhị hoàng tử thật là thâm minh đại nghĩa. Ngươi, nhị hoàng tử có mệt hay không, muốn hay không ở chỗ này ngồi xuống nghỉ ngơi một chút." Lam dân nữ vì nhị hoàng tử đầm đấm vai. Mục Nhiễm chăn lúc này mới phát hiện, Hoắc Nghiên lệnh nọt lấy lòng, không khỏi giơ lên mày kiếm, một lần nữa đánh giá khả năng giờ phút này biểu tình. Quả nhiên cùng từ trước không giống nhau. Từ trước Hoắc Nghiên quật cường mã cố chấp, luôn là cùng hắn tranh phong tương đối, căn bản không hiểu thoái nhượng. Mà giờ phút này Nàng giống như cố tình ở lệnh hốt mục Nghiễm Chân. Chẳng qua thủ pháp vụ về, làm hắn liếc mắt một cái xuyên qua. Không cần. Mục Nghiễm Chân kịp thời giơ tay, lại chậm một bước, Hoắc Nghiên liền thật sự vì hắn đấm khởi vai tới. Nói đi, có phải hay không có việc yêu cầu ta? Như vậy vừa hỏi, Hoắc Nghiên cười đến càng thêm thâm thúy, nhưng lại trở nên ngượng ngùng xoắn sít, ngược lại có chút ngượng ngùng mở miệng. Lại vẫn có nàng ngượng ngùng mở miệng sự. Mục Nghiễm Chân hơi hơi chỉnh lăng, chật khoanh tay trước ngực, rất có hứng thú hỏi. Ngươi nếu là hiện tại không nói, ta đây đã có thể đi rồi." Giọng nói rơi xuống. Hắn thật sự xoay người phải đi, mắt thấy Hắc Ý Nhi liền phải biến mất không thấy. Hoắc Nghiên đột nhiên giơ tay, gắt gao tích cốc ở Mục Nhiễm chăn trường tụ. "Chờ một chút." Nói, một chữ. Bất quá ngắn ngủn một chữ, khiến cho Hoắc Nghiên bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Nàng liếm liếm đôi môi, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô giáo, mà Mục Nhiễm chăn đã không có nhiều ít kiên nhẫn. "Có thể hay không? Có thể hay không?" Có thể hay không? Đến cuối cùng vẫn là không có nói ra. Mục Nhiễm chăn nhẫn mãi tính tình, con ngươi không chút sức mẹ dừng hình ảnh ở Hoắc Nghiên khuôn mặt. Kia pho tượng hoàn mỹ dung nhan, không có lúc nào là không ở nói cho Hoắc Nghiên. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi. Có thể hay không mượn ít bạc cho ta? Rốt cuộc, nàng đem thanh âm ép tới vùng địa cực, thấp đến giống như ngày mùa hè chùn chùn bay qua. Không có ở không trung lưu lại một tia dấu vết. Ngươi nói cái gì? Mục Nhiễm chăn không biết là không có nghe rõ vẫn là gần chỉ đối nàng lời nói cảm thấy khiếp sợ. Chân vấn chi gian. Hoắc Nghiên lại lặp lại một lần, "Nhị hoàng tử có thể hay không mượn ít bạc cho ta?" "Ta cho ngươi bạc, ngươi nhanh như vậy liền dùng xong rồi." Hắn quả thực không thể tin được, như vậy mấy đại cái dương vàng bạc châu náu, trừ phi nàng tự tiện mua một tòa cung điện, nếu không tuyệt đối không thể. Tại như vậy đoạn thời gian nội dùng xong. Kỳ thật cũng không phải, nhưng là đâu, ngươi biết đến, ta hiện tại người không ở Thiên Nguyên quán, bạc lại ở Thiên Nguyên quán, cho nên Nàng chiêu mục nhiễm chăn chấp chấp mắt, như là muốn cho hắn minh bạch điểm cái gì. Một ít chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời sự. Cho nên cái gì? Mục nhiễm chăn lại không có thuận nàng ý nguyện, không chút khách khí truy vấn. Cho nên ta yêu cầu lộ phí, ít nhất đến làm ta có thể ở hồi hoác gia thôn trước, không đến mức đói chết ven đường đi. Ai nói ngươi phải về hoác gia thôn? Kêu lời nói không mang theo một kêu cảm tình. Cũng nghe không ra mục nhiễm chăn trong lòng suy nghĩ, bất quá hắn kêu dần dần đông lạnh tầm mắt. Lại làm Hoắc Nghiên có chút sợ hãi không trước. Không phải, ta hiện tại cũng không thể xoay chuyển trời đất như quán, càng không thể đại ở Vương phủ bên trong, không trở về Hoắc gia thôn còn có thể đi chỗ nào đâu. Nhị hoàng tử xin thương xót, liền mượn ta chút bạc, ta nhất định sẽ còn. Tựa hồ vài phần khinh thường, Mục Nhiễm chăn ngẩm có ý châm chọc hỏi, như thế nào còn? Dựa ngươi ở Hoắc gia thôn trông chọt còn. Trông chọt làm sao vậy? Được rồi, ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa. Ngươi nếu tưởng lưu tại cảnh Vương phủ cũng không phải không được, nhưng là ta có một điều kiện. Hắn không nghĩ cùng Hoắc Nghiên tại đây tốn nhiều môi lưỡi, đi thẳng vào vấn đề đưa ra chính mình yêu cầu. Lưu tại Cảnh Vương phủ. Mục Nhiễm chần thế, nhưng nói nàng có thể lưu tại Cảnh Vương phủ. Hoắc Nghiên nghẹn họng nhìn chân trối, nhất thời quên muốn đi đáp lại. Ngốc lăng khi, Mục Nhiễm chẳng lại không có chờ nàng hoàn hồn, tiếp tục nói, ta không cần ngươi một phân một hào, ngươi chỉ cần ở trong vương phủ khi ta nha hoàn, hảo hảo hầu hạ ta liền có thể. Nha hoàn Lời này ở Hoắc Nghiên ngoài ý liệu. Bất luận là ở nàng xuyên qua phía trước, vẫn là ở xuyên qua lúc sau, đều chưa từng đã làm người khác nha hoàn, càng đừng nói hầu hạ người khác. Nay việc, nàng chỉ sợ làm không tới. Có thể hay không đổi cái việc làm? Muốn ở bên kia, không đáp ứng liền đi ra ngoài. Mục Nhiễm căn không có cấp bất luận cái gì cơ hội phản bác, cũng không nghĩ thương lượng, thanh âm lạnh nếu sông băng. Căn bản không thèm để ý Hoắc Nghiên có thể hay không đáp ứng. Nàng chứ bỏ đồng ý. Không có để nhị loại lựa chọn, ta đã ứng, ta đã ứng. Tốt như vậy sai sự, người khác tám đời đều cầu không được, ta sao có thể cự tuyệt đâu. Rõ ràng khẩu không hướng tâm, Mục Nhiễm Chân cũng đã nhìn ra. Lại không chút nào để ý. Chờ một lát quản gia sẽ qua tới cho ngươi an bài, ngươi không cần lo đi. Vương phủ quá lớn, ta sợ ngươi lạc đường. Nay rốt cuộc có bao nhiêu cái phòng, thế nhưng sẽ làm hoắc nghiên lạc đường. Nang Nghiên lặng càng khái, biết Mục Nhiễm Chân đều không phải là là ở khoe ra. Hào, ta liền tại đây chờ, tuyệt đối không chạy loạn. Đúng rồi, còn có hai vấn đề muốn hỏi ngươi. Không thể nói dối, cần thiết đúng sự thật trả lời." Nghị hoàng tử mời nói. Mục Nhiễm chăn thanh thanh giọng nói, "Ở nàng chú Mục hạ, mặt không đổi sắc hỏi, ngươi về cái gì không trở về Thiên Nguyên quán?" Trong nháy mắt kia, không khí vài phần đình trệ, ở thư phòng kia một màn, lần thứ hai tái hiện trước mắt. Nàng có chút xấu hổ, lại không thể không đáp, bởi vì ta cảm thấy Ta cùng với vương tiên sinh trai đơn gái chiếc, thường xuyên đơn độc đại ở bên nhau, tựa hồ không tốt lắm. Ngươi hiện tại mới biết được. Mục nhiễm chăn một câu hỏi lại. Hoác nghiên lần thứ hai kinh ngạc, chẳng lẽ hắn sớm đã có loại cảm giác này. Cái thứ hai vấn đề là cái gì? Ngươi, khó được mục nhiễm chăn cũng có muốn nói lại thôi thời điểm. Hoác nghiên trận to hai mắt, không khỏi có chút tò mò, là cái gì làm mục nhiễm chăn đống nhiên ngăn thanh. Ta làm sao vậy? Ngươi nghe triệu thịnh nói ta bệnh tình nghiêm trong khi Vì cái gì không theo chân bọn họ tới cảnh vương phủ?" Lời này vừa hỏi, Hoắc Nghiên tươi cười cứng đờ ở khóe miệng, nàng rốt cuộc cười không nổi. Chương 81: Chân tướng đại bạch. Bởi vì ta cảm thấy, nhị hoàng tử không thấy được có bao nhiêu muốn gặp ta. Hoắc Nghiên lời nói nghiêm túc, không hề có đối mục nhiễm chân có vui đùa chi ý. Nhưng nàng lại không biết, chính mình nói đưa tới mục nhiễm chân cực độ bất mãn. Tùy theo kéo kéo khóe miệng, chợt cười lạnh một tiếng, "Ngươi như thế nào biết ta không nghĩ gặp ngươi?" Ngươi nếu muốn gặp ta, cũng sẽ không như vậy đối ta. Trăng đến giống như đã quên, chúng ta từ trước trải qua quá sự giống nhau. Vốn chỉ là châm chọc một câu, không nghĩ tới đổi lấy lại là Mộc Nhiễm chăn thật lâu chờ mặc. Không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nhẹ giọng nói, ta thật là đã quên. Đã quên? Hoắc Nghiên muốn dĩ nhàn tản tan thành mây khói, không dám tin tưởng quay đầu lại, nhìn Mộc Nhiễm chăn khuôn mặt nghiêm túc. Nàng bỗng nhiên tin hắn nói. Chính là đây là cơ nào buồn cười một sự kiện. Hoắc Nghiên có thể đoán được sở hữu nguyên nhân, duy độc mất trí nhớ là nàng chưa từng nghĩ tới. Ma Mục Nhiễm chần lại vừa lúc như thế. "Ý của ngươi là, ngươi mất trí nhớ?" Nàng hơi mang thử hỏi đi, giống như vì xác nhận. Ma Mục Nhiễm chần lúc này đây không chệ phi lụy, ở nàng chăm chú nhìn hạ, lần từng chữ một, "Không tội, ta mất trí nhớ. Vậy ngươi hết thảy đều là Triệu Thịnh nói cho ta." Trong nháy mắt kia, Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, đã mất pháp rõ ràng phân biệt ra trước mắt thế cục. Chắc không được. Ở lần đầu tiên gặp Ngô Khi, mang mặt nạ mục nhiễm trăn, liền không có nhận ra Hoắc Nghiên. Cho nên mới có hở tới một lần một lần bỏ lỡ. Chính là này lại có thể như thế nào đâu? Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị đều trầm, khó có thể hình dung phức tạp cảm xúc, trong lòng nàng quẩn quẩn không ngừng. "Vậy ngươi lưu lại ta là vì cái gì?" Nàng đột nhiên hỏi. Lại không chiếm được mục nhiễm trăn đáp án, bởi vì kia cổ xúc động, cùng với hắn không ngừng lọt vào thai ảo giác, đều ở nhắc nhở hắn Không thể làm Hoắc Nghiên như vậy rời đi, không thể làm nàng đi. Không phải ta muốn lưu lại ngươi, là ngươi đi không được. Phải không? Mà hắn lấy cớ sớm bị Hoắc Nghiên xuyên thủng. Nàng biết, mục nhiễm chân khẩu không hướng tâm. Mỗi khi hắn nói dối khi, con ngươi tổng hội đằng khởi một tầng đám sương, làm người càng thêm nắm lấy không ra. Liên tính mất trí nhớ, nhưng từ trước thói quen vẫn là không có thay đổi. Vậy như vậy đi, ta lưu tại cảnh vương phủ, không làm ngươi nha hoàn. Nhưng là ta giúp ngươi đánh thức mất đi kia đoạn ký ức, như thế nào? Nay kiện đối mục Mộc Nhiễm Chân, không biết có vài phần hấp dẫn, có lẽ hắn căn bản không muốn nhớ tới từ trước đâu. Hoắc Nghiên lợi thế có phải hay không quá mức vô lực chút? Liên ở nàng thấp thỏm bất an chờ đợi khi, Mộc Nhiễm Chân cười cười, "Có thể." Hắn thế nhưng đáp ứng rồi. Đang lúc Hoắc Nghiên còn muốn mở miệng, bỗng nhiên từ hành lang dài cuối, chạy tới một cái mơ hồ bóng người. Theo bóng dáng càng ngày càng gần, Mộc Nhiễm Chân nhíu mày, nhẹ a nói: Chạy cái gì chạy? Làm sao vậy? Hồi bẩm Nhị hoàng tử, vừa rồi lại có người tới trước phủ đại náo, nói thị phi muốn gặp đến Nhị hoàng tử, nếu không liền không rời đi. Nói chuyện nam tử tuổi bất quá 20 xuát đầu, lại không có nên có non lớt, đảo có vẻ có vài phần lao thành. Nguyên lai là cảnh vương phủ quản gia Vương Tường. Không phải đều nói qua sao? Lại có loại người này, trực tiếp loạn côn đuổi ra đi. Tùy vào bọn họ làm càn, buồn hoàng tử là bọn họ muốn gặp là có thể thấy sao? Mục Nhiễm Chân đã là giận khởi. Phạm La hắn vừa giận, tổng hội trở nên so từ trước càng vị bình tĩnh. Bình tĩnh lại mang theo thật sâu lạnh nhạt. Phát sinh chuyện gì sao? Người nào ở vương phủ trước náo sự? Vì cái gì náo sự? Cô nương có điều không biết, trước đó vài ngày chúng ta nhị hoàng tử, không phải phụ mệnh đi Giang Nam tuần tra, làm không ít tham ô nhận hối lộ quan viên. Nay đó quan viên bỏ tù lúc sau, gia bị sao, người nhà phần lớn đều trôi dạt khắp nơi. Cho nên bọn họ không tiếp xa vào kinh thành thành mau tới rồi vương phủ trước cửa. Kỳ thật đối Hoắc Nghiên, vương tưởng cũng thật là kinh ngạc. Bởi vì nhiều năm trước tới nay, nàng là cái thứ nhất bị Mộc Nhiễm Chân mang về nữ tử. Mộc Nhiễm Chân từ trước đến nay tâm tính rất cao, đối bên người mỹ nữ đều là làm như không thấy. Cho nên thẳng đến hôm nay, vương phi chi vị còn ở bỏ không. Không chỉ có là vương phi, liên tiếp thất đều không có một cái. Đối với những cái đó tiến đến làm mai người, Mộc Nhiễm Chân càng là khịt mũi coi thường. Thương Thương đã tới một lần người đều sẽ không lại đến lần thứ hai. Mục Nhiễm Chân cũng không có kiên nhẫn nghe bọn hắn nói lần thứ hai. Đây cũng là cái vấn đề, như vậy đại toàn gia, về sau rửa cái gì sống sót nha? Hoắc Nghiên cảm thán chi gian, Mục Nhiễm chăn mày nhăn đến căng thẳng, chỉ nghe hắn thanh âm lênh khốc, không có một tia độ ấm. Bổn Vương chỉ lo pha án, tổng không thể liền bọn họ người nhà cũng muốn quẩn đi. Bọn họ nếu là không nghĩ đói chết, liền đi tìm chính bọn họ lao ra. Người như vậy cũng quá không có nhân tình vị đi rốt cuộc đối hắn hở hững bất mãn. Hoắc Nghiên không chút nào sợ hãi, thế nhưng công nhiên chỉ trích Mục Nhiễm Chân. Lời này kỳ thật rất nhiều người đều tường nói, có đôi khi Mục Nhiễm Chân quá mức bất cận nhân tình. Xét phạt quyết đoán, thậm chí có thể nói hắn không có đồng tình tâm. Nhân tình vị là cái gì? Ta nói cho ngươi, bọn họ mỗi người đều có tay có chân, chỉ cần chịu đi vất vả cần cù lao động, liền nhất định sẽ không đói chết. Hiện tại nháo đến cảnh vương phủ trước, đều là một đám ham ăn biếng làm nô đệ. Lời này nói được Hoắc Nghiên cùng Vương Tưởng không lời gì để nói. Ai biết? Mục Nghiễm chăn lời còn chưa dứt, thanh âm không biết vì sao, càng vì túc mục. Nếu bọn họ không biết tốt xấu, nháo tới rồi bổn vương trong phủ, vậy đừng trách bổn vương thủ hạ không lưu tình. Hắn muốn làm gì? Hoắc Nghiên không tự giác khẩn trương lên, xem Mục Nghiễm chăn lạnh như sông băng ánh mắt, một loại mãnh liệt bất tưởng, bắt đầu lan tràn ở bốn lượn hành lang dài bên trong. Không đợi Hoắc Nghiên mở miệng quyên bảo, Mục Nghiễm chăn đã lớn bước ra băng. Thân ảnh nhanh chóng hướng tới phủ môn mà đi. Tiếp theo gió tung bay trường y liềng góc áo, mang theo làm người kiêng kỵ khí phách. Muốn xẻ ra chuyện. Mục Nghiễm Chân, chờ một chút. Ở phía sau bưng tường, bị Hoắc Nghiên kia thẳng hô tên Huý Hành Vi, khiếm sợ tại chỗ. Nang thế nhưng kêu nhị hoàng tử Mục Nghiễm Chân, trên đời này còn có mấy người dám làm như thế. Mà càng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm chính là, Mục Nghiễm Chân không có chút nào phẫn nộ, bước chân chưa từng đỉnh quá một khắc. Trờ Hoắc Nghiên thở hổn hển đuổi tới trước môn ghi. Mục Nhiễm Chân đã đứng ở tối cao một tầng cầu thang, lạnh lùng đảo qua phía dưới tụ tập điêu dân. "Nha, người còn không ít, như thế nào, các ngươi mấy nhà là tập kết lên, muốn công phá bổn vương cảnh vương phủ sao?" Tới rồi lúc này, Mục Nhiễm Chân lời nói tấn hiện trào phúng. "Có người đụng phải là gan Phan Bá, lại không dám đi được thân cận quá, vẫn là tránh ở đám người." Sợ đi phía trước một bước, đã bị Mục Nhiễm Chân gây thương tích. Kịp thời hắn còn không có rút ra trường kiếm đều là bởi vì nhị hoàng tử. Chúng ta mới có thể trôi dạt khắp nơi. Chúng ta yêu cầu nhị hoàng tử bồi thường chúng ta, bằng không hôm nay chúng ta liền không đi rồi. Bồi thường? Kia hai chữ, tựa hồ làm mục nhiễm chân đột nhiên rất muốn cười. Nhìn bọn họ sợ hãi rụt rè, lại không dám chân chính tới cùng hắn rằng co bộ dáng. Đơn giản chính mình đi xuống một bước, lại một bước. Mắt thấy cách này đàn điêu dân càng ngày càng gần, bọn họ cũng cầm lòng không đậu từng bước lui về phía sau. Dựa vào cái gì? Các ngươi có cái gì tư cách làm bổn vương ngồi chưởng các ngươi? Chỉ bằng ngươi đem chúng ta lão gia trảo vào đại lao. Bọn họ vẫn là đúng lý hợp tình. Mục Nhiễm chăn phúng cười càng liệt, cuối cùng dõng nhiên thanh sắc dùng mình, thay thế uy hiếp. Sợ tới mức đám kia điêu dân sôi nổi la o đem mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ bổn vương trảo đến có sai sao? Các ngươi lão gia cái nào là trong sạch? Cái nào không có xúc phạm luật pháp? Chính là Nếu các ngươi đều tới, kia hôm nay liền đều đừng đi trở về. Mục nhiễm chăn không đợi bọn họ nói xong, nhàn nhạt đánh gãy. Trưng 82 máu chạy thành sông. Người người muốn làm gì? Làm gì? Như các người mong muốn, bồi thường các người à. Mục nhiễm chăn cũng không biết nói chính là thật vẫn là dạ. Phất tay chi gian, đối quản gia vương tường mệnh lệnh nói, sai người đem bọn họ đều mời vào vương phủ. Buồn vương chuẩn bị hảo hảo bồi thường bọn họ một chút. Là, vương tường rõ ràng có điều chân trở. Cũng nhận thấy được mục nhiễm chăn ý đồ. Lập tức Triều Hoắc Nghiên nhìn thoáng qua. Nếu như hôm nay thật đêm này nhóm người mang vào cảnh vương phủ, chỉ sợ bọn họ là có đi mà không có về. Chính là trong vương phủ có thể ở lại người địa phương, cũng không nhiều ít đi. Nhị hoàng tử nếu tưởng ngồi thưởng, ha tất như thế mất công đâu. Hoắc Nghiên từ sau gần đến Mộc Nhiễm chăn bên người, nhìn lại biểu tình mang theo một mạt thỉnh cầu, giống như muốn cho hắn thả bọn họ một con ngựa. Nay chưa từng xuất khẩu nói, Mộc Nhiễm chăn nghe được rõ ràng. Hắn lược hơi trầm ngâm, Ánh mắt lại lần nữa ở đám kia điêu dân trên người đã qua, giống như có điều do dự. Nếu không có Hoắc Nghiên cầu tỉnh, ai đều ngăn cản không được Mục Nhiễm Chân. Điểm này quản gia Vương tưởng tràn đầy thể hội. Không mời vào trong phủ cũng có thể, bất quá các ngươi tốt nhất nói cho bổn vương, là ai xui khiến các ngươi tới náo sự. Hoắc Nghiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Mục Nhiễm Chân sớm đã nhìn ra trong đó manh mối, cho nên muốn đem bọn họ chủ đi vào, hảo hảo khảo vấn một phen. Điểm này Hoắc Nghiên chưa từng nghĩ đến quá mà Mộc Nhiễm Chân thường thường có thể nhìn đến biểu tượng hạ sự thật. Quả nhiên, đám kia người tức khắc không có thanh âm, không hề cùng Mộc Nhiễm Chân lẫn nhau tranh chấp, ngược lại có chút chột dạ tối đầu. Buồn Vương hỏi lại một lần, rốt cuộc là ai xui khiến? Nhưng cũng không người đáp lại. Ai đều có thể nhìn đến, Mộc Nhiễm Chân kiên nhẫn đang ở nhanh chóng sói mòn. Một khi hắn đã không có kiên nhẫn, hậu quả không dám tưởng tượng, có lẽ liền Hoắc Nghiên đều ngăn không được. Nếu là không ai nói, Vương Tường, vậy đều nhốt lại không chuẩn cấp 1 giọt thủy một cái mễ. Quan đến bọn họ nguyện ý nói mới thôi. Mục Nhiễm Chân nói xong, phất tay áo muốn đi. Trong Vương phủ bọn thị vệ lập tức chen chúc tới, đem đám kia điều dân bao quanh vây quanh. Nay trận thế nghiêm nhiên không giống vui lùa. Mục Nhiễm Chân tựa hồ cũng không để bụng, có thể hay không nhiều ra mấy cái mạng người. Đây mới là hắn đáng sợ nhất địa phương. Đối sinh tử đạm nhiên đối mặt, cũng không để ở trong lòng. Các ngươi còn không mau nói, có phải hay không đều muốn chết ở chỗ này? Hoắc Nghiên giận dữ, hướng tới đám kia người lạnh giọng giống đi. Nang bất quá là ở giúp Mục Nhiễm chăn mà thôi, lại cũng để ý như vậy nhiều vô tội mà người. Ta nói, ta nói, rốt cuộc có cái nhát gan, không màng bên người người cản trở, từ đám người bên trong chạy trốn đi ra ngoài. Mắt thấy thân ảnh liền đến Mục Nhiễm chân dưới chân. Nghị hoàng tử thỉnh ly gần một chút, nghe ta nói, ngươi nhỏ tuổi 30 có thừa, thân thể cường tráng, lại có thể hành động như gió. Xem ra cũng đều không phải là là kẻ đầu đường xóa trợ. Nói. Mục nhiễm chăn ngẩn người, hơi hơi cúi người, miễn cưỡng kéo gần khoảng cách. Là. Liên ở người nọ mới vừa nói ra cái thứ nhất tự khi. Mục nhiễm chăn chỉ cảm thấy một con gầy yếu tay, đem hắn hung hăng sau này đẩy đi. Dây lát chi gian. Hắn không chịu không chế lùi lại vài bước, lại chạm trở về tối cao bậc thang. Mà thay thế được hắn người kia, thế nhưng sẽ là hoác nghiên chính mình. Nàng đem mục nhiễm chăn đẩy ra khi. Kia nam nhân trong tay áo truy thủ đã là thật mạnh đâm vào nàng trong bụng, gần chỉ là trong nháy mắt, mục nhiễm chân trong lòng xẹt qua đau đớn, đau ý so bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt. Hắn cơ hồ không chút do dự, đối với nam nhân hung hăng một chân, thế nhưng đem hắn đá bay vài thước, phía sau lưng đụng phải bên đường cây liễu, cùng với thân thể chậm rãi chạy xuống. Máu tươi, từ nam nhân đôi môi phun trào mà ra. Thái y y, mau tiên thái y y. Lời còn chưa dứt, Triệu Thịnh thanh âm từ sau truyền đến, "Điện hạ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hoắc cô nương đây là?" Ở Triệu Thịnh kinh ngạc trùng, Mục Nhiễm chăn gắt gao ôm Hoắc Nghiên. Nhưng hắn kia chỉ dừng ở nàng bên hông năm ngón tay, lại bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mục Nhiễm chăn như thế nào sẽ khẩn trương? Hắn chưa bao giờ có quá loại này bất an cùng sợ hãi. Nếu là Hoắc Nghiên đã chết, vậy nên làm sao bây giờ? Từ trước bất luận khi nào, đều có thể trấn định tự nhiên Mục Nhiễm chăn. Giờ phút này lại trở nên chân tay luống cuống, tựa như một cái hài tử, không biết như thế nào ứng đối trước mắt tình hình. Đây là Triệu Thịnh chưa từng gặp qua Mộc Nhiễm Chân. "Hoắc cô nương." Vương Trạch Duệ không dám tin tưởng, theo đuôi Triệu Thịnh ra tới thời điểm, mới bị một màn này sở khiếp sợ. Giống như sét đánh giữa trời quang, hắn nhìn ngã vào Mộc Nhiễm Chân trong lòng ngực Hoắc Nghiên. Chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, cách xa xôi khoảng cách, liền hô hấp đều nghe không rõ ràng. Như thế nào sẽ Hoắc Nghiên như thế nào sẽ còn ở nơi này? Hơn nữa nàng còn thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Vương Trạch Duệ không màng tất cả buôn qua đi, đẩy ra Mộc Nhiễm chân tay. Ai ngờ kia chỉ có lực thon dài tay, tuy tuy tiện tiện đã bị hắn đánh rất trên mặt đất. Mộc Nhiễm chân giống như thần sắc dậy ra, hành động chất phác, không biết suy nghĩ cái gì, lại có lẽ cái gì cũng chưa tưởng. Triệu hộ vệ, mau đem Hoắc cô nương mang về trong phòng, ta phải vì nàng xử lý miệng vết thương. Triệu Thịnh thử tính từ Mộc Nhiễm chân trong lòng lực Đem Hoắc Nghiên thật cẩn thận ôm lên. Hắn Trung Quy không có lại làm ngăn trở. Buông xuống cái chán thật lâu cũng chưa nâng lên. Mơ hồ chi gian, một cổ âm u bắt đầu ở Mộc Nghiễm chân trên người phát ra mà ra. Thật lâu sau, Mộc Nghiễm chân chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt lại một lần đảo qua đám kia người, cuối cùng dừng lại trên mặt đất còn đảo nam nhân trên người. Hắn đứng lên, đi bước một chiều kia người nhỏ đến gần. Ngươi vừa rồi có phải hay không muốn giết bổn vương? Giả ta, ta là ta thì thế nào? Nguyên mạo lấy hết can đảm, thử trả lời Mục Nghiễm Chân chất vấn. Hắn lại không biết, này lại là hắn kiếp này theo như lời cuối cùng một câu. Ngay sau đó, Mục Nghiễm Chân trường kiếm đã là ra khỏi vỏ, lấy sét đánh chi thế hướng tới kia nam nhân huy qua đi. Kiếm ngẩng đầu lên lạc, máu tươi chiếu vào phiến đá xanh thượng, loang lỗ một mảnh. Tất cả mọi người bị Mục Nghiễm Chân hành động sợ ngây người, không biết là ai chỉ vào nam nhân đầu, lớn tiếng hô lên, giết người. Nhị hoàng tử giết người. Mục Nhiễm chăn lại bất vi sở động. Mặt vô biểu tình từ trong tay áo lấy ra một khối màu trắng khăn. Ở bọn họ kinh hoàng thất thố chung, một chút lao đi thân kiếm thượng lây dính vết máu. Lại nước mắt khi, đám kia điêu dân đã sợ tới mức sau này chạy tới, trong nháy mắt liền phân tán không thấy. Quét thước sạch sẽ. Mục Nhiễm chăn không dao động, xem đều không xem đám kia người liếc mắt một cái, hướng tới phía sau thị vệ phân phó. Quản gia Vương tưởng như cũ lòng còn sợ hãi. Nghị hoàng tử thế nhưng ở trước mắt bao người Ở trước phủ động thủ. Hán tử trước dễ dàng sẽ không xuất kiếm. Chỉ có ở trên chiến trường mới có thể rút kiếm giết người. Nhưng giờ này ngày này, giờ này khắc này, trước phủ đích đích sắc sắc đã chết cá nhân. Việc này muốn chuyển ra đi, không biết sẽ khiến cho bào lớn phong ba. Liền vì nữ nhân kia sao? Đúng vậy. Mục nhiễm chăn đã không có ngưng lại chi ý, hướng tới hoắc nghiên phòng bước đi đi. Trước cửa triệu thịnh. Còn không biết mục nhiễm chăn làm cái gì. Tấm mắt lại ở hán eo sườn trường kiếm thượng hơi hơi cứng lại. Kia thanh kiếm còn chưa toàn bộ vào vỏ. Nói cách khác, không lâu phía trước Mộc Nhiễm Chân từng rút ra quá. Chẳng lẽ gặp qua nhị hoàng tử? Thế nào? Mộc Nhiễm Chân đối trước phụ sự im bặt không nhắc tới, ngược lại thần sắc lo âu hỏi Hoắc Nghiên. Vương Tiên Sinh đang ở trị liệu. Giọng nói rơi xuống, Mộc Nhiễm Chân đang muốn đẩy môn mà vào. Một bàn tay lại chắn hắn trước mắt. Điện hạ hiện tại không thể đi bảo. Chương 83 Thông đồng làm bệnh. Mộc Nhiễm Chân trăm triệu không thể tưởng được. Triệu Thịnh Thế nhưng sẽ ngăn cản hắn, kia vừa mới lui tán lệ khí, nháy mắt lại tăng vọt lên. Lạnh tấu xương chi thế. Làm Triệu Thịnh Long Tơ đứng chổng ngược, bị Mộc Nghiễm Chân lạnh lùng nhìn chăm chú vào. Long bàn tay không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Vương Tiên Sinh nói, nếu vào lúc này quấy rầy, chỉ sợ đối hắn xử lý miệng vết thương bất lợi. Triệu Thịnh vội vàng giải thích, không nghĩ lại chọc giận Mộc Nghiễm Chân. Không hề nghi ngờ. Nhìn đến Hoắc Nghiên mệnh ở sáng tối, Mộc Nghiễm Chân cuối cùng lý trí cùng với hắn luôn luôn dẫn cho rằng mình trấn định, ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hảo. Nhưng là đỉnh lời này sau, hắn lại dừng lại bước chân. An An tĩnh tĩnh chờ ở trước cửa, thế nhưng thật sự chờ đợi Vương Trạch rựa ra tới. Này không phải đối Triệu Thịnh thỏa hiệp, mà là đối Hoắc Nghiên lo lắng. Điện hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám kia người lại là người nào? Vì cái gì sẽ tới Vương phủ trước náo sự? Còn có thể có cái gì? Bất quá đều là một đám đám mối hợp. Bổn Vương lần này đi Giang Nam tuần tra thời điểm, làm bọn họ lao ra. Sau lại bị người cổ động, con tưởng từ Bổn Vương trong tay lấy đi điểm đồ vật. Bị người cổ động. Điện hạ cảm thấy là chịu ai cổ động? Ở Triệu Thịnh Truy Vân hạ. Mục Nhiễm chăn dơ lên khóe miệng, một mặt cười lạnh tùy theo mà đến. Còn có thể có ai? Ngươi đoán không được sao? Chẳng lẽ là thừa tướng? Triều đình bên trong, cũng chỉ có như vậy vài người thích khó xử Bổn Vương, hắn đứng mũi chịu sào chính là cái thứ nhất. Chỉ nghe hắn miệng lưỡi kiên định, đối chính mình phỏng đoán không có chút nào hoài nghi. Triệu Thịnh liền có thể tin tưởng, này thật là thừa tướng hành động. Kia điện hạ chuẩn bị như thế nào đáp lại? Mục Nhiễm chăn meo lại hai mắt, một tia không thể che giấu sát khí từ hắn mặt mày trung trút xuống mà ra. Hừ, nay bút chứng trước cho hắn ghi nhớ, luôn có một ngày bổn vương sẽ gấp bội dâng trả. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, hôm nay bổn vương cũng coi như là cho hắn một cái cảnh cáo. Cái gì cảnh cáo? Triệu Thịnh không biết bên ngoài đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Buồn Vương giết bọn họ một người. Cái gì? Ở Vương phủ trước sao? Ân. Mục Nhiễm chăn nói được Vân Đạm Phong Kinh, không có nhìn ra bất luận cái gì hối hận chi ý. Nhưng đây là rơi vào thừa tướng trong hai, không phải lại trở thành hắn ở trước mặt hoàng thượng, tham điện hạ một quyển lý do sao? Hắn không dám. Hắn cuối cùng chỉ để lại ba chữ, liền đem việc này qua loa sẽ qua. Năm ngày qua đi, Mã Sa ở phủ thừa tướng vài người Ở nghe nói cảnh Vương phủ phát sinh xong việc, đều sôi nổi lâm vào yên lặng. Cao ngồi chủ vị thượng nam tử, mắt ngọc mày ngài, nhấc tay nâng đũa đều lộ ra hoa quý chi khí. Mà thừa tướng lại cung cung kính kính chờ ở hắn bên người. Mỗi tiếng nói cử động đều phá lệ cẩn thận, không dám lại chút nào trẫm trễ. Chẳng lẽ thừa tướng cũng có như vậy hèn mọn thời điểm? Buồn hoàng tử cái này nhị ca, thật đúng là cùng người bình thường không giống nhau. Giámở rõ như ban ngày dưới rễ người, hắn có phải hay không cái thứ nhất? Nhưng tuy Ngũ hoàng tử, đây chẳng phải là cái rất tốt cơ hội sao?" Thừa tướng đối với người nọ ý vị thâm trường nói. Mặt mày bên trong tấn hiện tiểu nhân ngâm hiểm. Ngũ hoàng tử Mục Đức phi hung hăng trừng mắt nhìn thừa tướng liếc mắt một cái, khẩu khí cực kỳ không vui. "Ngươi là óc heo sao?" Thỉnh Ngũ hoàng tử chỉ giáo. Căn bản không dám phản bác thừa tướng, mặc dù trong lòng âm thầm khó chịu, lại vẫn là ở Mục Đức phi trước mặt tất cung tất kính. "Ngươi nếu là đem việc này tham cho bệ hạ, bệ hạ thật sự sẽ xử phạt hắn sao?" Đám kia người nhưng đều là tội phạm người nhà, lý nên muốn lưu đày, mà bọn họ lại có thể bình yên xuất hiện ở kinh thành. Hoàng thượng như thế nào sẽ không thể tường được, là có người ở phía sau màn sai sự. Nếu là lại tìm hiểu nguồn gốc, không phải tới rồi trên người của ngươi sao? Thừa tướng hoàn toàn tỉnh lộ. Mục Nhiễm chân chính là an định rồi điểm này, mới giam trắng chuyện táo bạo ở Cảnh Vương phủ trước dưới người. Ngũ hoàng tử nói chính là, thiếu chút nữa liền rơi vào Mục Nhiễm chăn bẫy dập. Ít nhiều Ngũ hoàng tử giáo hấn. Tính Chuyện này thượng ngươi cũng đừng lại làm cái gì tay chân. Chờ xem ngày mai thượng triều, hoàng thượng sẽ như thế nào xử lý. Mục đức phi còn chưa có nói xong, trước cửa đã có người vội vàng mà đến, lập tức quỳ rạp xuống phủ thừa tướng đại đường. "Như thế nào?" nói. "Khởi bẩm ngũ hoàng tử, vừa rồi có tin tức truyền đến, Tây vực sứ giả đã tới rồi kinh thành. Hoàng thượng đang muốn mệnh mục nhiễm chăn cùng tiếp khách. Tây vực sứ giả?" Mục đức phi mày càng là nhíu chặt. "Phải biết rằng, liền hắn đại ca thái tử" đều cực nhỏ tùy hoàng thượng đơn khách. Đừng nói chỉ là cái nhị hoàng tử thôi, xem ra hiện giờ hoàng thượng đối mục nhiễm chân thật là coi trọng, thậm chí có chút siêu việt thái tử ý vị. Còn như vậy đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Trừ bỏ nhị hoàng tử, hoàng thượng còn truyền ai? Giống như không có ai. A. Nay còn lợi hại, bổn hoàng tử xem này mục nhiễm chân muốn phi thiên. Điện hạ, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Ngươi một chút đầu óc đều không có sao? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều biết hỏi buồn hoàng tử làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Mục Đức Phi hung hăng trừng mắt, phẫn nộ giãy, đem trong tay cái ly quét ngang trên mặt đất. Sợ tới mức thừa tướng tức khắc không nói, xem ra lúc này ở đây trông cậy vào ngươi là vô dụng, buồn hoàng tử cần thiết tự mình động thủ. Mục Đức Phi đứng dậy mà đứng, không hề nhiều xem thừa tướng liếc mắt một cái, hướng tới đường khoản thu nhập thêm chạy bộ đi. Thân ảnh dây lát liền biến mất ở thừa tướng trong tầm mắt. Thằng đến hắn hoàn toàn đi xa, thừa tướng mới không biết đối ai hoán giận nói, hừ con không phải là cái vô quyền vô thế hoàng tử sao? Thượng so không được thái tử, hạ liền cái mục nhiễm chân đều so ra kém. Còn tính tình lớn như vậy. Lời này Mục Đức phi tự nhiên không có nghe được. Thừa tướng cũng không có khả năng truyền vào hắn trong tai. Ma Thu được cùng đi tin tức mục nhiễm chân, lại ở trong phủ đi qua đi lại. Hoắc Nghiên tỉnh lại không đủ năm ngày, bởi vì lúc ấy đâm trúng bụng, cho nên không phải trọng thương. Thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hiện giờ là có thể xuống giường hành động, bất quá cần thiết hành động thông thả. Nếu không lôi kéo miệng vết thương lại sẽ tái phát. Hắn không quá tưởng ở ngay lúc này rời đi vương phủ. Rời lại cấp không ra cái gì tốt lý do, sao có thể lựa gạt đến quá hoàng đế hai mắt. Lập tức chỉ có thể âm thầm thở dài. Triệu Thịnh, ngươi liền không cần cùng bổn vương đi. Ở trong phủ chiếu Cố Hạo Hoắc Nghiên, bổn vương đi một chút sẽ về. Sao có thể đi đi là có thể hồi được. Triệu Thịnh trong lòng biết rõ ràng, biết Mục Nhiễm chăn lo lắng Hoắc Nghiên thương. Điện hạ tấn xin yên tâm thuộc hạ nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc Hoắc cô nương." "Hảo." Mục Nhiễm chăn gật đầu, trước khi đi ngước mắt nhìn nhìn, Hoắc Nghiên nhắm chặt cửa phòng. Theo sau không hề dừng lại, quyết đoán triều phủ ngoại mà đi. Hắn vừa mới đi, một cái đầu nhỏ liền từ bên trong cánh cửa dò xét ra tới. Hoắc cô nương ngự như thế nào đi lên, còn không mau trở về nằm, nếu như bị chúng ta điện hạ thấy được, ta đây nhưng ăn không hết gói đem đi." Triệu Thịnh vạn phần nôn nóng, đang muốn đem Hoắc Nghiên đẩy đến giường. Lại nghe nàng rất có hứng thú hỏi, nghe nói Tây vực sứ thần hôm nay tới, có phải hay không? Không đổi. Nhưng này cùng Hoắc cô nương không có gì quan hệ đi. Bọn họ Tây vực người đều trông như thế nào? Có phải hay không mỗi người cao to, còn thích ở cái núi thượng xuyên hoành. Đối mặt Hoắc Nghiên từng bước truy vấn, Triệu Thịnh cái trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh, có chút giở khóc giở cười nói, ở cái núi thượng xuyên hoành chính là núi đi. Kia bọn họ đều là cái dạng gì? Liên cung người thường giống nhau. Chẳng lẽ còn có bốn tay không thành? Không nghĩ tới Hoắc Nghiên đối hắn trả lời còn không hài lòng. Thân bí hề hề nói, "Không được, ta hôm nay nhất định phải đi nhìn xem." Vốn tưởng rằng nàng chỉ là vui đùa, nhưng sau nửa canh giờ, Hoắc Nghiên phòng thế nhưng không có một bóng người. Chương 84 bắt đầu khẩn trương lên. "Không tốt." Nhìn trống không phòng, Triệu Thịnh chấn động. "Không ngờ quá, nguyên lai like cái này Hoắc cô nương là như thế cố chấp mà gan lớn người." Trong lòng quyết định chú ý Liên Nghĩa vô phản cố lại làm, mặc dù con đường phía trước muôn vàn trở ngại, cần thiết lập tức đi ngăn cản nàng. Nghĩ đến đây, Triệu Thịnh mở miệng gọi tới quản gia Vương Tưởng, "Vương quản gia, nhanh lên lại đây." "Là, Triệu hộ vệ có gì phân phó?" Vương Tưởng thở hổn hển ngừng ở Triệu Thịnh trước người, đầy mặt hoang mang khó hiểu, ngẩng đầu hỏi đi khi, Triệu Thịnh biểu tình nghiêm túc đối hắn nói, "Ngươi hiện tại mau đuổi theo nhị hoàng tử, liền tính đuổi không kịp hắn, cũng nhất định phải đem này tin tức nói cho hắn." "Là cái gì việc gấp?" Nói đến vương tưởng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Đương nhiên là thiên đại việc gấp, Hoắc cô nương đã ở đi tìm nhị hoàng tử trên đường. Hoắc cô nương tìm nhị hoàng tử, kia cũng không phải là nháo hảo ngọn sự, hoàng thượng cũng ở, nếu là Hoắc cô nương làm ra cái gì càng cái việc, hậu quả không dám tưởng tượng. Sợ là chúng ta nhị hoàng tử cũng muốn tao ương. "Hảo, Triệu hộ vệ yên tâm, ta đây liền đuổi theo nhị hoàng tử." Nhưng mà, gần chỉ là làm vương tưởng đuổi theo mục nhiễm chân còn xa xa không đủ. Triệu Thịnh cũng không có một khắc nhàn rỗi, ra giòi thúc ngựa, chiều cảnh vương phủ ngoại chạy như bay mà đi. Nhưng là ra ngoài bọn họ dự kiến chính là Vương phủ hành lang giải chỗ một chỗ, lại có người toé bước mà ra. Thôn thả thân ảnh ở bọn họ từng đã đứng địa phương, chậm rãi nghỉ chân. Theo sau khóe miệng lộ ra một mặt giảo hoạt ý cười. Đây mới là chân chính Hoắc Nghiên. Tuy rằng vết thương cũng còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng vẫn là có thể hành tẩu tự nhiên. Vừa rồi Triệu Thịnh cùng Vương Tường nói Một chữ không rơi truyền vào nàng trong tai. Bốn đang không biết mục nhiễm chân ở nơi nào, hiện tại có Vương Tường, nàng liền không lo tìm không thấy hắn. Vương Tường vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, có người sẽ một đường theo đuôi hắn, vẫn luôn tử cảnh Vương phủ trước, tới rồi hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi sứ giả đại điện trước, nhưng hắn lại không cách nào nhập điện, rốt cuộc thân phận thấp kém. Bất quá là cảnh Vương phủ trung một cái người hầu, sao có thể tự tiện xông vào hoàng thượng yến hội đâu. Vương Tường bước chân ở bên ngoài qua lại đi lại, lại không thể tưởng được giải quyết phương pháp, lập tức càng thêm nôn nóng lên, không khỏi lặng lẽ hướng trong nhìn ra xa, giống như ở cực lực tìm kiếm ai thân ảnh. Không có. May mắn không có nhìn đến Hoắc Nghiên, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra là tới rồi kịp thời, không, có chậm trễ canh giờ. Mà Hoắc Nghiên đã có thể không nhẹ nhàng như vậy, bởi vì vương tưởng trong tay có mục nhiễm trấn lệnh bài, cho nên mới có thể quay lại tự nhiên. Vào cung có thể, ngồi vào vị trí không được. Lưu tại Hoác Nghiên ở cửa cung trước vạn phần nôn nóng, tiếc rằng những cái đó cầm trong tay lưới dao sắc bén các binh lính, không cho bất luận cái gì châm trước cơ hội. Thậm chí còn sẽ đem nàng xua đuổi mà đi. Làm sao bây giờ? Đều đã tới rồi nơi này, tổng không thể bỏ dở nửa chừng đi. Giờ này khác này. Không có gì có thể ngăn cản nàng tò mò, liền tính là 10 thanh đao đặt tại trên cổ, nàng cũng không tiếc. Nghĩ nghĩ, Hoác Nghiên bước chân bắt đầu lui về phía sau, từ những cái đó binh lính trong mắt lặng yên biến mất. Theo sau chánh ở một thân cây sau âm thầm quan sát, tổng có thể chờ đến một cái tuyệt hảo thời cơ. Sự thật chứng minh, nàng phòng đoán thiên chân vặn xác. Bởi vì một nén nhang sau, quả nhiên có một trận vận diệu xe ngựa từ nơi xa từ từ sửa tới. Nhưng là trên xe ngựa đồ vật trang đến quá nhiều, vài lần đều ở không trung lung lay sắp đổ, mắt thấy liền phải rơi xuống trên mặt đất. May mà cuối cùng Hoắc Nghiên bước nhanh mà ra, đem mặt sau đồ vật vững vàng đỡ hồi chỗ cũ. Ngước mắt chi gian, đối thượng lái xe lão hán hai mắt, không khỏi triển lộ tươi cười. Kia mặt thanh triệt vô tà gương mặt tươi cười, tựa như trần trời nắng gắt tươi đẹp thuần khiết. Lao hắn hơi hơi chỉnh lăng, đang muốn khai ngẫu nhiên nói cảm ơn, Hoắc Nghiên đã là xua tay, lộ ra một bộ khiêm tốn bộ dáng. Cô nương đây là Tưởng Tiên cung. Bị như vậy liếc mắt một cái nhìn đấu. Hoắc Nghiên có chút không biết theo ai, đáp đúng, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nàng đương nhiên là Tưởng Tiên cung, bất quá này đối với lúc này nàng, so lên trời còn khó. Liên Tính cùng Lão Hán nói, cũng không thể thay đổi hiện trạng. Tưởng Vương xem, đời này cũng chưa từng vào hoàng cung. Nàng có chút ngượng ngùng tối đầu, trong thanh âm mang vài phần cuốn bạch. Kia Lão Hán nghe vậy tối đầu cười to, biểu tình lại trở nên hòa ái vài phần, hoàn toàn không có đối Hoắc Nghiên có gì chà phúng. "Hành, vậy lên xe đi. Lão nhân ta a, có thể đem ngươi mang đi vào." "Thật vậy chăng?" Hoắc Nghiên vui mừng khôn xiết. Hoàn toàn không nghĩ tới, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thế nhưng có thể thu hoạch ngoài ý muốn kinh hỉ, chính là nhìn lão Hàn ăn mặc chất phác, cũng không có gì đại quan quý nhân khí chất. Chính mình có vào hay không đến đi đều làm người hoài nghi, càng đừng nói mang Hoắc Nghiên đi vào. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc muôn vàn, nhưng Hoắc Nghiên vẫn là không chút do dự nhảy lên xe ngựa, đi theo những cái đó nguyên liệu nấu ăn cùng vỏ rượu, cùng nhau lại hướng cửa thành mà đi. Người nào? Còn không mau dừng lại. Quả nhiên, kia mấy cái thủ vệ lại lần nữa cản lại xe ngựa. Hoắc Nghiên ngồi ở mặt sau nín thở chờ đợi, một chữ cũng không dám nói ra. Mà kia lão hán lại nhàn tản bình tĩnh, đối với thị vệ lấy ra hai căn kim sắt chiếc đũa. Nhìn thấy chiếc đũa trong nháy mắt kia, bọn thị vệ lẫn nhau đối diện, vội vàng chiều hai bên cùng kính tối lui. Nguyên lai like là Phạm lão tiên sinh, tiên sinh mau mời tiến. Hảo. Theo hai bên trường kiếm xôi nổi chiến hồi, lão hán tùy tùy tiện tiện trở về một câu, lại giống nhớ tới cái gì, đối bọn họ tiếp tục nói, mặt sau là lão nhân ta tân thỉnh giúp việc bếp lúc. Đúng vậy. Như thế nào này đản thị vệ, đối lão hán như thế lễ kiêm. Giống như hắn là cái gì khách quý giống nhau. Chính là Hoắc Nghiên chưa từng gặp qua như vậy keo kiệt khách quý, còn ngồi một trận bị lửa kéo xe ngựa. Lão bà bá, bọn họ vì cái gì sẽ làm ngươi tiến bạc a? Kỳ thật cũng không có gì, lão nhân ta à, trừ bỏ làm được một tay hảo đồ ăn, cái gì cũng không biết làm. Nay không, vừa đến quốc yến ra yến thời điểm, hoàng thượng liền thích Triệu Kiến ta, làm ta đi làm một bàn món ngon. Gần chỉ là như thế. Hoắc Nghiên có chút không tin, nhưng không có vật trần, mà là đem chính mình nghi vấn thật sâu mãn ở đáy lòng. Tạm thời liền trước theo hắn nói, thừa nhận lão hán bất quá là cái đầu biết. Rốt cuộc nàng còn muốn dựa vào người này, đem nàng thuận lợi đưa tới đại điện. Nhưng làm Hoắc Nghiên không tưởng được chính là, lão hán căn bản không cần phải đi đại điện, thân ảnh vẫn luôn hào ở ngự chủ phòng chung. Như vậy đi xuống, chỉ sợ mục nhiễm chăn bọn họ yến hội kết thúc, nàng đều nhìn không tới hoàng cung đại điện cùng với tây lịch đại sứ. Nàng quyết không thể lại ngồi chờ chết, rồi lại không biết như thế nào mới có thể từ nơi này thoát thân. Theo thời gian không ngừng trôi đi, Hoắc Nghiên cảm xúc cũng càng thêm nóng nảy lên. Lại hướng Lao Hán nhìn lại, hắn trước sau như một biểu tình bình tĩnh, trong tay một phiến sắc bén mỏng dao. Nhẹ nhàng ở nguyên liệu nấu ăn thượng hoạt động, bất luận cái gì đến trong tay hắn, đều trở nên dịu ngoan mà thần kỳ. Gần mấy dâu, một đóa tinh xảo long phượng khắc hoa, liền xuất hiện ở kia căn mẩu trắng của cải thượng tay nghề tinh vi, làm người nghẹn họng nhìn chân trối. Hoắc Nghiên cuối cùng thanh tỉnh, vì cái gì hoàng thượng sẽ đem hắn mời đến hoàng cung. Người này tài nghệ đã không còn là trong cung ngự chủ có thể siêu việt. Chính nhìn đến suất thần, lão hán cũng không quay đầu lại nói, "Này nói Long Phượng các tưởng, chờ một lát liền từ ngươi bưng lên điện đi thôi." "Ta." Hoắc Nghiên có chút kinh ngạc chỉ chỉ chính mình. Tưởng hướng lão hán mở miệng sắp nhận, được đến chỉ là hắn chậm rãi gật đầu. "Ân." "Này nhưng không được." Không đợi Hoắc Nghiên đáp ứng, một bên nội giám vẫn như cũ tiến lên ngăn trở. Chương 85 không biết nên nói cái gì đó. Thân bếp có điều không biết, người này không phải trong cung người, tùy tiện thượng điện sẽ có thất lễ nghi. Ai ngờ kia lão Hàn chút nào không dao động. Vẫn là cúi đầu chờ nguỗng, như là không có nghe được nội giám cản trở thanh. Nếu hắn phản bác, có lẽ nội giám không đến nơi đây là khó, rốt cuộc còn tính có chuyện nhưng nói. Nhưng lão Hàn không nói, vậy một chút có thể thương nghị cơ hội đều không có. Sau một lúc lâu, Một trận khôn kể yên tĩnh, lâu dài nấn ná ở ngự chủ phòng trên không. Mọi người ánh mắt không ngừng bồi hồi ở lão hán khuôn mặt, tưởng từ giữa tìm được nhả ra dấu vết. Nhưng mà, trằm mặc chung quy đổi lấy chính là hắn thấp thấp cười lạnh. Kia nếu là đổi làm trong cũng người, có phải hay không là có thể rõ ràng giải thích ta món này chân ý? Giọng nói rơi xuống. Lão hán dùng kia thường thường bạc muỗng, đem kia nói điêu khắc long phượng đồ ăn hướng bọn họ trước mặt đẩy đi. Một bộ tinh trở bên dưới bộ dáng Đem những người đó làm cho hai mặt nhìn nhau, nhìn đồ ăn trên bàn, không biết nên nói cái gì đó. Nói không nên lời. Kia nếu là hoàng thượng hỏi, làm sao bây giờ? Lao Hàn ý vị thâm trường chép chép miệng. Này, những người đó càng nói không nên lời đương nhiên, không thể không thừa nhận, này thật là cái không dung bỏ qua vấn đề. Nếu là ở trong điện, nói ra cái gì không được thể nói, chọc đến hoàng thượng mặt rồng giận dữ, kia chính là muốn rơi đầu sự. Kia không phải được sao? Các ngươi còn tại đây rong rải lằng nhằng làm gì? Lão hán tính tình hòa bạo, vẫn chưa bởi vì chính mình thân phận thấp kém, mà đối mặt khắc công nhân lệnh nọt lấy lòng. Thằng đến kia kim đĩa trang món ngon, chậm rãi để vào Hoắc Nghiên trong tay khi, nàng mới ý thức được một chút. Không chỉ có là bọn họ này đó công nhân, không biết món này chân ý, ngay cả Hoắc Nghiên chính mình cũng không biết a. Lão hán từ đầu đến cuối đều không có đã cho bất luận cái gì ám chỉ. Kia nàng đi điện thoại muốn nói như thế nào? Này, này Này ta liền đưa đi qua. Hỏi chuyện trung mang theo Hoắc Nghiên chờ chờ, nàng thử tính triều lao hắn nhướng mày đầu. Giống như muốn nghe đến hắn giữ lại. Mặc kệ như thế nào, tổng hẳn là ở nàng trước khi đi, nói cái gì đó đi. Ân, đi thôi. Liên như vậy làm Hoắc Nghiên đi. Cái trán của nàng bắt đầu chảy ra từng viên mồ hôi lạnh, lại không có dư thừa ngón tay có thể lao đi. Khẩn Trương. Khó có thể miêu tả Khẩn Trương, từ Hoắc Nghiên khẽ mắt đuôi lông mày lặng yên mà qua. Thần biết Thấy nàng vẫn là do do dự dự, không có hạ quyết tâm. Lao hán đôi tay xử tại bạc ngôn phía cuối, tựa hồi nhìn ra hoác nghiên trột dạ. Đông nhiên chiều nàng trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, vạn phần tín nhiệm nói, Lao nhân tin từ người, nhất định có thể ngữ ra kinh người. Này xem như cái gì ám chỉ. Một cái chấp mắt chi gian. Hoác nghiên cảm thấy chính mình trong tay cái đĩa, trọng như ngàn cân, ép tới nàng hô hấp đều trở nên gấp gấp lên. Hiện tại thay đổi người còn kịp sao? Đây là hoác nghiên nhất muốn hỏi vấn đề nhưng thấy mỗi người đều một bộ cực kỳ tín nhiệm bộ dáng, nàng liên rốt cuộc nói không nên lời một chữ, chỉ phải thành thành thật thật bưng mâm, chậm rãi triều đại điện đi đến. Chờ một chút, vị cô nương này, ngươi nhảy thân trang điểm không thể được, vẫn là trước đổi thân cung phục đi. Cuối cùng một khắc, mặt sau nội giám giám thật sự nhìn không được, mang theo Hoắc Nghiên đi phòng trong, thay đổi kiện cực kỳ bình thường cung nữ phục. Liên ở kia ngắn ngủi khoảng cách, nàng bắt đầu đánh giá cẩn thận thân bếp món này, liền tính cái gì cũng không biết vẫn là muốn học hồ biên loạn siêu, đem điện thượng đám kia đại quan quý nhân đều lựa gạt qua đi. Nhưng mà, sau lại Hoắc Nghiên mới biết được, cái này ý tưởng là có bao nhiêu thiên chân. Chốt vót ở trước mắt cung điện thâm nhập tận trời, kia mái cung tiểu giác có hắc thạch điêu khắc mà thành rồng bay lộc lập. Phóng Nhãn nhìn lại ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời tản ra loá mắt quá mang. Ngay cả mỗi một phiến khe mở cửa sổ đều là dùng mã não nạm biên, mơ hồ có thể thấy được kia mạ vàng khắc hoa. Như thế chi xa hoa, Lâm Hoắc Nghiên mở rộng tầm mắt. Từ trước luôn là ở Hoắc gia trung thôn, nhìn đến đều là thạch ốc nhà trệt. Như vậy điện phủ quả thực là trước đây chưa từng gặp. Không chỉ là ngoài điện, bên trong đại điện tình hình, càng la lệnh Hoắc Nghiên nghẹn họng nhìn chân trối. Bốn cái kinh thiên đại chủ tọa lạc ở trong điện tứ giác, vương vãi khởi động che trời sà nhà. Phóng mục nhìn lại, đều là kim quang long lánh, liền bóng loáng vách tường duyên thượng, đều có hoàng kim độ quang. Hoắc Nghiên nhất thời bước chân chệ hoãn, thế nhưng suýt nữa ngừng ở tại chỗ chỉ thấy năm tầng cao gai phía trên long ỉ chung, ngồi một cái niên cấp 40 nam tử. Này nam tử khoác hoàng bào, phát thượng quan mũ rũ xuống kim sắc rèm châu. Loang thoang trận hắn dung nhan, tuy không thấy được chân dung, lại có thể cảm thụ được đến, từ trên người hắn tản mát ra huy vũ. Cao gai hạ, hai bên trái phải phóng đầy bàn lùn, trên bàn đều là rực rỡ muôn màu rượu ngon món ngon. Trước bàn ngồi người, toàn là hoắc nghiên chưa từng gặp qua, trừ bỏ một người, chính là kia ngồi ngay ngắn ở dựa hữu đệ nhất vị nam nhân. Hắn giữa đỉnh bạc vai lưng, ở màu đen cẩm y dị hạ, tựa như một tòa đống băng pho tượng, không có chút nào dao động, cũng không có bất luận cái gì khúc chiết. Như vậy thẳng tắp, mà người này trước bàn rượu, cũng bị rót đảo mãn mãn. Hắn giống như không mừng uống rượu, cho nên vẫn luôn không có nâng chén. Phảng phất bên người ồn ào, cùng hắn không có quan hệ, không biết như thế nào, thế nhưng có vẻ có vài phần không hợp nhau. Người này chính là Nghị hoàng tử Mục Nghiễm Chân. Hắn giống như vẫn chưa bởị vì chính mình độc đáo mà cảm thấy không biết theo ai. Ngược lại cực kỳ nhàn tản ngồi ở tại chỗ, ngẫu nhiên đối bên người đại hiến ân cần người, ngắn gọn đáp lại. Như thế nhìn lại, không có lúc nào là không cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nô tỷ tham kiến bệ hạ. Một đường đi qua, Mộc Nhiễm chân đầu đều không ngẩng, căn bản không biết giờ phút này tới thượng đồ ăn người thế ích nhưng sẽ là Hoắc Nghiên. Nhưng nàng chỉ cần mở miệng, thanh âm khiến cho Mộc Nhiễm chân đùi tay run lên. Đỗng nhiên ngước mắt nhìn lại, tầm mắt mang theo vạn phần khiếp sợ. Đan Sen ở Hoắc Nghiên kia nhỏ gầy thân hình thượng. Ở nhìn đến nàng kia một khắc, Mộc Nhiễm chăn chướng há mồm, giống như muốn nói gì. Lại chung quy bởi vì đám đông nhìn chăm chú, cho nên lựa chọn im miệng không nói không nói. Đây là nói cái gì đồ ăn? Mặc dù cách xa nhau khá xa, Hoàng thượng cũng có thể rõ ràng nhìn đến, Hoắc Nghiên trong tay kia chạm chỗ cử thế vô song lãng phượng. Quả nhiên vẫn là đã hỏi tới. Kỳ thật nàng cũng không biết đây là nói cái gì đồ ăn. Kia lão Han thậm chí liền tên đều không có báo cho Hoắc Nghiên. Nàng bắt hết bốc, đôi tay sau này rụt rụt, mâm quá nặng, cánh tay sớm đã là bổn rủn vô lực. Chẳng qua lập tức lửa xém lông mày, là như thế nào đáp lại mới hảo. Khôn kệ trầm mặc qua đi. Hoắc Nghiên thanh thanh giọng nói, hai đầu gối còn quỳ gối lạnh lẽo trên mặt đất. Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay thần bếp vì các vị chuẩn bị yến hội, tên là Long Phượng Yến. Ma nô tỷ trong tay món này, lại là Long Phượng Yến trung chủ đồ ăn trí nhất. Nga. Hoàng thượng rất có hứng thú, nheo lại hai mắt lặng lặng chờ đợi Hoắc Nghiên bên dưới, nhưng cũng chỉ có Mộc Nhiễm Chân đã nhìn ra. Hoắc Nghiên kia run nhẹ nhẹ đôi tay, bại lộ nàng chột dạ bất an. Nay khẳng định đều là nàng chính mình bịa đặt. Mộc Nhiễm Chân càng thêm tin tưởng, mai kiếm cũng bởi vậy nhăn đến càng chặt. Món này tên là Kim Long Ninh Phượng, chọn dùng bào ngư, vây cá, hải sâm, bong bóng cá, môi cá trở chân quý nguyên liệu nấu ăn. Sướng cái nồng đậm thuần hậu, liêu thanh nhã mềm mại. Tăng thêm ngữ chủ phòng trung tương sinh tương khắc nhà bếp. Thật sự là nhân gian mỹ vị. Có ý tứ. Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, thế nhưng đối Hoắc Nghiên đầu đi rất là thưởng thức ánh mắt. Chương 86 rõ ràng là Lâm Thời Nại lòng tham. Hoắc Nghiên như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Chính mình lý do thoái thác thế nhưng sẽ giành được hoàng thượng khen. Này đó rõ ràng đều là nàng chính mình Lâm Thời Nại lòng tham, dung để có lệ bọn họ lời nói khách sáo. Kia món này ngụ ý lại là cái gì đâu? Nhưng vào lúc này, thật vất vả mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Một cái nói khó đọc Hán văn dị quốc nữ tử, đột nhiên trước mặt người khác mở miệng. Đối với Hoắc Nghiên không chút khách khí hỏi lại đây. Nàng tức khắc có chút uất ức, nhất thời lại không hào biểu hiện, chỉ phải nén giận. Đôi môi cắn chặt, trong đầu bắt đầu cấp tốc suy tầm lên. Từ trước nhất định cũng xem qua một ít cái gì điển tịch, khẳng định có thể tìm ra có thể sử dụng được với đồ vật. Chỉ sợ bọn họ sẽ chờ đến không kiên nhẫn, đến chế thời cơ. Không thấy được mối nói đồ ăn, đều hẳn là giao cho cái gì ngủ ý đi. Chẳng lẽ ở các ngươi Tây Hạ, mỗi cái đồ ăn đều có tượng trưng ngụ ý? Trầm mặc ít lời mục nhiễm trăn, lại ở ngay lúc này ngoài ý muốn mở miệng. Hắn trước nay đều là tích tự như kim, mặc dù sở đối người là hắn phụ hoàng, cũng là đơn giản sáng tỏ, không nói nhiều một câu vông nghĩa. Lúc này chủ động ra tiếng, cũng không biết là vì cái này tiểu cung nữ giải vây, vẫn là nghe đến có chút không kiên nhẫn. Ở chúng ta Tây Hạ, đương nhiên không phải mỗi nói đồ ăn đều có ngụ ý, bất quá giống loại này đại yến, Tất nhiên sẽ không đi lên một ít phổ phổ thông thông đồ ăn. Chẳng lẽ Tây Hạ công chúa không biết, liên tính không phải phổ phổ thông thông đồ ăn, cũng không nhất định phải có ngụ ý. Mục Nhiễm chăn như thế nào dỗng nhiên không cho mặt mũi. Tại đây chờ không đáng nhắc đến việc nhỏ thượng, cùng Tây Hạ công chúa tranh chấp không dưới. Mắt thấy kia công chúa mặt đỏ một trận bạch một trận, không khí tức khắc trở nên vài phần xấu hổ. Hoa Nghiên thật sâu hít vào một hơi. Nàng dỗng nhiên ý thức được, nếu không ở lúc này đánh gãy bọn họ, Mục Nhiễm Chân là sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Chẳng lẽ Mục Nhiễm Chân là ở vì nàng giải vây? Mới có ý nhằm vào kia Tây Hạ công chúa. Kia hắn cũng không tránh khỏi quá mức tùy hứng đi. Đây chính là ở đại điện phía trên, hoàng thượng còn ngồi ở trên long ỷ quan vọng hết thảy. Món này đương nhiên là có nó ngụ ý, long phượng giao triển, tượng trưng cho long phượng chính tường. Các vị hẳn là có thể nhìn đến, nay chỉ thăng long nhảy lên không trung, ngoái đầu nhìn lại vọng phượng. Ma này chỉ tưởng phượng giương cánh tiểu đôi, nâng mục ngưng long. Phía dưới nhiều đóa tường vân, tượng trưng cho chúng ta lang quốc non sông gấm vóc, đều ở bệ hạ dưới chân. Lời này liền mạch lưu loát. Đã dùng tới Hoắc Nghiên có khả năng trích dẫn hết thể kinh điển. Cung thật sự là khó xử nàng, đem trình diễn đến như thế giống như lúc. Đại điện bên trong, lại từ đây lâm vào một mảnh yên tĩnh. Kia chậm rãi trơ mặc, thật lâu chưa từng tối lui. Hoắc Nghiên lặng lẽ dương mắt, nhìn nhìn ngồi ở hữu vị mục nghiêm trăn. Chỉ cảm thấy hắn thần sắc quá dị, không biết vì cái gì gặp mặt lộ ngạc nhiên. Có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Hoắc Nghiên. Tùy theo mà đến, thật là một trận không nhanh không chậm vỗ tay, quanh quần ở trống trải đại điện chi gian. Lại ai dám ở như thế an tĩnh thời khắc, như vậy không kiêng nể gì vỗ tay. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa? Hoắc Nghiên trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt đã tìm theo tiếng nhìn lại. Kẻ vốn dĩ không chút để ý liếc mắt một cái, nháy mắt đình trệ, cũng không dám nữa lộ ra chút nào khinh mạn chi ý. Bởi vì đang ở chẩm rãi vỗ tay người, thế nhưng sẽ là ngôi cửu ngủ hoàng thượng. Cho nên mỗi người trên mặt đều là kinh dị thần sắc, trong lòng sôi nổi biết được, hoàng thượng đối cái này cung nhân trả lời thật là vừa lòng. Nhưng Hoắc Nghiên không rõ, hoàng thượng đến tuột cùng vừa lòng ở nơi nào. "Ngươi tới, thưởng." Nhan nhạt một câu, Hoắc Nghiên càng là khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng quên tiếp nhận nội giám đưa tới ban thưởng. Ma nang trong tay đồ ăn phẩm đã bị trình đi lên. Theo lý thuyết, lúc này Hoắc Nghiên hẳn là rời khỏi đại điện. Ngươi liền lưu lại, thế bổn vương rót quán ba. Ai biết Mục Nhiễm chăn đột nhiên một câu, đem thượng ở Trinh Lăng Hoắc Nghiên, lưu tại bên người. Nàng đương nhiên không có quyền lợi cự tuyệt, cũng không có nghe được hoàng thượng có gì bất mãn. Chỉ phải ngoan ngoãn đi tới Mục Nhiễm chăn phía sau. Gặp thoáng qua khi, hắn hơi hơi ngước mắt, hơi mang lạnh tấu xương tầm mắt, hung hăng sẹo quá Hoắc Nghiên khuôn mặt. Giống như đối nàng tùy tiện tiến điện thật là bất mãn, trong mắt vài phần khó có thể phát hiện trách cứ. Đúng vậy. Nhưng đứng ở hắn phía sau Hoắc Nghiên, lại đối này làm như không thấy. Trong lòng treo cao cục đá, cuối cùng có thể rơi xuống trở về. Ngay sau đó đẩy mặt mới lạ nhìn quanh toàn bộ đại điện. Đối mỗi một góc đều tràn ngập hứng thú, không chút nào che giấu chính mình ánh mắt. Nếu Tây Hạ công chúa đều tự mình tới Lăng Quốc, kia sau này mấy ngày, phải hảo hảo ở Lăng Quốc du lãm một phen, rốt cuộc Lăng Quốc phong cảnh cùng Tây vực có cách biệt một trời. Hoàng thượng lời này, vô hình bên trong, hiện ra ra Lăng Quốc non sông mở mang. So sánh với dưới, Tây vực đảo có vẻ hoang vu cần cối. Đây cũng là chương hiển quốc uy thời điểm. Đa tạ Lăng quốc hoàng đế hảo ý, nhưng dù sao cũng phải có người muốn mang bản công chúa Du lạ mới hảo đi. Ân. Những người bình thường, còn nhập không được bản công chúa pháp nhãn đâu. Cái này Tây Hạ công chúa cũng thực sự hảo sảng, anh khí không thua nam tử mày may. Ở trước mặt hoàng thượng cũng không có thu liễm, trực lai trực vãng, không có một tia giả dối khách sáo. Giọng nói rơi xuống. Một đạo phi tiên bỗng nhiên dừng ở mục nhiễm chắn trước người bàn luận thượng. Sợ tới mức phía sau Hoắc Nghiên tay run lên, bầu rượu suýt nữa kinh dừng ở mà. Cái này Tây Hạ công chúa có phải hay không điên rồi? Dám ở đại điện phía trên ném tiên, hơn nữa vẫn là đối với Đường Kim Nhị hoàng tử. Nếu không phải cách xa nhau khá xa, Hoắc Nghiên thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng tới. Mà trước bản mục nhiễm trăn. Thế nhưng tại chỗ Văn Ty chưa động, mặc dù dõi giải gần trong gang tấc, cũng không có chút nào động dung. Thậm chí liền mắt đều không có chớp một chút. Loại này khí phách cùng định lực làm những người khác kính nể không thôi. Liên Hoàng thượng đều nheo lại hai mắt, không có đôi trước mắt thế cục tăng thêm can thiệp, ngược lại yên lặng xem ở trong mắt. Không nói một lời hết sức. Mục Nhiễm chăn sâu kí nước mắt, nhìn chăm chú Tây Hạ công chúa Hỏa giống nhau hai mắt. Gan từng chữ một, công chúa vẫn là tìm những người khác đi. Cự tuyệt đến không chút do dự, hoàn toàn không có cấp bất luận cái gì bác bỏ chi cơ. Nhưng kia Tây Hạ công chúa như thế nào sẽ dễ dàng buông tha? Không, ta liền phải ngươi. Bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Mặt sau Hoắc Nghiên vô pháp bình tĩnh, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, vẫn là cái gì công chúa đâu. Một chút tiểu thư khuê các bộ dáng đều không có, người khác đều nói không được, còn như vậy ép sát không tha. Thanh âm lại không chịu khống chế truyền vào mọi người trong hai, đặc biệt là gần ngay trước mắt Tây Hạ công chúa, nghe xong càng là giận tím mặt. Đang muốn đem roi dài thu hồi, như là muốn triệu Hoắc Nghiên mà đi. Không ngờ, Mục Nhiễm chăn đột nhiên dùng sức, tay phải nhanh chóng đem roi cuốn bài đạo, đem phía Tây Hạ công chúa thân mình mạnh mẽ kéo đến trước người, theo sau một cái lạnh băng tháng coi. Công chúa chẳng lẽ không biết, ở đại điện phía trên là không được đeo bất luận cái gì vũ khí sao? Càng không thể ở thiên tử trước mắt tùy ý ra tay, đây là đại bất kính. Lạnh giọng một câu, làm Tây Hạ công chúa khí thế tức khắc hạ thấp vài phần. Không khỏi quay đầu lại chiều hoàng thượng nhìn lại. Đều là công chúa điện hạ vừa rảo, còn thịnh lăng quốc hoàng đế cùng nhị hoàng tử thứ lỗi. Công chúa cũng là vô tâm cử chỉ. Tây Hạ sứ thần ý thức được nghiêm trọng tính. Vội vàng đi phía trước, đem cây hạ công chúa kéo đến ở giữa, hướng tới hoàng thượng quỳ quỳ củ củ quỳ xuống. Người không biết vô tội, rốt cuộc đại lăng không phải các ngươi kẻ hèn tây hạ, lễ tiết tự nhiên so các ngươi muốn phiền phức rất nhiều, đứng lên đi. Kia trong lời nói trào phúng không chỗ có thể ẩn nấp. Tây hạ sứ thần nhõng rồi lại mỗi người không dám nu lư, chỉ có thể trong lòng lẩn nhẫn. Lúc này mới hóa hiểm vi gì? Hoắc Nghiên lặng lẽ thở ra một hơi. Bên hai lại truyền đến mục nhiễm chăn gõ chén rượu thanh âm ken ken ken. Chương 87 ưu ái tri ý. Tiếng thật nhỏ thanh âm lại vang quá 3 lần. Hoắc Nghiên mới hổ chi hậu giác, đi phía trước một bước, đang muốn hướng mục nhiễm chăn cái ly rót rượu. Lại thấy hắn ly chung còn thừa một nửa rượu. Kia hắn vì cái gì còn muốn cho Hoắc Nghiên tới rót rượu? Người tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm, không có việc gì không cần như vậy nói nhiều, thành thành thật thật đứng ở ta mà sau. Con dám nhiều lời một câu, ta trở về không lộ ra của ngươi ra. Này thanh cảnh cáo yếu ớt muội ti, chỉ có Hoắc Nghiên một người có thể nghe. Ở nàng túi người khi, từ mục nhiễm chân trong miệng thản nhiên truyền ra. Ai đều không có nghe thấy. Hoắc Nghiên lại yên lặng hít một hơi khí lạnh, có thể nghe ra mục nhiễm chân nhàn nhạt tức giận. Có hắn đe dọa, Hoắc Nghiên quả thực có điều thu liễm, không dám lại tùy ý làm vậy. Chính là Lăng quốc hoàng đế, chúng ta này đó ngoại sứ, cũng xác thật đối Lăng quốc không lắm quen thuộc. Nếu không phái người cùng đi, kia như thế nào có thể lãnh hội được đến Đại Lăng Phong cảnh đâu? Ngụ ý vẫn là muốn cho mục nhiễm tranh tiếc khách. Hoàng thượng đa mưu túc trí, như thế nào nghe không ra trong lời nói chi ý, cũng thật là làm người không thể tưởng tượng, như vậy nhiều hoàng tử, bọn họ cố tình liền lựa chọn mục nhiễm tranh. Cái này mỗi người tránh né không kịp băng nhân, mặc kệ đối ai đều ít nói, cũng không mừng náo nhiệt. Thường xuyên vắng họp trong cung tiệc rượu, độc lai like, độc vắng quán, không người dám trêu chọc. Nhưng nếu bọn họ đều nói ra, hoàng thượng làm vua của một nước, cũng không hảo phất mặt mũi. Liên Nhan nhặt nói, Đến nhi, vậy ngươi liền đi thôi, mang theo Tây Hạ sứ thần nhóm hảo hảo du lịch. Nếu không có La Hoàng thượng cầu dụ, Mộc Nhiễm chắc chắn chẳng đạo nghĩa không thể chối từ cự tuyệt, mặc kệ đối phương có phải hay không Tây Hạ công chúa. Dù sao trong mắt hắn không có bất động. Hắn nhăn lại mày kiếm, lạnh lùng đảo qua đầy mặt rảo hoặc Tây Hạ công chúa. Không tình nguyện đáp lại, là "Phu hoàng." Cuối cùng nghe được Mộc Nhiễm chấp đáp ứng, kia Tây Hạ công chúa gương mặt thoáng chốc đỏ ửng một mảnh, khó có thể che giấu vui sướng. Từ nàng khuôn mặt chuốt xuống mà ra. Nang vì cái gì sẽ như thế vui vẻ? Hoắc Nghiên năm ngón tay, kề sát bạch ngọc hồ cái, qua lại cọ sát. Trong lòng đỗng nhiên dâng khởi một cỗ tức giận. Nang không thích cái này Tây Hạ công chúa. Thật không thích. Vậy đang tạ lăng quốc hoàng đế long lân lạp. Thích. Hoắc Nghiên ở sau người hịt mũi coi thường, bởi vì có vết xe đổ, cô ý đem thanh âm ép tới rất thấp, cũng không lại như vậy trắng trợn táo bạo. Chỉ có trước người mấy tức mục nhiễm chăm nghe vào trong hai. Thân sắc qué dị ngoái đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua Hoắc Nghiên. Này liếc mắt một cái lại không phải lúc trước cảnh cáo, mà ngầm có ý nhàn nhạt ý cười. Chẳng qua Hoắc Nghiên cũng không hiểu Mộc Nhiễm chăn cười từ đâu tới, cũng không có cơ hội truy vấn. Yến hội đảo mắt liền tới rồi tán tịch là lúc. Hoắc Nghiên tự nhiên không thể đi theo Mộc Nhiễm chăn, Quang Minh chính đại từ cửa điện rời đi. Rốt cuộc hiện tại thân phận của nàng vẫn là cái cung nữ, cho nên chỉ có thể đi theo mặt khác cung nhân, hướng ngự chủ phòng phương hướng đi đến. Bước chân mỗi bán ra hai bước, liền thấy Tây Hạ công chúa xoắn nàng eo thót nhỏ, chiều mục nhiễm chân tấu đi lên. Cùng lăng quốc nữ tử rụt rè bảo thủ hoàn toàn bất động. Nàng con chưa từng gặp qua như vậy mở ra cổ đại người. Hoắc Nghiên giận sôi máu, thế nhưng quên mất chính mình thân phận, cầm kiếm hay, không quan tâm xông lên trước. Ở khoảng cách bọn họ vài bước xa khi, nàng không chút do dự giơ lên khay, hung hăng hướng Tây Hạ công chúa tay đánh qua đi. Lực độ tuy không tính quá lớn, nhưng cũng làm nàng đột nhiên không kịp dự phòng lùi về tay mình. Ai ra? Tùy theo mà đến chính là Hoắc Nghiên ra vẻ vô tâm hoạt đến. Nàng nhưng thật ra không ngại, ngã ở mục nhiễm chân dưới chân, xây dựng ra vô tâm chi thất bộ dáng. Nhị hoàng tử Tây Hạ công chúa tha mạng, nô tỳ vừa rồi không đứng vững, không cẩn thận té ngã một cái. Có hay không thương đến công chúa? Giọng nói rơi xuống. Hoắc Nghiên còn giả ý quan tâm, luống cung tay chân đi xem Tây Hạ công chúa, thủ đoạn tương thế. Như vậy không cẩn thận, có phải hay không không muốn sống nữa? Còn không mau cho bổn vương lăn trở về đi. Mắt thấy Tây Hạ công chúa liền phải mở miệng. Mục Nhiễm chân kia hơi mang uy nghiêm thanh âm, lại đoạt ở nàng phía trước, đem Hoắc Nghiên lạnh giọng quát lớn một trận. Cuối cùng lan tự, phá lệ chói tai, lại không ngờ. Hoắc Nghiên kia chỉ giọ ra đi tay, bị Tây Hạ công chúa hung hăng đánh rớt, tiếp rằng Mục Nhiễm chân đã là giáo huấn nàng. Lập tức đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể làm trừng mắt trên mặt đất Hoắc Nghiên. Nhị hoàng tử tha mạng. Lan Cái kia tự lại lần nữa từ hắn trong miệng lặp lại mà ra khi, Hoắc Nghiên cũng bắt đầu có vài phần tức giận bất bình, không chút nào yếu thế hồi trừng mắt nhìn Tây Hạ công chúa liếc mắt một cái. Mơ hồ có thể thấy được, nàng kia không tinh trắng non trên cổ tay, thình lình nhiều ra một đạo đỏ tươi ấn ký. Xem ra vừa rồi một kích, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Hoắc Nghiên cuối cùng có chút vui mừng, từ trên mặt đất nhặt lên khay, hướng ngự chủ phòng bước nhanh đi đến. Một đường phía trên, trong miệng lại không ngừng lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Phần lớn đều là đang nói mục nhiễm chăn nói bệnh. Thật vất vả theo mọi người đi tới trước phòng, thế nhưng thấy lão Hán đã không biết tung tích, nguyên lai chủ bếp vị trí đã không có hắn thân ảnh. Thân biết đâu? Hoắc Nghiên chấn động, chỉ vào kia không trí bếp bếp, ra tiếng hỏi. Thân bếp hắn lão nhân gia đã đi rồi. Ta đây làm sao bây giờ? Là hắn mang ta tiến vào. Hắn nói đã chào hỏi qua, cô nương vào bằng cách nào, liền như thế nào đi ra ngoài. Kia lão Hán thật sự vì Hoắc Nghiên chuẩn bị hảo hết thảy sao? Nàng có chút nửa tin nửa ngờ, lại không có tiếp tục hỏi nhiều, mà là yên lặng bỏ đi cùng nữ vụ. Tại đây cung đình thật mạnh hoàng thành bên trong, vẫn là nghe mục nhiễm chán nói, thân trọng từ lời nói đến việc làm mới là thượng sách. Ngươi nào? Trước mắt cửa thành cao ngất, thủ vệ binh lính cũng đã không phải mới vào khi kia mấy cái, dứt khoát cầm kiếm ngăn cản Hoắc Nghiên. Quả nhiên có chút không đáng tin cậy. Nàng trong lòng âm thầm đau khổ, đang muôn tìm kiếm lấy cớ về nghiên gia cung. Ngoài cửa sâu kín mà đến một cái trầm thấp tiếng nói, mang vài phần mất tiếng, lại có không thể kháng cự tư tính. Buồn vương người, vừa thấy là bị Phong làm cảnh Vương nhị hoàng tử Mục Nghiễm Chân. Những cái đó binh lính sôi nổi lui ra phía sau, triều Mục Nghiễm Chân cung kính hành lễ. Hắn lại bất vi sở động, đứng ở cửa thành ngoại, lẳng lặng nhìn chăm chú Hoắc Nghiên, giống như chờ sau hồi lâu. Biểu tình không có chút nào không kiên nhẫn. "Cho đi." Hai chữ là hầu. Hoắc Nghiên kinh ngạc chưa từng tối lui. Như thế nào đều không thể tưởng được, Mộc Nhiễm Chân sẽ cố ý tại đây chờ nàng. Trong nháy mắt kia, Mạc Dĩnh cảm động, từ Hoắc Nghiên trong lòng đột nhiên sinh ra. Có bao nhiêu năm, đều không có người lại giống như như vậy, ở chỗ nào đó yên lặng chờ nàng. Đi thôi, về nhà. Rõ ràng chỉ có vô cùng đơn giản bốn chữ. Lại so với tiếng trời tiếng động còn muốn êm hai, Hoắc Nghiên nhếch môi cười, tiểu bước đuổi theo Mộc Nhiễm Chân thân ảnh. Người đang đợi ta sao? Ở nàng không ngừng truy vấn hạ, Mục Nhiễm chăn bước chân càng lúc càng nhanh, cũng không giống như nguyện ý thừa nhận, cố ý kéo ra khoảng cách. Nhưng cái cổ biệt Lưu Kính Nghi lại làm nàng tâm như gương sáng, Mục Nhiễm chắn chính là đang đợi nàng. "Hôm nay trở về, hảo hảo cho ta tỉnh lại." Mục Nhiễm chắn cũng không quay đầu lại. Vì cái gì tỉnh lại? Ta lại không có làm sai cái gì. Nghe vậy, Mục Nhiễm chắn rộng mở ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt mang theo lạnh lẽo, không ngừng lăng trì hoắc nghiên khuôn mặt. Nàng có chút chột dạ lui về phía sau vài bước. Ánh mắt né tránh, không dám cùng Mộc Nhiễm Chân đối diện. Ngươi còn nói không có làm sai cái gì? Ai làm ngươi tới đại điện? Ai mang ngươi tới? Triệu Thịnh, nhắc tới cái này, kia lão hán mê giống nhau thân phận, lại lần nữa hiện lên ở hoắc nghiên trong lòng. Vừa lúc có thể mượn cơ hội hỏi một chút Mộc Nhiễm Chân, người nọ rốt cuộc là người nào? Chương 88 lão hán chi mê. Kỳ thật ta cũng có rất nhiều sự rất tò mò. Xem nàng Nghiêm Trang không có lại cùng Mộc Nhiễm Chân tranh luận chi ý. Hắn bước chân không khỏi thả chậm vài phần, chậm rãi cùng Hoắc Nghiên sóng vai mà đi, ngoái đầu nhìn lại Chi Gian, còn có thể nhìn đến nàng nhu mỹ trên mặt. Đôi khi, nàng cũng là có thể giống như Đào Hoa Tịnh Mỹ không rảnh, chỉ là phần lớn thời điểm đều như vậy hấp tấp. Mục Nhiễm chần không rõ, rốt cuộc cái nào nàng, mới là thật sự nàng. Chuyện gì? Vì cái gì lúc ấy ta ở điện thượng nói xong kia lời nói, hoàng thượng sẽ như vậy cao hứng, lại vẫn trước mặt mọi người ban thưởng ta? Chẳng lẽ hoàng thượng thường xuyên ban thưởng cung nhân sao? Như vậy khẳng khái nha. Hồi tưởng khởi ở điện thượng lời nói chuẩn xác chính mình, Hoắc Nghiên liền có chút nghĩ mà sợ, còn hảo không có lộ ra sơ hở. Nếu không hiện tại nàng, có lẽ liền sẽ không đứng ở chỗ này. Bởi vì quốc cứu cũng không sẽ cho hắn đồ ăn, lấy tên là gì, càng sẽ không giao cho cái gì hàm nhã. Cho nên, ai đều biết, ngươi nói những cái đó đều là chính ngươi nghĩ ra được. Chốc lát chi gian, Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, bên tai một trận nổ vang. Vừa rồi còn âm thầm may mắn, bọn họ đều bị chính mình lừa gạt qua đi, ai tưởng tượng. Nguyên Lai chỉ có nàng một người bị chẳng hay biết gì, mà bọn họ đã xuyên thủng hết thảy. Trường hợp tức khắc trở nên vi diệu lên, Hoắc Nghiên hiện giờ ngẫm lại, còn thực nghĩ mà sợ. Chính là, chính là phụ hoàng đối với ngươi kia tích lời nói rất là thưởng thức, cho nên mới sẽ phá cách ban thưởng, ngươi cho rằng mỗi người đều có thể có nải thủ vinh. Hoắc Nghiên lặng lẽ nuốt khẩu nước miếng. Theo sau nhớ tới cái gì, giật mạnh mục nhiễm chăn tay áo. Lúc này ở đây khiếp sợ, so từ trước bất luận cái gì thời điểm đều phải kịch liệt. "Chấm đã, ngươi vừa rồi nói cái kia lão nhân là quốc cứu, là các ngươi lăng quốc quốc cứu." Lên tiếng xuất khẩu. Hoắc Nghiên đều cảm thấy có chút nói năng lộn xộn, giống như nàng đều không phải là lăng người trong nước giống nhau. Nếu là ngươi nói lão nhân, là cái thích giá xe lửa, tản mạn không kềm chế được. Hơn nữa ở ngữ chủ phòng trung đại muỗng nơi tay người, đó chính là Đường Kim Quốc Cứu. Bang, nàng giống như nghe được có cái gì ở trong tai nác. Cái kia dung mạo bình thường người, thế nhưng sẽ là Lăng Quốc Quốc Cứu. Chân không được mỗi người cũng không dám đối hắn có điều mạo phạm, mặc dù hắn nhiều lần nói nàng lô mãng. Những cái đó công nhân cũng vẫn là nhân khí căn ước, một cái ngỗ nghịch tự cũng không dám nói ra. Thấy Hoắc Miên sắc mặt tái nhợt, thật lâu đều không có nói cái gì. Mục Nhiễm chân liền trong lòng biết rõ ràng, nhàn nhạt nói: Xem ra là hắn đem ngươi mang tiến vào, cũng là trừ bỏ hắn, ai còn có thể làm được loại sự tình này. Cũng không biết lời này vài phần khen chê, chính là đương triều quốc cứu, như thế nào sẽ trang điểm thành bộ dáng kia, không phải hẳn là. Hoắc Nghiên vẫn là tưởng không rõ. Lao hàn nam mặc, thậm chí liền một cái nho nhỏ vệ sĩ đều so ra kém. Trên người càng không có vàng bạc vật phẩm trang sức, hoàn toàn nhìn không ra quý tộc chi khí, càng cùng trên long ỷ nam nhân kia, không có một tia tưởng tượng địa phương. Hẳn là cùng chúng ta xuyên giống nhau cẩm ý gì hề hoa phụ. Là, bởi vì hắn không muốn à, lại là cái người bảo thủ, nhưng phẳng là hắn không muốn sự, liền phụ hoàng mở miệng cũng chưa dùng. Cho nên liền tùy ý hắn đi. Mục nhiễm chăn nói được vân đạm phong khinh. Giống như căn bản không có cảm thấy, đương triều quốc cứu hóa thân đầu bếp, đi vì hiến hội trưởng muốn, là một kiện có thất hoàng thất uy nghiêm sự. Lăng quốc triều đình người đều là làm sao vậy. Hơn nữa, hắn vì cái gì không có nói cho ta. Hắn làm đồ ăn căn bản không có cái gì giải thích, cũng không có tên. Hắn còn làm ta yên tâm lớn mật đi. Nay không phải ở lửa ta sao? Nói tới đây, Hoắc Nghiên liền trong cơn giận dữ. Tuy rằng biết được lão nhân là Quốc Cứu, kia cũng không thể tắt hắn hỏa khí. Ta đây cũng không biết, rốt cuộc cuộc này Quốc Cứu hành sự quá đản cổ quái, trên đời không vài người có thể thấu hiểu được tâm tư của hắn. Mục Nhiễm chăn bộ dáng không giống như là ở có lễ. Xem ra về Quốc Cứu hôm nay hành động, thật đúng là thành cái chưa giải trí mê. Vậy ngươi sau này mấy ngày muốn bồi Tây Hạ công chúa, Du Lạm Lăng thủ đô thành sao? Ở ta trả lời vấn đề này phía trước, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, hôm nay ngươi vì cái gì muốn đi đại điện? Mục Nhiễm chân không đáp hỏi lại. Hai trong mắt dần dần trở nên nghiêm khắc lên, tựa như muốn đem Hoắc Nghiên nhìn thấu giống nhau, không có cho nàng một tia thở dốc chi cơ. Ta chỉ là chưa từng gặp qua hoàng cung, muốn đi xem là cái dạng gì, mới có thể trộm theo tới. Càng nói đến mặt sau, Hoắc Nghiên thanh âm càng nhỏ. Cuối cùng quả thực thấp tới rồi bụi đất, óng óng như muỗi nhẹ minh. Lần đó ứng có chút ra ngoài mục nhiễm chăn dự kiến. Hắn trợn sử sút, đối Hoắc Nghiên dở khóc dở cười. Hoàng cung có cái gì đẹp? Ngươi chính là vì cái này sum bảo. Ngươi có biết hay không làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm? Bị phát hiện thân phận, ngươi hôm nay liền ra không được. Mục Nhiễm chăn mang theo răn dạy miệng lưỡi. Chung Quy đưa tới Hoắc Nghiên bất mãn, nàng tuy không có lập tức phản bác, nhưng là tầm mắt đã từ hắn trước người khắp nơi né tránh trong miệng lầm bầm lủ bồ, không biết đang nói chút cái gì. Ngươi còn ở kêu lẩm nhẩm lẩm nhầm nói cái gì? Không có gì, ta nào có nói cái gì. Ngươi nghe lầm. Ngươi, ngươi vẫn là đường động ta, quản hảo ngươi tây hạ công chúa đi, mỹ nhân ở bên, khẳng định cảm thấy thực vui vẻ đi. Dù sao cũng là một quốc gia công chúa a. Hơn nữa chỉ tên nói họ muốn ngươi tiếp khách. Hoa Nghiên âm dương quái khí trầm trọng, hoàn toàn không màng mục nhiễm chăn mây đen răng đầy mặt nhan. Cái gì kêu muốn ta tiếp khách? Tiếp khách ngươi không hiểu sao? Bùi An Bùi Duống nói không chừng còn có thể, suýt nữa liền phải đem kia mấy chữ nói ra, may mà cuối cùng kịp thôi dừng. Đều đã xuyên qua mà ái lâu như vậy, vẫn là thường thường sẽ nhớ tới những cái đó, lỗi thời nói. Hoắc Nghiên nói chính mình cũng thật là bất đắc dĩ. Ngươi nói rõ ràng, ai biết mục nhiễm chân thế nhưng muốn bảo căn thấy đấy. Hoắc Nghiên vội vàng bước ra chạy trốn, mới ra hoàng thành, không có trói buộc lúc sau. Ở Mộc Nhiễm Chân giơ tay phía trước, thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng như yến, dây lát liền biến mất ở hắn trước mắt. Một chút đều không giống trọng thương mới vừa cả người. Nhìn cái kia gầy ốm mảnh khảnh bóng dáng, Mộc Nhiễm Chân bỗng nhiên thần sắc một trận hoảng hốt. Vì cái gì cảm thấy nàng tựa như một con chấn cánh bay lượn chim hoàng yến? Bất luận hắn nghĩ như thế nào lưu lại, chung có sẽ bay đi kia một ngày. Chẳng lẽ trên đời này, còn có Mộc Nhiễm Chân vô pháp khống chế người sao? Chưa bao giờ từng có nghi ngờ, từ Mộc Nhiễm Chân trong lòng lặng yên nảy sinh. Điện hạ. Điện hạ. Việc lớn không tốt. Còn chưa đến gần Cảnh Vương phủ trước, Triệu Thịnh liền thần sắc vội vàng bỏ ra. Nên diện mà đến lại thấy vẻ mặt nhàn tản Hoắc Nghiên, nên ngang đi ở phía trước. Mà theo đuôi sau đó Mục Nghiễm Chăn, cũng không thấy quá nhiều tức giận, chỉ là đầy mặt trầm trầm, như suy tư gì, giống như có cái gì khôn kể tâm sự. Như thế nào? Nhưng đương Triệu Thịnh nhìn đến Hoắc Nghiên kia một khắc, câu nói kế tiếp liền mất đi ý nghĩa, cho nên hắn không có nói thêm gì nữa mà là vô cùng kinh ngạc chỉ chỉ Hoắc Nghiên, lại nhìn nhìn Mục Nhiễm Chân. "Điện hạ, nàng không phải đã trở đã trở lại sao? Như vậy đại kinh tiểu quái làm gì?" Mục Nhiễm Chân lời còn chưa dứt, đang lúc Triệu Thịnh muốn đáp lại, từ Mục Nhiễm Chân đi qua cái kia trưởng ngai thượng, lại có nhân khí thở hổn hển chạy như điên mà đến. "Triệu hộ vệ, việc lớn không tốt. Hoắc cô nương giống như đi theo ta, cùng đi hoàng thành." Ta vừa mới nghe nói, Vương Tưởng cũng nháy mắt dạ ra không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Chương 89 cung đình bí sự. "Đều vào đi thôi, có chút xảo." Mục Nhiễm chân không có giải thích, nhàn nhạt liếc qua Triệu Thịnh cùng Vương Tường, bước chân lập tức đi vào cảnh vườn phủ. Trên đường đi qua Hoắc Nghiên bên người khi, tất cả ghét bỏ đánh giá nàng một chút, trong miệng lạnh lùng nói, "Ngươi tốt nhất đi rửa mặt chải đầu một chút, trên người sú đã chết. Nay không thêm che giấu ghét bỏ." Làm Hoắc Nghiên hơi hơi chỉnh lẳng. Cầm Long không đǒu nâng lên tay áo, tiến đến chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Giống như xác thật có chút mùi lạ, đại khái là ngồi ở quốc cứu xe lửa thượng khi, vô ý lây dính khí vị. Nhưng Mục Nhiễm Chân cũng không cần như vậy trắng ra nói ra đi. Con làm cho nhiều người như vậy trước mắt, nàng chỉ cảm thấy mặt mũi vô tồn. Đang muốn phản bác, Mục Nhiễm Chân hắc y đã kiên quyết mà đi, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. 2 3 bước không thấy tung tích. "Uy, các ngươi nói, hắn như thế nào?" Hoắc Nghiên giống như tưởng từ Triệu Thịnh trong miệng được đến nhận đồng. Ai ngờ hắn không thể hiểu được tất cả. Xem đều không xem, Hoắc Nghiên liếc mắt một cái, hướng tới Mục Nhiễm chân bóng dáng đuổi theo qua đi. Không chỉ là Triệu Thịnh, Liên Vương Tưởng đều đối Hoắc Nghiên có điều bất mãn. Ba người đồng thời đối nàng làm như không thấy. Chỉ dư nàng một người độc trạm trước cửa, nhìn bọn họ thân ảnh, tức khắc gá khẩu không trả lời được. Còn có thể nói cái gì? Một đám nam nhân so với ta tâm nhãn còn nhỏ. Cảm Khải Thanh sau, đã đi vào thư phòng Mục Nhiễm trăn, đương nhiên nghe được phía sau Triệu Thịnh bẩm báo. Khởi bẩm nhị hoàng tử, Hôm nay vương thần y ghi lại tới thăm hoác cô nương, nhưng là lại bị thuộc hạ ngăn cản xuống dưới. Nghe vậy. Mục nhiễm chăn như mày, biểu tình rất là không vui. Đây là lần thứ mấy. Như thế nào mỗi ngày tới, không phải nói nàng yêu cầu tính dưỡng, đừng tới quấy rời sao. Lúc ấy sắc thật là nói như vậy, nhưng hắn không nghe à. Còn không phải ngày ngày đều tới sao. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ, điện hạ. Vốn là một chuyện nhỏ. Thế nhưng bởi vì vai chính là hoác nghiên. Cho nên thành Triệu Thịnh cùng Mục Nhiễm chăn phiền náo. Hắn có bao nhiêu lâu không lại vì loại này vụn vặt việc lo lắng. Chạy trở về, cảnh cáo hắn không cần lại đến. Chạy trở về có phải hay không không tốt lắm? Cái gì không tốt lắm? Triệu Thịnh, ngươi nói cho Vương Trạch Duệ, bổn vương kiên nhẫn hữu hạ. Cảnh Vương phủ cũng không phải hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Không có bổn vương cho phép, hắn mơ tưởng bước vào Vương phủ một bước. Mục Nhiễm chăn nói xong, hung hăng đem thư phòng môn Ở Triệu Thịnh trước mắt nhắm chặt mà đi. Không cửa suýt nữa kẹp tới rồi Triệu Thịnh chót nuối. May mà hắn kịp thời lui về phía sau, mới tránh đi một kiếp. Xem ra mộc nhiễm chăn hỏa khí không nhỏ. Nói đến cùng, hắn chính là không nghĩ Vương Trạch Duệ đi gặp Hoắc Nghiên. Không nghĩ bọn họ gặp mặt. Mà những việc này đều là gạt Hoắc Nghiên, nàng căn bản không biết Vương Trạch Duệ mỗi ngày đều tới cảnh vương phủ, lại đều bị mộc nhiễm chăn ngăn ở phủ ngoại. Cùng lúc đó, bước chậm ở hành lang gấp khúc phía trên hoàng thượng Phía sau đi theo liên can Triều thần. Quân thần gian tựa hồ nhẹ giọng đàm luận cái gì, nhưng thật ra đi tuất đàng trước hoàng thượng, biểu tình nhất lưỡi biếng, cũng không có nhiều ít nghiêm túc. Hôm nay kia cung nữ, cung thực sự là một nhân tài, thế nhưng có thể làm cho bệ hạ hạ mặt, bịa chuyện ra như vậy nhiều có không? Nếu không có bệ hạ lòng dạ rộng lớn, kia còn không trị nàng cái tội khi quân. Lăng Đế nghe vậy, ngoái đầu nhìn lại nhàn nhạt đảo qua nói lời này hai cái thần công. Bỗng nhiên rất có hứng thú hỏi, các ngươi cảm thấy nàng là bịa chuyện? cũng không phải là sao? Quốc Cứu từ trước đến nay không chú trọng này đó lễ nghi phiền phức, như thế nào sẽ cho chính mình kiệt tác đặt tên phù ý đâu. Nhưng món nàng kia, không phải Quốc Cứu tự mình giao cho nàng sao? Lời này có chút ý vị thâm trường. Những người đó lập tức câm miệng, đương nhiên ý thức được, hoàng thượng tựa hồ rất là thưởng thức kia cung nữ. Bọn họ không rõ thâm ý, suýt nữa cùng thành ý đi ngược lại, gây thành đại sai. Không tội. Nếu là Quốc Cứu cho nàng Vậy thuyết Minh Quốc Cứu khẳng định thực coi trọng cái này cùng nữ. Nói không chừng những lời này đó, đúng là Quốc Cứu tưởng lời nói đâu. Truyền biến cực nhanh, không trải qua làm người nghẹn họng nhìn chân trối. Lăng Đế cười mà không nói, không có vạch trần bọn họ dối trá sắc mặt. Đơn giản đã xem qua quá nhiều, lưới đến cùng Chi Sodo. Vẫn luôn không nói lời gì mục đức phỉ, lại đột nhiên đánh vờ yên lặng, ra vẻ khó hiểu hỏi, phụ hoàng chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì kia Tây Hạ sứ thần như thế chấp nhất với nhị ca? Lăng Đế kia chậm rãi đi trước thân ảnh. Ở Mục Đức Phỉ nói xong lúc sau, chậm rãi đỉnh trệ xuống dưới. Một mạt hoài nghi từ hắn kia mặt rồng sẽ qua, giống như cũng có chút khó hiểu. Ngũ hoàng tử điện hạ chẳng lẽ thật không nhìn ra. Tiệ Tây Hạ công chúa rõ ràng liền ái mộ với nhị hoàng tử. Không biết là ai nhiều lời một câu, nên đón Mục Đức Phỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, liền lập tức ngăn thanh, không dám nói thêm nửa một lời. Thân mình cũng lặng yên không một tiếng động tối lui đến cuối cùng. Nhưng lời nói vẫn là nói ra, rốt cuộc thu không trở về chỗ cũ. Phỉ nhi cảm thấy đâu? Lăng đế không biết có hay không nhận đồng, chỉ là chuyện vừa chuyển, nhưng thật ra hỏi mục đức phỉ ý kiến. Nhi thần cảm thấy, này Tây Hạ công chúa bất quá ở trong bữa tiệc, gặp qua nhị ca một mặt, liền nhanh như vậy ái mộ với nhị ca, có phải hay không cũng có chút không thể nào nói nổi. Cho nên mục đức phỉ ý tứ là, trong đó cũng không đơn giản. Hẳn là ngầm có ý mặt khác nguyên nhân. Hoài nghi hạt giống, một khi bắt đầu bén dê nảy mầm, liền rất khó đi trừ. Lăng Đế đôi môi dần dần căng chặt, lại một chữ chưa để, vẫn là Trầm Mặc. Vi thần cũng cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc, không chỉ là Tây Hạ công chúa, bọn họ toàn bộ Tây Hạ sứ đoàn đều giống như đối nghị hoàng tử phá lệ ưu ái. Thấy thế nào đều có chút kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ rất sớm phía trước liền đánh quá đối mặt. Mục Đức Phỉ vừa mới nói xong, thừa tướng liền ở một bên thêm mắm thêm muối, tựa hồ đã đứng yên việc này ngầm có ý huyên cơ. Có bọn họ hai người suy đoán, Mà sau những cái đó các triều thần, càng là Dăm Ba Câu, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Phần lớn đều là duy trì mục đức phỉ ngôn luận. Nói được nhiều. Lăng Đế hơi phiền lòng, đối bọn họ nhàn nhạt xua tay, "Được rồi, không cần ở chấm bên thai xảo. Không có việc gì đều sẽ đi thôi, chấm muốn thanh tĩnh thanh tĩnh." Cho nên đến cuối cùng, vẫn là không có người biết. Lăng Đế rốt cuộc có cảm thấy hay không, mục nhiễm chân cùng Tây Hạ sứ thần chi gian từng có giao thoa? Bởi vì vốn định giữ hạ mục đức phỉ Đồng dạng bị Lăng đế khiển ra hoàng cung. Cũng không màng mục đức phỉ hay không còn có chuyện nói, chỉ ở bọn họ đều rời khỏi sau, Lăng đế mới xoay người, đối xin đợi một bên Thái giám Tổng quản Vương Công công phân phó. Vương Tổng nghĩa, đem Ngự Lâm quân thủ lĩnh Lý Trung cho chấm kêu lên tới. "Là, bệ hạ." Sau một lát, một thân nhung trang trong người Lý Trung, hành tẩu vội vàng, lập tức xuất hiện ở Lăng đế trước người. Không dám làm Lăng đế chờ lâu lắm, chỉ nghe hắn trong miệng tôn kính nói, "Thuộc hạ gặp qua bệ hạ." Không biết Bệ hạ có gì phân phó. Có một số việc, ngươi đi thế chấm điều tra rõ. Đúng vậy. Đúng rồi, chuyện này không thể làm bất luận kẻ nào biết, nếu không ngươi liền chuẩn bị rơi đầu đi. Lăng Đế ngữ khí đương nhiên, nghe không ra vài phần bức bách, nhưng uy hiếp cùng đe dọa, lại cũng đủ làm Ngự Lâm quân thủ lĩnh Lý Trung vạn phần sợ hãi. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức. Vậy đi tra đi. Rõ ràng còn không có nói, muốn tra chính là cái gì. Lăng Đế đã là xoay người rời đi. Nhưng thật ra để lại Vương Tường Nghĩa, chỉ thấy hắn đem một chương giấy trắng nhét vào Lý Trung trong lòng ngực, từ đầu đến cuối đều không có phát ra âm thanh. Hết thể đều ở kia chương gắt gao tương đương trên giấy. Lý Trung thật cẩn thận đem giấy nhét trở lại trong tay áo, đối với lăng đế bóng dáng hành lễ, cùng tiến bội hạ. Cho nên lăng đế đến tột cùng muốn Lý Trung đi tra cái gì? Kia tờ giấy thượng lại viết cái gì? Thế nhưng không người biết hiểu. Liên đưa giấy Vương Tường Nghĩa, cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả chỉ có Lăng Đế cùng Lý Trung hai người trong lòng biết rõ ràng. Chương 90 Lý Trung thử. Này không phải Lý Thông lĩnh sao? Kinh đô nhất mở mang hồ trên bờ. Triệu Thịnh sa sa đi tới, thế nhưng thấy Ngự Lâm quân thủ lĩnh Lý Trung, đôi tay bối ở sau người, tầm mắt không biết dừng ở nước sông nơi nào. Nghe nói Triệu Thịnh thanh âm, Lý Trung có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại là lúc, mới nhìn đến Triệu Thịnh đã đến phía sau. Triệu hộ vệ như thế nào lại ở chỗ này? Không phải hẳn là theo các ngươi nhị hoàng tử cùng nhau du hồ sao?" Lý Trung trên dưới đánh giá một chút Triệu Thịnh, không biết kia không chút biểu tình mặt lạnh hạ, cất giấu như thế nào khảo cứu cảm xúc. "Bốn là muốn đi, ai biết vừa rồi ra điều sự." Triệu Thịnh nói xong, có chút xấu hổ hướng lũ đi ra vài bước, lộ ra phía sau chưa từng triển lộ qua cảnh tượng. Kia một khắc, Lý Trung càng là khiếp sợ, vội vàng chắp tay trước ngực, hướng tới đứng ở Triệu Thịnh sau nữ tử làm bái chào. Trong miệng cung kính nói, "Gặp qua Tây Hạ công chúa." Tôi hạ công chúa thế, nhưng không có lên thuyền. Lý Trung Cố nén nghi hoặc, Lặng Yên nhìn nhìn công chúa khuôn mặt, chỉ thấy nàng vạn phần tức giận, kia cao cao chu lên miệng, không thể nghi ngờ không ở hướng Lý Trung truyền đạt một tin tức. Nàng tức tức giận, thật không thể đem ai đại đánh một đốn, mới bằng lòng bỏ qua. Triệu hộ vệ, rốt cuộc ra chuyện gì? Nhị hoàng tử đâu? Việc này a nói ra thì rất rải. Triệu Thịnh có chút kiên rẻ, đem Lý Trung kéo đến một bên cây liễu hạ, cố ý cùng công chúa kéo ra khoảng cách. Đơn giản Tây hạ công chúa hai trong mắt, gắt gao đuổi theo phía trước, đã từ hồ trung tâm chậm rãi sử hồi hoa đang trên thuyền. Căn bản vô tâm cố kỵ bọn họ nhất cử nhất động. Sao lại thế này? Vốn dĩ Bệ hạ không phải làm nhị hoàng tử, bồi Tây hạ công chúa Du Lãm hoàng thành sao? Không đổi. Chính là chúng ta Bệ hạ vốn dĩ liền không muốn, ai biết, hôm nay này công chúa còn làm chúng ta nhị hoàng tử, ước chừng đợi một canh giờ đều không có tới. Bệ hạ dưới sự tức giận, không có chờ nàng, chính mình ngồi thuyền đi rồi. Lý Trung nghe vậy, không dám tin tưởng nhìn nhìn Triệu Thịnh. Lại thấy hắn không có chút nào hài hước chi ý, kia nghiêm túc biểu tình, tựa hồ cho thấy Triệu Hằng theo như lời tự tự là thật. "Ngươi là nói nhị hoàng tử hắn, chính mình ngồi thuyền đi rồi." Lời này làm Lý Trung trợn khóc trợn cười, lại âm thầm vì mục nhiễm chăn lau đem mồ hôi lạnh. Nếu là đổi làm những người khác, khẳng định không dám như vậy đối đãi Tây Hạ công chúa. Mặc kệ nói như thế nào, đều là một quốc gia công chúa, như thế chậm trễ chỉ sợ sẽ rước lấy chánh chết. Nhưng người này lại là Mục Nhiễm Chân. Kia có lẽ liền chẳng có gì lạ. Không thôi, chính ngươi xem. Kia trên thuyền bất chính là chúng ta nhị hoàng tử sao? Bất quá ta nói cũng là, này Tây Hạ công chúa làm gì lao muôn dính chúng ta nhị hoàng tử. Đều như vậy, nàng còn chưa từ bỏ ý định, thế nào cũng phải làm người chèo thuyền đem thuyền khai trở về. Quyết tâm muốn cùng chúng ta nhị hoàng tử ngồi thuyền du hồ. Triệu Thịnh một phen cảm thán. Lý Trung thiếu mục mà đi, quả nhiên thấy một bộ hắc y của Mục Nhiễm Chân. Lẳng lặng đứng ở đầu thuyền, kiêm nên diện mà đến gió to, đem hán nao gấm thổi đến bay phất phới. Tiêu cổ khí độ, không người có thể cùng chi so sánh. Mà bên Hồ Tây Hạ công chúa, càng là xem đến ngây ngốc, biểu tình như si như say. Quả nhiên tràn đầy ái mộ thái độ không chỗ có thể lẫn lấp. Ta nói Triệu hộ vệ à, này Tây Hạ công chúa như thế nào liền coi trọng các ngươi nhị hoàng tử? Ai biết được. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng là lần đầu tiên gặp nhau, chẳng lẽ còn nhất kiến chung tình? Triệu Thịnh cũng là khó hiểu, chê gẹo về phía Tây Hạ công chúa nhướng mày đầu. Lại không có nghe được Lý Trung đồng dạng tiếng cười. Có chút kỳ quái nhìn qua đi, Lý Thông Linh có tin hay không, cái gọi là nhất kiến trung tình. Bị hắn thình lình xệ ra vừa hỏi, Lý Trung có chút bất ngờ. Nhiều năm trước tới nay, không có người hỏi qua hắn vấn đề này, hắn trước nay đều là lời nói về việc làm kiểm chế bản thân. Sinh hoạt giống như một quyển viết tốt sách cổ. Khi nào nên làm cái gì, đều đã ghi lại trong danh sách. Hắn chỉ cần dựa theo sách thượng viết đi làm, mai cho đến đầu bạc phiêu phiêu, chết ở trên giường. Cái này, Lý Thông Linh năm nay cũng ba mươi có nhỉ đi, vì sao vẫn luôn đều không có đón dâu? Như thế nào đem tiêu điểm chuyển dời đến Lý Trung trên người. Hắn cảm thấy không biết theo ai, đối Triệu Thịnh Truy vẫn làm như không thấy, trở về Tây Hạ công chúa cùng Mộc Nhiễm chăn vấn đề thượng. Triệu hộ vệ ý tứ là, Tây Hạ công chúa trước kia không có gặp qua nhị hoàng tử. Đó là đương nhiên Chúng ta nhị hoàng tử tuy rằng hàng năm chinh chiến bên ngoài, bất quá tác chiến nơi cũng không ở lãnh thổ quốc gia, ngược lại là ở hướng bắc bắc địa. Cùng Tây Hạ cách cách xa vạn dặm, liền tính muốn gặp cái này Diêu Hoa công chúa, chỉ sợ đều là ý đồ dâyẹn bẹn. Lý Trung nghe vậy, cái gì cũng chưa lại nói, lại đem Triệu Thịnh nói toàn bộ ghi tạc trong lòng, trên mặt Vân Đạm Phong khinh. "Hành đi, bổn thống lĩnh xem kia thuyền cũng mau trở lại, ngươi không cần ở chỗ này đứng phó ta. Đi tìm các ngươi chủ tử đi." Ta cũng vừa lúc còn có công vụ, đi trước một bước, không đợi Triệu Thịnh từ biệt. Lý Trung đã lớn bước ra băng, kia màu tím thân hình, nháy mắt biến mất ở cây liễu dưới. Quả nhiên là cái không dễ ở chung người. Triệu Thịnh nhìn hắn bóng dáng chép chép lưới, cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi như là một hồi ngẫu nhiên gặp được. Nhưng mà, mới rời đi hồ ngạn Lý Trung, giơ tay gọi tới chờ một bên Ngự Lâm quân. Thấp giọng phân phó nói, "Đi ra, đem nhị hoàng tử năm gần đây" Bên ngoài hành quân đánh giặc hết thẻ ký lục, đều cấp bổn thống lĩnh điều tra ra. Nếu muốn biết mục nhiễm chăn cùng Tây Hạ, đến tụt cùng có hay không lui tới. Đơn giản nhất phương pháp chính là điều tra rõ hắn từ trước hành quân lộ tuyến, xem bọn họ có hay không khả năng sẽ ở điểm nào đó trùng hợp. Nếu không có giao điểm, kia quen biết khả năng liền cực kỳ bé nhỏ. Điện hạ, người nhưng tính đã trở lại, vừa rồi công chúa thiếu chút nữa không đem chúng ta vương phủ cấp tốc. Thuyền một ở bến đỏ cập bờ. Triệu Thịnh liền vọt đi lên. Đi theo Mộc Nhiễm Chân phía sau, nhỏ giọng oán giận. "Uy, Mộc Nhiễm Chân." Lời còn chưa dứt, một cái tiểu man thân ảnh ngăn cản Mộc Nhiễm Chân đường đi. Tây Hạ công chúa nổi trận lôi đình, đôi tay trống lạnh, đối với Mộc Nhiễm Chân tức giận không thôi. Nhưng kia giòi rải lại chưa từng từng có một khắc, từ Elson lấy ra. Mộc Nhiễm Chân không thể không dừng lại nén bước, mai kiếm ngưng tụ thành một đạo cao cốc, giống như rất là không vui nhìn lại công chúa. Lại không có một tiếng đáp lại. "Ngươi vì cái gì không đợi bản công chúa?" Không phải nói tốt muốn cùng nhau du hồ sao. Nào có trước đem thuyền khai đi đạo lý, đây là các người lăng người trong nước đạo đái khách sao. Tây hạ công chúa lòng đầy cam phẫn, một bộ nói có sách mách có chứng bộ dáng. Mục nhiệm chăn hắc y rìa sau này, ánh mắt lạnh tâu sương, không có chút nào ấm áp. Trật cười lạnh, nếu muốn nói đến đạo đái khách, kia bổn hoàng tử liền có một vấn đề muốn hỏi. Người nói, ngay hôm qua bổn hoàng tử có phải hay không nói được rành mạch. Hôm nay giờ thìn thuyền tất sẽ đi ra ngoài. Công chúa nếu muốn du hồ, nhất định phải đuổi ở giờ thần lại đây. Nhưng là công chúa không có tới, không chỉ có như thế. Mục Nhiễm chăn muốn nói lại thôi. Thâm thủy mắt đen, châm chọc càng trọng vài phần. Công chúa còn làm buồn hoàng tử, ước chừng đợi một canh giờ. Nay chẳng lẽ chính là các ngươi Tây Hạ vì khách chi đạo sao? Nai Tịch Phản bắt nói, nói được Tây Hạ công chúa không lời gì để nói. Nàng tức khắc có chút đối lý. Bị Mục Nhiễm chăn lạnh lẽo mọc lan tràn hai trong mắt nhìn chăm chú vào, không khỏi trột dạ lên. Nhưng mặt mũi thượng lại không chịu chút nào thoái nhượng. Kia còn không phải bởi vì bản công chúa có việc chấm chế, ai đều có cái ngoại lệ đi. Mặc kệ thế nào, hôm nay bản công chúa nhất định phải dư hổ. Tây Hạ công chúa hạ quyết tâm, từng câu từng chữ đối mục Nhiễm chăn nói. Chương 91 quanh co. Trong thanh âm tràn đầy tùy hứng kiêu căng. Cái này làm cho Triệu Thịnh Yên lặng vì Tây Hạ công chúa lau đem mồ hôi lạnh. Từ hắn đi theo Mục Nhiễm chăn kia một ngày bắt đầu, liền chưa thấy qua ai có dũng khí. Giáng ở trước mặt hắn la lối khóc lóc. Tây Hạ công chúa chẳng lẽ không biết, Mục Nhiễm Chân là có tiếng mặt lạnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Thấy Tây Hạ công chúa khí thế không giảm, Mục Nhiễm Chân thái độ khác thường, thế nhưng không có sinh khí. Cang La mặt lễ phép, hướng nàng hơi hơi cúi thân, nhường ra phía sau một cái đại đạo. Kia công chúa liền tỉnh đi. Hắn liền như vậy thỏa hiệp. Triệu Thịnh chấn động, hoàn toàn không thể tin được, này vẫn là Cảnh Vương phủ trung nhị hoàng tử, Mục Nhiễm Chân sao? Này còn kém không nhiều lắm. Tây Hạ công chúa vui vô cùng, cho rằng chính mình đã chinh phục Mộc Nhiễm Chân. Bước chân nhẹ nhàng chiều trên thuyền mà đi. Lại hồi lâu cũng chưa nghe được phía sau tiếng bước chân, giống như căn bản không có người theo kịp. Sao lại thế này? Quay đầu lại chi gian, mới thấy Mộc Nhiễm Chân như cũ tại chỗ nghỉ chân, ánh mắt sâu kiến nhìn lại Tây Hạ công chúa kinh dị. "Ngươi tới, đưa công chúa lên thuyền." Ra lệnh một tiếng, Mộc Nhiễm Chân nện bước chậm rãi lui về phía sau. "Mộc Nhiễm Chân, ngươi đây là có ý tứ gì?" Cái gì kêu đưa bản công chúa lên thuyền, ngươi chẳng lẽ không tới sao?" Uy. Đối mặt nàng gắt gao truy vấn, Mục Nhiễm chân thần sắc bất biến, một tia lạnh lùng ý cười lại từ hắn lương bạc bên môi chuốt xuống mà ra. Trong nháy mắt kia, Triệu Thịnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like hắn sở dĩ đáp ứng đến không chút do dự, đều là bởi vì hắn sớm đã hạ quyết tâm, làm Tây Hạ công chúa chính mình lên thuyền. Công chúa hôm nay không phải muốn đi du hồ sao? Chính là buồn hoàng tử đã rú qua, không thế nào lại muốn đi. Công chúa chính mình xin cứ tự nhiên đi. Mục nhiễm chăn nhàn nhạt xua tay, mắt thấy muốn xoay người rời đi. Ai ngờ nhưng vào lúc này, bên hai chuyển đến Tây Hạ Sứ Thần Thanh Âm. Hẳn là chính là nơi này. Hình như là cùng ai ở đối nói, một trận tiếng bước chân, chật ngừng ở triệu thỉnh phía sau. Đây là có chuyện gì? Theo nhau mà đến, là cái nữ tử nhẹ giọng hỏi chuyện. Mục nhiễm chăn đĩnh bản hắc y gì hề, ở giữa không trung trệ trệ, cuối cùng là một chút ngoái đầu nhìn lại. Kỳ thật không cần xoay người đều có thể nghe ra, cái này người nói chuyện là ai? Cho nên duy nhất làm hắn kinh ngạc chính là, nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Hơn nữa là đi theo Tây Hạ sứ thần nhỏm cùng nhau tới. Tham kiến điện hạ. Hoắc Nghiên còn tính thành thật, biết ở đông đảo người trước mặt, không thể mất lễ tiết. Nhưng mà, Mục Nhiễm chặn lại đối nàng lời nói xung nhĩ không nghe thấy. Trong đôi mắt ẩn hàm nặng ngề lửa giận, hồi lâu mới nghẹn ra mấy chữ tới. Ai làm ngươi tới? Hoắc Nghiên không kịp trả lời. Ở bên người nàng sứ thần đã vạn phần nhiệt tình, giành trước một bước nói, nghe nói công chúa điện hạ hôm nay muốn du hồ, nghĩ đến tìm tòi đến tụi cùng, vừa lúc ở trên đường gặp điện hạ thị nữ. Lúc này mới khẩn cầu nàng mang chúng ta lại đây nhìn xem. "Bổn hoàng tử hỏi ngươi sao?" Mục Nhiễm chăn mắt đều không né mắt, hờ hững đảo qua sứ thần mặt nhan. Cả kinh hắn lập tức ngậm miệng, không dám nhiều lời một câu. Cái này trong lời đồn nhị hoàng tử, quả nhiên khí chàng bức người, tùy tùy tiện tiện xem ra liếc mắt một cái đều làm người khó có thể kháng cự. Là cái dạng này, nô tỳ không phải thấy nổi lên phong, sợ điện hạ du thuyền thời điểm đông lạnh. Cho nên cố ý đưa tới khoác áo, vì điện hạ cùng công chúa phòng lạnh. Hoắc Nghiên Nghiêm Trang đem trong tay hai kiện khoác áo, chìu mục Nhiễm chân quơ quơ. Xem ra nàng là có ý định mà đến. Đánh giá nếu là tưởng ngồi ngồi đèn thuyền, thấu cái náo như tôi. Mục Nhiễm chân sâu kín thở dài, trong lòng rất là không vui, đang muốn mở miệng. Hoắc Nghiên đã lôi kéo sư thần, bất chấp tất cả Ngảy lên bong tàu. Căn bản Mặc Kệ Mục Nhiễm Chân có phải hay không đáp ứng? Chờ hắn nhìn lại là lúc, Hoắc Nghiên thân ảnh đã ở Tây Hạ công chúa phía sau không xa. Hiện giờ vắng đại đóng thuyền, Tây Hạ công chúa là tuyệt không sẽ một mình một người du hộ. Ít nhất còn nhiều cái Hoắc Nghiên. Nhưng chính là bởi vì nhiều cái Hoắc Nghiên, cho nên Mục Nhiễm Chân không thể không thay đổi hắn hành trình. Có thể làm sao bây giờ? Điển hạ không tới sao? Mặc dù cách xa nhau khá xa, Hoắc Nghiên kia tựa như chuông bạc thanh âm lại vẫn là truyền vào hắn bên hai. Mục Nhiễm chần lẳng lặng đứng ở tại chỗ, ngước mắt nhìn lại. Hoắc Nghiên thân ảnh ở phản quang bên trong, lại có vài phần hư vô mờ mịt. Giống như hắn vĩnh viễn đều không thể chân chính bắt lấy nàng. Loại này khó có thể hình dung cảm giác, lần thứ hai nảy lên trong lòng. Điện hạ. Thấy Mục Nhiễm chần có chút thất thần, chờ lâu phía sau Triệu Thịnh, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Khó được thấy nhị hoàng tử có thất thần thời điểm. A. Nga, đi thôi. Bừng tỉnh là lúc, Mục Nhiễm Chân có điều chệ dấu, thân xác như thường đi lên đèn quyển. Nhưng tựa hồ đã quên. Liên ở không lâu phía trước, hắn còn ý chí kiên quyết, gần chỉ là tới cái Hoắc Nghiên, Mục Nhiễm Chân quyết định, liền đã xẻ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điểm này, chính hắn giống như đều không có ý thức được. Mà cái này Tây Hạ công chúa, lại nhạy cảm phát rất trong đó khác thường. Ngươi không phải ngày hôm trước ở điện thượng, cấp nhị hoàng tử rót rượu cái kia cung nữ sao? Khi nào lại biến thành cảnh vương phủ thị nữ? Nai phân không thể hiểu được tức giận, làm Hoắc Nghiên có chút trở tay không kịp. Sững sờ ở tại chỗ. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Tây Hạ công chúa chẳng lẽ là muốn cố ý tìm tra? Từ các nàng lần đầu tiên gặp mặt khi liền đối chọi gay gắt, nàng cũng không có làm cái gì, như thế nào liền chọc đến cái này công chúa như thế chán ghét? Công chúa có điều không biết, vốn dĩ nô tỳ chỉ là trong cung một cái nho nhỏ cung nữ. Nhưng là ngày ấy ở điện thượng, thâm đến nhị hoàng tử yêu thích, tiến hội qua đi. Nhị hoàng tử liền tự mình đi tưởng hoàng thượng muốn người. Nay liền đem nô tỳ muốn tới cảnh vương phủ, cho nên hiện tại, nô tỳ xem như cảnh vương phủ thị nữ. Hoắc Nghiên bịa chuyện bịa đặt. Dù sao Tây Hạ công chúa thân là ngoại thần, căn bản không hiểu Lăng Quốc quốc pháp. Liên tính trong đó có điều bại lộ, nàng cũng phát hiện không ra mấy may. Nay Hoắc cô nữ miệng, thật đúng là có thể nói a. Triệu Thịnh không khỏi thấp giọng càng khái, ánh mắt lại lặng lẽ hướng Mục Nhiễm chăn trên mặt mà đi. Chỉ thấy hắn khóe miệng run rẩy vài cái. Không có ra tiếng Bạch Trần Hoắc Nghiên, đảo theo nàng ý tứ, tùy ý nàng nói hiếu nói vượng. Nay phân dung túng, cũng là Triệu Thịnh trước đây chưa từng gặp. Ngươi nói cái gì? Nhị hoàng tử thực thích ngươi. Con tự mình đi hướng hoàng thượng muốn người. Sao có thể, ngươi cũng không nhìn xem chính mình thân phận. Tây Hạ công chúa nghe lời, tựa hồ chỉ nghe một nửa. Con cố ý lấy ra nhất mẫn cảm địa phương, ở mục nhiễm chân trước mặt lặp lại một lần. Giống như căn bản không tin Hoắc Nghiên theo như lời. Kia châm chọc chi ý càng là có chút lộ liễu, hoàn toàn không cho Hoắc Nghiên mặt mũi, cũng mặc kệ Mục Nhiễm Chân có phải hay không tại bên người. Như thế nào không có khả năng? Hoắc Nghiên còn chưa vì chính mình bị giải. Mục Nhiễm Chân bỗng nhiên một bước đi phía trước, giơ tay bắt Hoắc Nghiên thủ đoạn, đem nàng kéo đến phía sau, cánh tay còn dính sát vào ở chính mình sườn eo. Theo sau ở Tây Hạ công chúa khiếp sợ trùng, gàn từng chữ một, buồn hoàng tử đích xác thực thích nàng, hơn nữa cũng tự mình đi hướng phụ hoàng muốn người, công chúa đối này có gì bất mãn sao? hùng hổ dọa người hỏi chuyện. Lam Toan Trường lâm vào yên tĩnh bên trong. Mục Nhiễm chân trả lời không có chút nào lảng tránh, thậm chí liền Hoắc Nghiên đều chưa từng dự đoán được. Hắn lời này chung rốt cuộc vài phần thật giả? Không có khả năng đi. Hiện giờ Mục Nhiễm chàng, đã không phải từ trước cái kia hắn, về bọn họ chi gian hồi ức. Càng làm một đi không trở lại. Cho nên hắn khẳng định là ở nói dối. Ngắn ngủn một tháng, sao có thể sẽ có như vậy đại chuyển biến? Chương 92 say mềm. Notify sợ hãi Hoắc Nghiên biết ơn thế trạm vào là nổ ngay. Vội vàng ném ra mục nhiễm trong tay, mặt mang ý cười đến gần Tây Hạ công chúa. Công chúa có điều không biết, ngài đừng nhìn chúng ta nhị hoàng tử ngày thường nghiêm trang, kỳ thật hắn thích chử thẹn thùng đâu. Vừa rồi kia lời nói, bất quá là vì cố ý cùng công chúa đấu võ mồm mới nói. Công chúa chớ có sinh khí. Nói nói, Hoắc Nghiên đỡ Tây Hạ công chúa, hướng khoang thuyền bước chậm mà đi. Có ý tứ gì? Tây Hạ công chúa tức giận chưa tiêu. Nhưng thấy Hoắc Nghiên biểu tình có nghiêng trời lệch đất thay đổi, trong lòng tràn đầy khó hiểu, trong lúc nhất thời quên cự tuyệt, cư nhiên theo nàng bước chân, một đường đi vào nội thuyền bên trong. Nhìn dần dần đi xa hai cái thân ảnh, Triệu Thịnh cùng mặt sau sứ thần hai mặt nhìn nhau. Một khắc trước không phải là Dương cung bạc kiếm, như thế nào chớp mắt tựa như bắt tay giảng hòa giống nhau. Mắt thấy các nàng đã là biến mất, mà Mục Nhiễm chăn bước chân tại Trô Văn Ti chưa động. Mặt sau người ai cũng không dám có điều động tác đều ở lặng lặng chờ đợi Mục Nhiễm Chân đi trước nâng bước. Không có hắn bước đầu tiên, liền sẽ không có phía sau bọn họ rất nhiều bước. Cũng không biết ở kia trầm mặc mấy nháy mắt, Mục Nhiễm Chân suy nghĩ chút cái gì, chỉ là chung quy đẩy ra kia phiến khắc hoa thuyền môn, lọt vào trong tầm mắt mà đến cảnh tượng, lại làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào sẽ? Như vậy. Ánh vào mi mắt, là Tây Hạ công chúa kia ngồi ở bên cạnh bàn thân ảnh. Mà Hoắc Nghiên, giờ phút này chính ôm ấp đại đại vào dịu cung cung kính kính đứng ở công chúa phía sau. Nếu là nói nàng lấy người hầu thân phận, vì công chúa rót rượu cũng liền thôi. Làm người không thể tưởng tượng chính là, nàng thế nhưng đi theo công chúa cùng nhau uống lên lên. Mỗi khi rót rượu khi đều không quên cho chính mình, cũng đảo thượng một ly. Nếu là không rõ nguyên do người, nhất định cho rằng Hoắc Nghiên cùng công chúa đã là nhiều năm bạn tốt. Các nàng đang làm gì? Mục Nhiễm chăn lôi kéo khóe miệng, bỗng nhiên nối theo đuôi mà đến người hỏi một câu. Ai đều không có trả lời bởi vì ai cũng không biết nên như thế nào trả lời. Tới. Làm. Công chúa cũng đã có chút hơi say, bưng chén rượu năm ngón tay, bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. "Hảo, nô tỳ tuân mệnh." Hoắc Nghiên nhưng thật ra một chút không có việc gì. Vẫn là giống như từ trước vững vàng như gió, căn bản không thấy chút nào men say. Xem ra nàng tự lượng, xa xa muốn cao hơn Tây Hạ công chúa. Thậm chí có thể nói, ở rất nhiều nam tử phía trên. Nói xong, các nàng lại là đem rượu ngửa đầu uống cạn. Giống như không hề có chú ý tới, Mục Nhiễm chăn bọn họ ở trước cửa quan vọng. "Uy, ta hỏi ngươi a." Đương nhiên, công chúa giật mạnh Hoắc Nguyên tay, cưỡng bách nàng gần đến trước người. Hai người chi gian khoảng cách gần trong gang tấc, cơ hồ có thể ngửi được công chúa trên người nhàn nhạt phát hương. "Làm gì vậy?" Hoắc Nguyên có chút đã chịu kinh hách, muốn lui về phía sau, lại phát hiện cái tay kia là như thế hữu lực, căn bản vô pháp tránh thoát. "Này nếu là cái nam nhân, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu." Nhưng trước mắt người lại là cái nữ nhân a. Công chúa điện hạ. Các ngươi nhị hoàng tử vì cái gì như vậy không thích bản công chúa? Bản công chúa có nào điểm kém? Nghe nàng căm giận bất bình thanh âm, Hoắc Nghiên nhịn không được nhướng mắt, Chiêu Mộc Nghiễm chăn nhìn lại liếc mắt một cái. Mới vừa chạm đến đến hắn băng mắt, liền lại nhanh chóng thu trở về. Không dám lại nhiều dừng lại nửa phần. Mộc Nghiễm quả nhiên thực đáng sợ, cùng trước kia cái kia ôn văn nọ nha hắn, hoàn toàn có cách biệt một trời. Cái này Có thể là công chúa điện hạ quá mức với trực tiếp, nhưng ở chúng ta Lăng quốc, nữ tử phần lớn hẳn là rụt rè chút. Hơn nữa nô tỳ lúc trước cũng nói đủ, chúng ta nhị hoàng tử trời sinh tính tàn tùng, ngài như vậy trắng ra phương thức, khó tránh khỏi làm hắn có chút thẹn thùng. Thẹn thùng. Nghe thế hai chữ mục nhiễm tràn, từ cái mũi trung hừ lạnh một tiếng. Triệu Thịnh nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng nghe ai dùng thẹn thùng thẹn thùng, hình dung quá mục nhiễm tràn. Lạ như thế này sao? Đó là đương nhiên. Cũng không biết Tây Hạ công chúa có phải hay không bởi vì uống say. Thế nhưng đối Hoắc Nghiên nhất phái nói bậy thật là tin phục. Mơ mơ màng màng, bỗng nhiên thấy được trước cửa mục nhiễm chân. Không xem con hảo, vừa thấy đến hắn, liền rốt cuộc kiềm chế không được. Đôi vàng từ trước bàn đứng dậy, cũng không màng phía sau Hoắc Nghiên ngăn cản. Bước chân lão đạo triều mục nhiễm chân chạy vội qua đi. Xương phòng nội buồn không dữ dả, nàng như vậy tùy hứng làm bậy một chạy. Chớp đến dưới chân tấm ván gỗ, đều bắt đầu tả hữu lay động lên. Uy, Mục Nghiễm Chân, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn rõ ràng không có động. Công chúa điện hạ, ngài uống say, nếu không hôm nay liền đi về trước đi. Sứ thần có chút nhìn không được, dù sao cũng là bọn họ Tây Hạ công chúa. Ở Lăng quốc hoàng tử trước mặt như thế thất thố, nói như thế nào đều có tổn hại quốc quy, cần thiết muốn kịp thời ngăn lại. Lại không ngờ, say rượu Tây Hạ công chúa, hoàn toàn nghe không tiến người ngoài khuyên bảo, bước chân không có nửa phần thả chậm. Đảo mắt liền tới rồi mục nhiễm chân trước mắt. Ai nha, công chúa cẩn thận. Cùng với Triệu Thịnh kia một tiếng kinh hô, một cái màu đỏ bóng dáng bị dưới chân ghế gỗ vướng một ngã, mắt thấy liền phải té ngã trên đất. Nếu không phải mục nhiễm chân kịp thời duỗi tay đỡ tới, Tây Hạ công chúa sớm đã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nhưng mà, cũng đúng là bởi vì hắn này vừa đỡ. Công chúa trên vai hơi rợi rả cáo ngoài, theo nàng trắng non vai ngọc đi xuống chậm rãi chảy xuống. Này Các ngươi đều đi ra ngoài. Ngàn cân treo sợi tóc hết sức. Mộc Nhiễm Chân đột nhiên giơ tay, đem kia cổ áo gắt gao kéo lên. Cũng không có làm cho bọn họ nhìn đến công chúa thất thố kia một màn. Theo sau mà đến mệnh lệnh, làm hai bên người hầu, tính cả Triệu Thịnh cùng sứ thần, đều rời khỏi khoang thuyền. Dây lát chi gian, thuyền nội chỉ còn lại có bọn họ ba người nhìn lẫn nhau. Một cái là còn đứng ở bên cạnh bàn hoax nghiên, một cái là mềm mại ngã xuống ở Mộc Nhiễm Chân trong lòng ngược Tây Hạ công chúa. Một cái là đầy mặt phiền chán, lại mang theo tức giận mù Nghiễm Chân. Ngươi còn thất thần làm gì? Thấy Hoắc Nghiên thật lâu không có đi gần, Mộc Nghiễm Chân hảo nàng giận mắng một tiếng. A! Nga! Nô tỳ này liền đi ra ngoài, không quấy rầy nhị hoàng tử mỹ sự. Lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng. Mộc Nghiễm Chân hai mắt trừng đến lớn hơn nữa. Hoắc Nghiên giống như hiểu lầm cái gì, không chỉ có là hiểu lầm, là hoàn hoàn toàn toàn xuyên tạc hắn ý tứ. Đứng lại. Là Nhị hoàng tử điện hạ, còn có gì phân phó? Đã có thể nghe ra mục nhiễm chân khẩu khí mang theo lửa giận, hơn nữa là tùy thời đều sẽ nổi trận lôi đình lửa giận. Hoắc Nghiên yên lặng nuốt khẩu nước miếng, thành thành thật thật ngừng ở hắn bên người, đem áo ngoài thổi ra. Hắn chỉ nói sau cái tử. Liên sợ tới mức Hoắc Nghiên không được lùi về phía sau, trong miệng ấp úng nói, này không tốt lắm đâu, có công chúa điện hạ như vậy đủ rồi, nếu là chúng ta ba người. Ngươi ở nói yêu nói vượn cái gì? Hoàn hoàng tử kêu ngươi đem áo ngoài cởi ra. Mục Nhiễm chăn giận tím mặt, vùng đằng ra cái tay kia, chợt méo Hoắc Nghiên và áo. Nàng lúc này mới không tình nguyện bỏ đi áo ngoài. Đây mặt kinh hoàng thất thố, cho rằng Mục Nhiễm chăn phải làm ra cái gì chuyện khác người tới. Ai tưởng tượng, hắn chỉ là dùng áo ngoài bao ở tây hạ công chúa thân mình, theo sau đem nàng nhẹ nhàng đặt ở phòng trong trên giường. Cứ như vậy sao? Nhìn trước mắt một màn này Hoắc Nghiên có chút ngoài dự đoán. Mục Nhiễm chăn lại đã đứng dậy. Đối ý thức không rõ Tây Hạ công chúa, không có chút nào lưu loát. Không như vậy, còn muốn thế nào? Hắn hành tới liếc mắt một cái, lập tức làm Hoắc Nghiên ngậm miệng. Nguyên Lai Mộc Nhiễm chăn vừa rồi đưa bọn họ đều đuổi, là vì giữ gìn Tây Hạ công chúa mặt mũi, không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến nàng khó thái. Là Hoắc Nghiên hiểu lầm. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Mới vừa ngồi xuống hạ Mộc Nhiễm chăn, lại bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Chương 93 Đấu rượu trí ức Hồi tưởng khởi mới vừa rồi chính mình nói không lựa lời. Hoắc Nghiên cái trán chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, mục nhiễm chăn nhưng không giống như là có thể nói cười người. Nếu là cho hắn biết vừa rồi nàng nói chính là cái gì, chỉ sợ lại là một phen tức giận. Không có gì, bất quá nhị hoàng tử, công chúa hiện giờ uống say. Chúng ta muốn bắt nàng làm sao bây giờ? Tổng không thể mặc kệ mặc kệ đi. Hoắc Nghiên đơn giản đem đầu ngô, chuyển rời đến tây hạ công chúa trên người. Nay đột nhiên vừa chuyển nói phong Mục Nhiễm chân tự nhiên minh bạch nàng dụng ý, cũng không có tiếp tục rối rắm, chỉ là tùy ý liếc mắt một cái mơ màng sắp ngủ công chúa. Thân xác chi gian không có một tia lưu luyến, như cũ trước sau như một lạnh nhạt đương nhiên. Bọn họ Tây Hạ sứ thần không phải ở bên ngoài sao? Trơ nàng tỉnh, làm cho bọn họ mang về không phải được rồi. Mục Nhiễm chân lời nói bình tĩnh, giống như không có đem việc này để ở trong lòng. Nói cũng là, bất quá chúng ta chẳng lẽ muốn tại đây chờ đến nàng tỉnh sao? Kia đến chờ bao lâu a? Kia thanh thật nhỏ ván giận. Không hề ngăn trở truyền vào Mục Nhiễm Chân trong hai. Hắn có chút giở khóc giở cười túi người mà đến, đôi tay chậm rãi chống cằm, cặp kia mắt lạnh lẽo ở Hoắc Nghiên khuôn mặt, trên dưới du tảo. Ngươi còn có mặt mũi nói lời này? Cái gì? Nếu không phải ngươi chuốc say nàng, chúng ta hiện tại sẽ ngồi ở chỗ này sao? Đối với Mục Nhiễm Chân trong lời nói chuốc say hai chữ, Hoắc Nghiên rất là bất mãn, nhịn không được phản bác nói, ta cho rằng bọn họ tây hạ người, mỗi người đều là uống thả cửa nhưng ưu Ai biết cái này Tây Hạ công chúa như vậy không trải qua uống. Mới mấy chén liền say. Uống thả cửa nhưng yêu. Mục nhiễm chăn hơi hơi sừng sốt. Cầm lòng không đẩu lặp lại kìa bốn chữ. Đông nhiên ngửi được, ngươi nghe ai nói bọn họ đều uống thả cửa nhưng yêu. Ta, ta từ thư thượng xem ra. Thấy nàng như thế đúng lý hợp tình, mục nhiễm chăn chỉ cười không nói. Năm ngón tay lại bắt đầu thưởng thức khởi trên bàn chén đến rượu. Hồi lâu lúc sau, mới hỏi, nhìn ráng vẻ, ngươi tiểu lượng không tồi à. Không biết vì cái gì Mục Nhiễm Chân sẽ hỏi cái này lời nói. Hoắc Nghiên có điều trần chờ sau. Mới ấm ở đáp, cũng không phải đặc biệt ảo, liền so với kia cái Tây Hạ công chúa, muốn hảo như vậy một chút, phải không? Kia không bằng ngươi ta tới so một lần." Mục Nhiễm Chân nói khi, chén rượu ở hắn đầu ngón tay xoay tròn tự nhiên, kia chuyển động đến nhanh nhẹn mà uyển chuyển nhẹ nhàng. Lại tràn ngập đối Hoắc Nghiên khiêu khích. Mục Nhiễm Chân thế nhưng muốn cùng nàng đấu rượu. Hoắc Nghiên vạn phần kinh ngạc. Càng thêm xem không hiểu, Mộc Nhiễm chăn cao thâm khó đoán khuôn mặt hạ. Rốt cuộc cất giấu chút cái gì? Như thế nào so? Thắng thua như thế nào tính? Tựa hồ biết Hoắc Nghiên sẽ không lùi bước. Mộc Nhiễm chăn đem cái ly nhẹ nhàng thả lại trên bàn, theo sau bất động thanh sắp nói, rất đơn giản, thua người chỉ cần trả lời thắng người ba cái vấn đề thì tốt rồi. Chỉ là ba cái vấn đề. Không tồi, nhưng là này ba cái vấn đề bất luận hỏi cái gì, thua người đều cần thiết đúng sự thật bẩm báo không được có một câu lời nói dối. Đại giới không khỏi cũng quá nhỏ đi. Hoắc Nghiên trong lòng nói thầm, liền tính nàng vô ý thua, cũng chỉ là trả lời Mộc Nhiễm Chân một ít, không quan hệ đau khổ vấn đề. Kia có cái gì, rốt cuộc nàng rất nhiều bí mật, Mộc Nhiễm Chân đều hoàn toàn không biết gì cả. Đại khái cũng hỏi không ra cái gì. "Hảo." Ngồi xuống. Nghe nàng đáp ứng, Mộc Nhiễm Chân từ từ giơ tay, chỉ chỉ bên người không vị. Thanh âm vẫn là mang một tia mệnh lệnh. Quân làm nhị hoàng tử Liên ngay thường đại nhân đều mang theo không thể bỏ qua uy hiếp. Hoắc Nghiên chép chép miệng, ngoan ngoãn ngồi ở Mộc Nhiễm Chân chỉ định vị trí thượng. Như thế nào xo? So? Đây là nàng lần thứ 2 truy vấn quy tắc. Mộc Nhiễm Chân giơ lên khóe miệng, vẫn là không có ra tiếng đáp lại. Ngược lại cúi người, đem góc bàn chất đống vỏ rượu, một vỏ một vỏ bắt được trên bàn. Rốt cuộc muốn như thế nào xo? So? Hoắc Nghiên càng là khó hiểu. Nói nội cái gì, trước đêm này đó rượu đều mở ra. Mộc Nhiễm Chân không nhanh không chậm đem vỏ rượu Sôi nổi đẩy đến Hoắc Nghiên trước mắt. Nhiều như vậy vỏ rượu. Ở bàn dài một chữ bài khai khi, Hoắc Nghiên trợn mắt há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng hỏi: "Tất cả đều mở ra sao?" Ân. Mục Nhiễm chăn kia một chữ nói được không chút do dự. Cũng không màng Hoắc Nghiên tái nhợt đi xuống sắc mặt, trong tay động tác chưa đình, còn đang không ngừng đem vỏ rượu bắt được trên bàn. Nhị hoàng tử ý tứ là, "Chúng ta muốn đem này đó rượu đều uống xong." Này vốn là Hoắc Nghiên thử. Gọi tới lại là Mục Nhiễm chăn khẳng định ân. Chính là mở ra sao? Mục Nhiễm chân tựa hổ có chút không kiên nhẫn, đối Hoắc Nghiên lại nhải truy vấn. Ra tiếng đánh lễ khi, bước cho nàng chỉ phải cất miệng. Không thể không đem những cái đó vào rượu, từng bước từng bước ở trước mặt hắn mở ra. Trong ngáy mắt, phát mũi rượu hương quanh quẩn ở toàn bộ khoang thuyền bên trong, kia nồng liệt mùi hương làm Hoắc Nghiên buồn còn có lo lắng tan thành mây khói. Nàng giống như không rảnh lo yếm sao nhiều. Cả người đều đắm chìm ở thuần hậu mùi rượu thơm nồng chung. Vô pháp tự kiềm chế. Rõ ràng vừa rồi còn nuôn vàn không muốn, hiện tại lại đột nhiên tính tình đại biến, giống như đối những cái đó rượu yêu thích không buông tay. Mục Nhiễm chăn đối nàng chuyển biến, có chút bất ngờ. Còn chưa mở miệng, Hoắc Nghiên cũng đã bế lên một vò rượu, hành vi cực kỳ dũng cảm. Quay đầu lại đối Mục Nhiễm chăn nói, "Hảo, vậy uống đi, ngươi không cần cái ly." Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là chia kỷ đem kia chén rượu, chiếu Hoắc Nghiên đưa qua. Vốn là Mục Nhiễm chăn một fan hảo ý, Ai ngờ Hoắc Nghiên cũng không cảm kích, ngược lại vạn phần khinh thường. Đối với cái nho nhỏ chén rượu khịt mũi coi thường, ai còn dùng cái ly a? Chúng ta trực tiếp dùng vỏ rượu uống đi. Người xác định. Một tia không dễ phát hiện kinh ngạc, từ mục nhiễm chăn thâm thủy hắc mâu trùng, chợt lóe tức quá. Hắn lặng lặng ngắm nhìn Hoắc Nghiên đứng lên thân hình, chỉ là ra tiếng hỏi lại một lần, cũng không có chút nào ngăn lại tri ý. Xác định. Liên dùng cái bình. Nếu là dùng chén rượu, nhiều như vậy rượu Còn không biết muốn uống tới khi nào đi. "Hảo." Mục Nhiễm chăn đáp lại nghe không ra bất luận cái gì gọn sóng. Hắn cũng không giống Hoắc Nghiên, kích động đến từ trước bàn đứng dậy. Bất quá giơ tay cầm lấy một khắc vỏ rượu. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra ưu nhã thái độ, cùng Hoắc Nghiên thô cuồng hoàn toàn bất đồng. Người trước vẫn là ta trước." Mục Nhiễm chăn nhướng mày. "Chúng ta làm một trận." Khi đó Hoắc Nghiên cũng không biết chính mình như thế nào liền hướng hôn đầu góc. Giang Công Nhiên thả ra loại này tàn nhẫn lời nói chế tạo ra một loại, nàng giống như ngàn ly không say biểu hiện ra rối giống nhau. Kỳ thật nàng tiểu lượng giống nhau, mấy đàn rượu mạnh xuống bụng, tất nhiên sẽ cùng Tây Hạ công chúa như vậy đại say không tỉnh. Nhưng sự tình tới rồi này một bước. Hoắc Nghiên liền cảm giác có một phen vô hình lưỡi dao sắc bén. Đã là giá tới rồi nàng trên cổ, chỉ có thể căng da đầu đi xuống đi, phía sau không có đường lui. Hảo. So sánh với dưới, Mục Nhiễm chắn muốn bình tĩnh rất nhiều. Ngay cả ngựa đầu uống rượu khi Đều như vậy Vân Đạm Phong Khinh. Mà hắn tầm mắt lại lặng yên ở Hoắc Nghiên không ngừng run rẩy đầu ngón tay, hơi hơi đình trệ. Tựa hồ phát giác nàng ở cậy mạnh. Mộc Nhiễm chăn khẽ miệng chảy ra một mạt thanh thiển ý cười. Không tính rõ ràng, lại cũng không có biến mất quá. Bang. Đường Hoắc Nghiên đem không rất vào rượu, thật mạnh gác ở Mộc Nhiễm chăn trước người bàn gỗ thượng khi. Con nhịn không được đánh cái rượu cách nhi. Ta uống xong rồi. Hảo. Mộc Nhiễm chăn chưa từng có nhiều khen. Trong tay vỏ rượu Tùy theo đặt ở Hoắc Nghiên cái bình bên cạnh. Nang túi đầu nhìn lại, kia vỏ rượu cũng là giống tuyết, không dư thừa một giọt rượu. Tiếp tục. Hoắc Nghiên có chút khống phục, vì cái gì nàng như thế vất vả mới có thể uống xong rượu. Mục Nhiễm chăn lại dễ như trở bàn tay liền uống lên đi xuống. Không được. Nàng khống phục. Chương 94 hướng tới trên mặt đất thật mạnh quăng ngã đi. Lại đến. Làm. Tiếp tục. Lại đến. Như vậy đối thoại, không biết lặp lại bao nhiêu lần sau Hoắc Nghiên rốt cuộc chống đỡ không được, rõ ràng không có bước ra một bước, thân ảnh lại hướng tới trên mặt đất thật mạnh quăng ngã đi. May mà cuối cùng một con trắng non thon dài tay, kịp thời vãn trụ nàng eo. Mộc Nhiễm chăn nhíu mày. Tầm mắt đảo qua Hoắc Nghiên khuôn mặt hai mảnh dạng ngây đỏ. Giờ này khắc này nàng, thậm chí không rõ ngã vào Mộc Nhiễm chăn trong lòng ngực. Biểu tình mang theo chưa bao giờ gặp qua thẹn thùng. Thật không nghĩ tới, Hoắc Nghiên cũng sẽ có như vậy đáng yêu thời điểm. Mộc Nhiễm chăn hơi hơi chỉnh lằn, nàng lại ở ngực hắn. Không an vận vặn vẹo thân hình, cùng với nàng mỗi lần hô hấp, phun ra mùi rượu, đều làm Mục Nhiễm trên mặt lộ vẻ không vui. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không có đem tay buông ra quá một khắc. Rõ ràng thần sắc đã cực kỳ ghét bỏ, trong tay động tác vẫn là vạn phần mềm nhẹ. "Uy, Mục Bạch, ngươi rốt cuộc uống không uống a?" Đột nhiên, từ Hoắc Nghiên trong miệng thoát ra một cái xa lạ tên. Xa lạ lại giống như có chút quen thuộc. Mục Nhiễm chăn năm ngón tay đột nhiên cứng lại, tối đầu nhìn nhìn Hoắc Nghiên. Chỉ thấy nàng đùa khởi môi anh đảo, lúc đóng lúc mở, không ngừng lặp lại kia hai chữ: "Mục Bạch." "Ta hỏi ngươi đâu? Ngươi như thế nào không nói lời nào? Không phải nói tốt muốn đấu rượu sao? Không phải nói tốt muốn đãi ta cùng nhau đi sao? Không phải nói tốt không trở lại sao? Vì cái gì ngươi nói chuyện không giữ lời?" Nói nói, Hoắc Nghiên thanh âm không tự giác nhỏ đi xuống, còn mang theo một tia ủy khuất. Nay cảm xúc tựa hồ đã trong lòng nàng áp lực hồi lâu. Hiện giờ đột nhiên bộc phát ra tới, làm Mộc Nhiễm Chân có chút trở tay không kịp. Nàng trong miệng Mộc Bạch, nói chính là hắn sao? Hắn đã từng vẫn là Mộc Bạch thời điểm, đáp ứng quá muốn mang nàng cùng nhau đi sao? Đáp ứng quá nàng không trở về kinh đô sao? Nay đó vì cái gì hắn một chút đều không nhớ rõ. Lúc trước cái kia Mộc Bạch, lại vì cái gì sẽ ưng thuận này đó hoang đường buồn cười hứa hẹn? Mộc Nhiễm Chân không rõ, nếu người kia thật là hắn, kia sẽ là một cái cái dạng gì hắn? Hoắc Nghiên, ngươi thua Cho nên ngươi cần thiết trả lời ta ba cái vấn đề. Kỳ thật mục nhiễm chân so với ai khác đều rõ ràng. Ở thời điểm này hỏi nàng vấn đề, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Bởi vì có lẽ liền hoắc nghiên chính mình, cũng không biết cái gì là sự thật, cái gì là nàng ảo giác. A. Ba cái vấn đề. Cái gì vấn đề? Đối. Ta hình như là muốn trả lời ngươi ba cái vấn đề. Ngươi hỏi đi. Liên Tĩnh ở mục nhiễm chân trong lòng ngực, nàng đều có chút đứng thẳng không xong chỉ cảm thấy đầu trùng như ngàn cân, chỉ có thể dựa Mộc Nhiễm Chân ngực. Bên hai không ngừng tiếng vọng hắn len keng hữu lực tiếng tim đập, cùng với chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt thanh hương. Hắn đã không phải đã từng cái kia Mộc Bạch, chính là như vậy Mộc Nhiễm Chân, cũng không giống như so với lúc trước Mộc Bạch muốn kém, ngược lại càng có vài phần không thể kháng cự mị lực, hấp dẫn Hoắc Nghiên không ngừng tới gần, không chịu khống chế. Cái thứ nhất vấn đề, ngươi vừa rồi nói Mộc Bạch, rốt cuộc có phải hay không ta? Mộc Nhiễm Chân kỳ thật chính mình đều không rõ. Bất luận là Triệu Thịnh, vẫn là Hoắc Nghiên, đều đã ở nói cho hắn vô số lần. Hắn chính là Mục Bạch, Mục Bạch chính là hắn. Chẳng qua là đánh mất kia đoạn ký ức, nhưng người kia lại là chân thật tồn tại. Cần thiết lại đi xác nhận sao? Người, Mục Bạch. Mục Bạch chính là Mục Nhiễm Chân, Mục Nhiễm Chân chính là Mục Bạch. Ha ha ha, có phải hay không làm người khó có thể tiếp thu. Mục Bạch thế nhưng sẽ là Đường Kim Nghị hoàng tử. Ta đã từng phụ quân, thế nhưng sẽ là nhị hoàng tử. Đến cuối cùng, Hoắc Nghiên thanh âm càng ngày càng trầm hoãn, cơ hồ liền phải nghe không rõ khi. Mục Nhiễm chăn lần thứ 2 tối đầu, hỏi ra cái thứ 2 vấn đề. Ngươi cùng ta đã từng thật là phu thê sao? Ta thật sự cưới ngươi. Lời này muốn Hoắc Nghiên như thế nào trả lời? Bọn họ là phu thê, chẳng qua Mục Nhiễm chăn cũng không có cưới nàng. Nói cách khác, bọn họ chi gian căn bản không có bãi đường chi lễ. Lúc này Hoắc Nghiên đã nói không lựa lời, hoàn toàn không biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói? Ở Mộc Nhiễm chăn truy vấn hạ, mất đi khống chế, một ngụm đáp, đương nhiên là phu thê, chẳng qua hữu danh vô thật phu thê thôi. Cái gì kêu hữu danh vô thật phu thê? Khi đó ta còn không phải là vì cứu ngươi, mới không thể không cùng bọn họ nói, ngươi là của ta phu quân. Nếu không ngươi như thế nào có thể lưu tại Hoắc gia trong thôn? Hoắc Nghiên nhỏ giọng oán giận, không có ý thức được chính mình nói âm vừa ra. Mộc Nhiễm chăn biểu tình kị biến, kinh ngạc hỗn loạn nồng đậm tức giận. Ngãy mắt chiều hắn thổi qué mà đến. Thật lâu sau qua đi. Mục Nhiễm chăn mới đỡ đẫn phun ra mấy chữ, cho nên nói, người ta chi dàn phu thê chỉ dành, đều là giả. Kia đã không phải dò hỏi mà là chân thuật. Là hắn nói ra cuối cùng kết quả. Cái gì thiệt hay giả? Dù sao ở Hoắc gia trong thôn, ngươi cùng ta chính là phu thê. Đây là ai đều biết đến sự, ngươi tưởng chơi xấu đều không được. Dù sao đều là giả. Mục Nhiễm chăn phúng cười một tiếng. Đôi mắt không hề ở nàng mặt bàn nhiều dừng lại một khắc. Hai vấn đề đã kết thúc. Hiện giờ chỉ còn cuối cùng một cái. Hắn lại bỗng nhiên có chút không nghĩ hỏi lại đi xuống. Liên ở biết được hết thẻ đều là giả lúc sau, Mục Nghiễm chăn mất đi hứng thú. Không biết là mất đi đối Hoắc Nghiên hứng thú, vẫn là đối hắn đã từng lịch quá hết thẻ hứng thú. Tuy rằng ngươi ta phu thê chi danh là giả, nhưng ta đối với ngươi cảm tình cảm tình chính là Như cũ vẫn là mơ mơ màng màng điệu, như cũ vẫn là say rượu mê mang hai trong mắt. Nhưng Hoác Nghiên không có nói xong nói, rồi lại là mục nhiệm chăn bình yên thất thần ánh mắt, lại lần nữa trọng đốt sao trời. Hắn hơi hơi quay lại cái chán. Trung Quy vẫn là nhịn không được truy vấn, chính là cái gì? Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Được đến lại là Hoác Nghiên ngây ngô cười, cũng không biết nàng là thật say vẫn là giả say, thế nhưng có thể phân biệt ra trước mắt tình thế. Đây là ngươi cái thứ ba vấn đề sao? Nàng nhưng thật ra còn nhớ do cùng mục nhiệm chăn thắng thua ước định. Nghe vậy. Mục Nhiễm chân khẽ miệng nhẹ nhàng run rẩy, lại là lấy Hoắc Nghiên không có cách nào. "Ân, hảo, ta đây liền nói cho ngươi, chính là ta đối với ngươi cảm tình đều là thật sự. Liên tính ngươi cùng ta không có bãi đường, liên tính chúng ta phu thê chi danh là giả." Trong nháy mắt kia, Mục Nhiễm chân đột nhiên thất thần, một cổ khó có thể hành động phức tạp cảm xúc. Từ hắn đấy lòng lặng yên dũng quá, chưa từng từng có tim đập nhanh, làm hắn hình như tiểu tụy tâm trong phút chốc thức tỉnh. Vì cái gì? Loại này kỳ quái cảm giác được đế tử đâu mà đến? Ngươi nghe được ta nói sao? Mục Nhiễm Chân, Mục Bạch. Hoắc Nghiên lại bắt đầu không an vặn lên, ở Mục Nhiễm Chân bên thay lại nhải, một hồi kêu hắn hiện giờ tên thật. Một hồi lại kêu khởi kia không muốn người biết tên cổ. Làm cho Mục Nhiễm Chân chính mình đều một trận hoảng hốt. Câm miệng. Cuối cùng, Mục Nhiễm Chân thấp giọng một câu, dông nhiên bỏ đi áo ngoài. Tùy theo gắt gao đem Hoắc Nghiên khóa lại hắc y liễu. Hai chân treo không kia một khắc, Nàng mới ý thức được, chính mình bị mục nhiễm chân chằng ngang bế lên. Một lát sau, khoang thuyền cửa gỗ liền bị mục nhiễm chân đẩy ra. Nhị hoàng tử, nhìn thấy một màn này mọi người đều bị khiếp sợ, Triệu Thịnh càng là vội vã tiến ra đón. "Các ngươi đem công chúa đưa về dịch quán đi." Mục nhiễm chân không có giải thích, chỉ là hướng tới sứ thần phân phó một câu. Thuyền đã vững vàng rượi vào bờ biển. Không đợi bọn họ đáp ứng, hắn đã lớn bước sa băng, ôm áp Hoắc Nghiên biến mất ở bên mang hồ ngạ. Chương 95 đêm khuya xe giá. Xin hỏi, đây là công chúa xe giá sao? Kinh đô tưởng long trọng trên đường. Bỗng nhiên có người ngăn cản chạy băng băng xe ngựa. Kẻ lái xe ngựa, diện mạo cùng lăng người khác nhau rất lớn, tựa hồ không phải lăng người trong nước. Đảo có vài phần dị vực phong tình. Ngươi là người nào? Đón xe người không có nhiều lời, chỉ là bước nhanh về phía trước, ở kia cao cao lưng ngựa hạ, giơ tay mà đi. Nhìn thấy trong tay hắn đổ vật ngáy mắt, lái xe sa phu đột nhiên sửng sốt. Lúc trước vô lễ, nháy mắt không thấy tung tích. Vừa muốn hành lễ, kia đón xe người vội vàng phất tay nói, "Sứ thần đại nhân không cần như thế lễ nghi, đây đều là chúng ta chủ tử ý tứ. Không biết các ngươi chủ tử có gì phân phó? Chúng ta chủ tử cảm thấy hôm nay chiêu đãi không chu toàn, cho nên muốn lấy công chu tội, vậy ta tới đón Tây Hạ công chúa đi tỉnh tỉnh rượu." Sứ thần có chút chần chờ, quay đầu lại nhìn nhìn xe ngựa kia phía nhắm chặt cửa xe. Bên trong giờ phút này nằm hôn mê không tỉnh Tây Hạ công chúa. Chính là chúng ta công chúa đa uống say, hiện tại bất tỉnh nhân sự, liền không phiền toái các hạ rồi. Chẳng lẽ sứ thần đại nhân muốn phất chúng ta chủ tử hảo ý? Nay bất chính hảo tiếp công chúa đi giải giải rượu sao? Cái gì mà không phiền toái, sứ thần đại nhân chỉ cần lái xe đi theo ta tới. Ngươi nọ Liên Thanh khuyên bảo. Con thương thường lộ ra lòng bàn tay đồ vật. Kia đồ vật tựa hồ mang theo một tia quyền uy. Ai đều không thể dễ dàng kháng cự. Sứ thần luôn mãi do dự, cuối cùng vẫn là đối hắn thỏa hiệp. Trong miệng nói, "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, mong rằng các hạ dẫn đường đi." "Hảo." Ngươi nọ lập tức xoay người, không trải qua vui mừng ra mặt, chỉ là kia khẽ miệng ngậm một mặt nhàn nhạt rân trá, cùng hắn lúc trước biểu tình hoàn toàn bất động. Mắt thấy kia giá chở Tây Hạ công chúa xe ngựa, ở tường thịnh trên đường lên ngang mà đi. Ánh trăng rốt cuộc bao phủ ở Lăng Thủ đô thành phía trên. Cảnh Vương phủ chung một mảnh yên tĩnh. Chỉ có vội vàng đi qua mục nhiễm chăn, màu đen cẩm y ở bên đường mà qua mang theo đầy trời phi dương buổi밤. Điện hạ, này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào Hoắc cô nương cũng say? Đi ra ngoài thời điểm không phải còn hảo hảo sao? Triệu Thịnh ở phía sau đi theo Mộc Nhiễm chân bước chân, có chút không rõ nguyên do truy vấn, lại không có được đến Mộc Nhiễm chăn trả lời, hắn ánh mắt thâm trầm, căng chặt khóe miệng vẫn ti chưa động, giống như ở cực lực gẩn nhẫn cái gì cảm xúc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là Triệu Thịnh đã ngồi được, Mộc Nhiễm chăn trên người cũng có mùi rượu. Liên hẳn đều uống xong rượu. Phải biết rằng, từ trước mục nhiễm chăn cực nhỏ uống rượu, cơ hồ không uống rượu. Mỗi lần dự tiệc cũng chỉ là tượng trưng tính uống thượng mấy khẩu. Hôm nay hắn như thế nào có chút thái độ khác thường. Hắn cùng Hoắc Nghiên chi gian có phải hay không? Đang lúc Triệu Thịnh êm thầm suy đoán là lúc, đột nhiên phát giác mục nhiễm chăn lật bước, lại là hướng tới Hoắc Nghiên phòng ngủ mà đi. Điện hạ đây là muốn đích thân đem Hoắc cô nương đưa về trong phòng sao? Đây là Triệu Thịnh lần thứ 2 đặt câu hỏi. Mục Nhiễm Chân cuối cùng trở về một chữ, "Ân". Muốn hay không gọi người tới hầu hạ Hoắc Cố Nương. Không cần. Không cần. Triệu Thịnh chấn động, Hoắc Nghiên hiện giờ say rượu bất hoạnh, có thể nào mặc kệ nàng một người qua đêm? Mục Nhiễm Chân có phải hay không có khác tính toán? Quả nhiên không ngoài sở liệu. Sai người đi ngoa chút giải cứu nước canh lại đây. Đúng vậy. Triệu Thịnh trong lòng hiểu rõ, Mục Nhiễm Chân đã quyết định, tối nay muốn chiếu cố Hoắc Nghiên. Chỉ là có chút không dám tin tưởng. Thân là nhị hoàng tử Mộc Nghiễm Trăn, thế nhưng muốn tự tay làm lấy đi chiếu cố một cái uống say nữ nhân. Truyền ra đi ai đều không tin. Ở kia khiếp sợ khoảng cách, Mộc Nghiễm Trăn thân ảnh đã ở phía sau cửa không thấy. Hắn chung quy cái gì cũng chưa nói, lại nhận thấy được Mộc Nghiễm Trăn trên người thật nhỏ biến hóa. Nay biến hóa có lẽ không phải có thể sử dụng mắt thường nhìn ra tới. Cùng lúc đó, xa ở Ngô hoàng tử phủ đệ trong đại viện, có người đứng ở ánh trong dưới, ngẩng đầu ngóng nhìn Hạo Lượng Minh Uyệt không biết ở yên lặng suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu qua đi, phía sau mới có dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Nghe được tiếng vang, xe mượt người mới chậm rãi xoay người, trầm giọng hỏi: "Thế nào? Sự tình đều làm tốt sao?" Hồi bẩm Ngũ hoàng tử, đều làm tốt. Người đã mang theo đi vào, hiện tại liền chờ ngài ngày mai đi tỗ xác. Tỗ xác cái gì? Mục Đức Phỉ không hỏi, chỉ vì hắn cùng phía sau người đều trong lòng biết rõ ràng, sẽ không ra cái gì sai lầm đi. Ngũ hoàng tử yên tâm, Tây Hạ sứ thần vừa thấy đến cái kia đồ vật, liền nhận định thuộc hạ là nhị hoàng tử ngươi. Cang La không khỏi phân trần, liền đi theo thuộc hạ cùng nhau đi rồi. Lời còn chưa dứt, kia người nói chuyện bỗng nhiên ngẩng đầu. Đang có một sợi ánh trắng lặng yên dừng ở hắn khuôn mặt. Kia chương bị quang mang chiếu sáng lên mặt, đúng là không lâu phía trước ở tường thịnh trên đường, ngăn lại Tây Hạ xe giá mặt. Cho nên bọn họ hiện tại nhận định là nhị hoàng tử thịnh bọn họ đi này một chuyến. Hảo Buồn hoàng tử nhất định thật mạnh có thưởng. Người trước đi xuống đi. Mục Đức Phỉ thật là tán thưởng, nhẹ nhàng vỗ vỗ người nọ vai lưng. Nhìn theo hắn hoàn toàn biến mất ở dưới ánh trăng. Khóe miệng mới gợi lên một mảng xảo trá ý cười, trong lòng che giấu đối Mục Nhiễm chăn thần ý, lại vỗ ngăn cản chút xuống mà ra. Thật lâu sau, hắn mới lẩm bẩm lẩu bầu. "Hừ, ngày mai xem ngươi còn như thế nào xảo lưỡi như hoàng. Mục Nhiễm chăn, ngươi ngày lạnh đến cùng. Má hết thể này" Mục Nhiễm Chân đều hoàn toàn không biết gì cả. Điện hạ vẫn là làm nô tỳ tới hầu hạ Hoắc Cô nương đi. Bương Khai thị nữ cuối cùng là nhịn không được ra tiếng khuyên nhủ. Nàng ở trong vương phủ cũng có 5, 6 năm, lần đầu tiên thấy Mục Nhiễm Chân dốc lòng chăm sóc người khác. Vẫn là cái vừa tới không lâu nữ nhân. Cầm chén cho bổn vương. Đổi lấy lại là Mục Nhiễm Chân không hề cảm tình hồi âm. Hắn lạnh nhạt trước sau như một, không có bởi vậy hạ thấp mày mày. Kia chỉ vươn tay phải thượng Con mang một viên cực đại tử ngọc nhẫn ban chỉ. Thị nữ biết, Mộc Nhiễm chăn chờ không được lâu lắm, đối với các nàng cũng sẽ không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Cho nên chỉ có thể không nói một lời đem canh chén bỏ vào Mộc Nhiễm chăn lòng bàn tay. "Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi." "Đúng vậy." Đại gia hai mặt nhìn nhau, tựa hồ mỗi người đều có chuyện muốn nói, nhưng lại không dám nô ngịch Mộc Nhiễm chăn mệnh lệnh, chỉ phải mặc không lên tiếng rời khỏi nhà kẻ. Chỉ giữ Mộc Nhiễm chăn cùng Hoắc Nghiên hai người, một chỗ một thất. Có thể chính mình uống sao? Lên tiếng xuất khẩu khí, Mộc Nhiễm Chân chính mình đều cảm thấy buồn cười. Quả thực là làm điều thừa. Uống. Hảo. Tới, chúng ta tiếp tục uống. Tiếp tục uống. Vừa nghe đến uống, Hoắc Nghiên liền từ trên giường nhảy dựng lên, bước chân lảo đảo, suýt nữa té ngã dưới giường. May mà Mộc Nhiễm Chân nắm ngón tay, đem nàng cánh tay thật mạnh lôi kéo. Hoắc Nghiên ngã vào mềm mại trên đệm ghi, Mộc Nhiễm Chân đã túm người mà đi. Ngươi cho ta hảo hảo đại ở trên giường, nếu là còn dám chạy loạn, ta liền đánh gây chân của ngươi. Kia tuyệt đối là vì đe dọa hoác nghiên, mới nói ra nói. Đều không phải là mục nhiễm chân chân thật suy nghĩ, hắn cũng chỉ là muốn cho nàng thành thật một chút. Ai biết, uống say hoác nghiên thế nhưng thật sự. Không biết xuất phát từ phong bị, vẫn là đánh đòn phủ đầu, thế nhưng chiều mục nhiễm chân nhau tới. Không đợi hắn ra tay ngăn cản. Nàng đã ôm lấy mục nhiễm chân cánh tay. Tiếp theo nháy mắt. Một trận đến xương đau đớn. Từ mục nghiêm chăn cánh tay hướng lên trên lan trản. Hắn vạn phần khiếp sợ, không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên quên muốn đi đẩy ra Hoắc Nghiên, mà nàng hàm răng còn thật sâu cắn ở hắn cánh tay thượng. Hoắc Nghiên cắn hắn. Chương 96 đột nhiên sinh ra biến cố. Sáng sớm tảng sáng, Hoắc Nghiên ở trên giường chờ mình, mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy đau đầu rục rức. Bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Giống như có người vội vàng mà đến. Sớm như vậy, sẽ là ai tới tìm nàng? Hoắc Nghiên xoa giữa mày, y đổ từ trên giường ngồi dậy. Ai biết vừa mới giơ tay, liền nghe được dưới thân một trận kêu rên. Có người? Người? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Dụ mắt chi gian, nàng mới chấn động. Này nho nhỏ nhỏ trên giường, thế nhưng còn nằm một người khác. Hơn nữa liền ở vừa mới, nàng còn ở cái này người trong lòng ngực. Ngủ suốt một đêm. Mục Nhiễm chăn hơi bất mãn mở hai mắt. Kia như biển rộng thăm thú con người lộ ra vài phần không vui thần sắc. Theo sau đứng dậy loạng choạng chính mình cánh tay phải, Đường Hoắc Nghiên đè ép suốt một đêm, giống như có chút cứng đờ. "Sao cái gì xảo?" Theo hắn một tiếng hừ lạnh. Hoắc Nghiên lúc này mới chậm rãi trấn định xuống dưới, hắn liền áo ngoài cũng không tối lui, nghiêm nhiên hợp ý, ý y ngủ một đêm. Căn bản không có khả năng phát sinh cái gì. "Không phải, ngươi như thế nào sẽ ở ta trong phòng? Lại còn có ngủ rồi." Mục Nghiễm chắn không có đáp lại, tay trái lại bên phải cánh tay nơi nào đó Chậm rãi xoa nhẹ lên. Kia địa phương thật đúng là có chút đau. Đêm qua bị uống say sau Hoắc Nghiên cắn kia một ngụm. Đến nay còn có thật sâu dấu răng. Lời này hẳn là hỏi ngươi chính mình, không biết tối hôm qua là ai, chiếc ôm tay của ta không cho ta đi. Ngươi cho rằng ta tưởng lưu tại nơi này, là ngươi đương cả đêm gối đầu. Nghe nói lời này, Hoắc Nghiên khuôn mặt lập tức nhảy lên hai luồng dạng mây đỏ. Về đêm qua, nàng cái gì đều nhớ không nổi. Xem ra thật đúng là có chút say rất nhiều năm đều không có xảy bất tỉnh nhân sự. Kia, đang lúc nàng còn tưởng đang nói cái gì. Kia tiếng đập cửa trở nên càng vì dồn dập, còn cùng với Triệu Thịnh nôn nóng thanh âm. Việc lớn không tốt. Điện hạ. Mục Nhiễm chân nghe vậy, từ trên giường lập tức dựng lên. Không màng con ở Trinh Lăng Hoang Nghiên, bước đi hướng trước cửa, tướng môn lôi kéo Mã Khai Khi. Làm sao vậy? Triệu Thịnh đã là mồ hôi lạnh đồng địa, sắc mặt cực độ khẩn trương, ra đại sự. Theo lý thuyết Triệu Thịnh đi theo Mộc Nhiễm Chân đã là nhiều năm, sóng to gió lớn cũng đều trải qua qua. Loại này kinh hoàng thất thố bộ dáng, thật đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ là thật sự ra cái gì đại sự? Mộc Nhiễm chăn mày nhăn lại, nói: "Hôm nay sáng sớm, thuộc hạ có một số việc muốn đi tìm Điện hạ thương lượng. Thuộc hạ cho rằng Điện hạ đã trở về phòng, vì thế liền đi Điện hạ trước phòng. Lại phát hiện, Điện hạ cửa phòng thế nhưng là che. Che? Mộc Nhiễm chăn rõ ràng chưa từng hồi qua phòng." Môn sao có thể là che? Trừ phi có người sẵn hắn không ở, lặng lẽ từng vào hắn phòng. Lại còn có Tô Tâm đại úy quên đóng lại cửa phòng. Sự tình tựa hồ có chút kỳ quặc. Hoắc Nghiên mặc tốt áo ngoài, hai ba bước để sát vào mục nhiễm chăn, nghe hắn cùng Triệu Thịnh đối thoại lên. "Người đi vào sao?" Triệu Thịnh gật gật đầu, mang theo hắn này nói, "Xin thứ cho thuộc hạ vô lễ, nhưng vì để người vội nhất, thuộc hạ không có trải qua điện hạ cho phép, tự mình vào điện hạ phòng." "Phát hiện cái gì?" Mục Nhiễm chăn lại đối hắn lễ khiêm cũng không để ở trong lòng, mà là gấp không chờ nổi truy vấn. Hắn nhất quan tâm vẫn là phát sinh ở hắn trong phòng sự. Thuộc hạ muốn nói đúng là chuyện này. Nói, Điện hạ còn nhớ rõ sao? Hôm qua tại hạ thuyền phía trước, Điện hạ phân phó Tây hạ sứ thần, đem Tây hạ công chúa đưa về dịch quán. Cái này hoắc nghiên nhưng thật ra một chút đều không nhớ rõ. Nhưng thấy Mục Nhiễm chăn chậm rãi gật đầu, liền đại khái cũng có thể đoán được lúc ấy tình cảnh. Chính là cái này Tây hạ công chúa Giờ phút này lại ở điện hạ trên giường. Triệu Thịnh câu câu chữ chữ đều ép tới vùng địa cực. Giống như không nghĩ cái thứ tư người nghe được lời này. Nhưng trong nháy mắt kia, Mộc Nhiễm Chân cùng Hoắc Nghiên đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, thân xác vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin Triệu Thịnh theo như lời. Tây Hạ công chúa như thế nào sẽ xuất hiện ở Mộc Nhiễm chân giường? Điện hạ, khẳng định là có người cố ý đem công chúa đưa tới ngài phòng. Có hay không những người khác biết? Mộc Nhiễm chần lược hơi trầm ngâm. Không có chút nào chần chừ, xoay người liền hướng tới hắn phòng bước đi đi. Nhưng hắn âm trầm ngổ mắt, đã cho thấy sự tình trở nên cực độ phức tạp. Hoắc Nghiên chỉ có thể chạy chậm đuổi theo hắn mấy bước. Một đường thở hưng hục, nghe Triệu Thịnh ở bên đáp, không có, thuộc hạ phát hiện lúc sau, lập tức dùng chăn che đợi công chúa. Sau đó lặng lẽ lui ra tới. Còn không quên tướng môn cấp khóa lại, lập tức mã bất đỉnh để tới tìm nhị hoàng tử. Xem ra Triệu Thịnh còn tính cẩn thận. Nếu là chuyện này bị trong phủ hạ nhân nhìn đến, Kỳ mục nhiễm chân chính là khó lòng giải bày. Chẳng qua, rốt cuộc là người nào có thể đem Tây Hạ công chúa trộn mang tiến cảnh vương phủ? Con thần không biết quỷ không hay phóng tới mục nhiễm chân trên giường. "Hảo, việc này chớ nên kinh động bất luận kẻ nào." Đại bổn vương đi xem lại nói. "Là." "Nhưng mà." Hoắc Miên lại từ bọn họ nói chung, nghe ra một tia khất thưởng. Rất nhiều lần tưởng mở miệng, rồi lại muốn nói lại thôi, chung quy không có đem nghi hoặc nói ra. Chỉ mong là nàng nghĩ nhiều. Không phải thật sự như suy đoán như vậy. Theo bọn họ bước chân càng ngày càng gần, Hoắc Nghiên cảm thấy mục nhiễm chân hắc ý thể, càng ngày càng ngưng trọng. Kéo kẹt. Triệu Thịnh rốt cuộc đem kia phiến môn một lần nữa đẩy ra. Một cổ nhàn nhạt mùi rượu, cùng với không dễ phát hiện tanh tươi, phiêu tán ở mục nhiễm chân trong phòng. Tanh tươi? Như thế nào sẽ có tanh tươi? Hoắc Nghiên đột nhiên ngừng ở tại chỗ, xa xa nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy được trên giường nằm bóng người. Mặc dù cách xa nhau khá xa, nàng cũng có thể nhìn đến. Người này không chút sức mẹ, liền hô hấp đều nhỏ không thể nghe thấy. Chấm đã. La nhỏ không thể nghe thấy, vẫn là căn bản là không có. Chẳng lẽ nàng suy đoán trở thành sự thật sao? Hoắc Nghiên không dám tin tưởng, cố nén lấy lòng bất an, đi theo Mộc Nhiễm chân mện bước. Chấm dãi đi tới mép giường. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Mộc Nhiễm chân tựa hồ cũng phát hiện các thưởng, bỗng nhiên vươn hai ngón tay, chấm dãi tìm được công chúa muối hạ. Trợ hắn kia thon dài thân ảnh, đột nhiên run lên. Mục Nhiễm chăn thế nhưng dùng mình một chút. Là cái gì làm hắn như thế khiếp sợ, ngày thường có thể khống chế tự nhiên cảm xúc, giờ phút này lại như mũi tên rời dây cung, hoàn toàn vô pháp khống chế. Làm sao vậy? Điện hạ. Còn không biết đã xảy ra chuyện gì Triệu Thịnh, thấy Mục Nhiễm chăn sắc mặt tái nhợt, có chút không rõ nguyên do truy vấn. Được đến đáp lại, là kia từ từ không hẹn chờ mặc. Mục Nhiễm chăn cái gì đều không có nói, ngược lại thái độ khác thường tối người. Đem chiếc giường chăn đệm chậm rãi thượng kéo, cuối cùng thế nhưng đem Tây Hạ công chúa bao trùm lại hạ. Hoàn toàn không màng có thể hay không làm công chúa cảm giác không khỏe. Điển hạ làm gì vậy? Công chúa sẽ hô hấp không được. Triệu Thịnh đang muốn ngăn cản, kia nâng lên tay, lại bị Mục Nhiễm chăn nhàn nhạt ngăn lại, theo sau nghe được hắn nhàn nhạt nói, "Không cần, nàng đã sớm hô hấp không được." Đây là có ý tứ gì? Triệu Thịnh không dám tin tưởng, giống như đã hiểu cái gì, lại giống như cái gì đều không rõ. Tâm mắt tới tới lui lui, nhìn nhìn kia dường phồng lên chăn. Nhìn nhìn lại tính chạm tại chỗ mục nhiệm chăn. Chuyện này không có khả năng đi, điện hạ đang nói chút cái gì à? Rõ ràng đã biết chấn tướng, triệu thịnh lại giống như cố ý trốn tránh. Kia lời nói không có được đến mục nhiệm chăn đắp lại, hắn chậm dài xoay người, không nghĩ lại nhiều xem một cái. Nhưng mà... Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến người hầu bẩm báo thanh, nhị hoàng tử điện hạ, ngũ hoàng tử tới chơi, hiện tại đã tới rồi sánh ngoài. Mục đích phỉ như thế nào sẽ đến? Chương 97 ngoại ủy môn đến phóng. Ngũ hoàng tử tới thời cơ, cũng quá mức trùng hợp đi. Hoắc Nghiên nhỏ giọng nói thầm một câu. Lại không có Triệu Thịnh như vậy kinh ngạc, giống như đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì.